chỉ mong đi lý loan nhi nhún nhún vai ngươi nhớ rõ liền hảo ngươi nếu đã quên tỉ làm ngươi chết đều không được căn bình hung tợn uy hiếp xong lý loan nhi xoay người ra khỏi phòng không trong chốc lát hương hương thịt vị truyền đến kim phu U nhân nghe nghe thở dài bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đợi cho buổi tối trong phòng nhiều đèn dầu ánh sáng kim phu U nhân ngủ một giấc tinh thần rõ ràng hảo rất nhiều lý loan nhi bưng chén lớn vào nhà lại là một chén hương vị cổ quái nước canh Kim Phu đồng dạng mày đều không nhăn một chút liền uống lên đi xuống, Lý Loan Nhi cầm chén thu, mở ra ngăn tủ lại lấy ra một giường hậu chăn đông, buổi tối thiên lạnh, ngươi nhiều cái điểm. Kim Phu nhân xem Lý Loan Nhi xuyên đơn bạc, còn nữa, nàng đem giường chiếm, buổi tối Lý Loan Nhi không biết muốn ngủ nơi nào, ta không che lại, ngươi cái đi. Lý Loan Nhi cười cười, ta nhưng thật ra không cần phải. Khi nói chuyện, nàng túm trương ghế rửa lại đây, ngồi xếp bằng ngồi ở ghế trên bắt đầu rèn luyện tinh thần lực. kim phu nhân xem nàng bộ dáng này cũng không hề khuyên rối tay run rẩy từ dưới thân hệ túi tiền lấy ra một lọ dược mở ra cái nắp nghe nghe cười cười ăn xong mấy viên thuốc viên lúc sau liền lại bắt đầu nghỉ ngơi không nói lý loan nhi như thế nào chỉ nói ngày ấy trương đạo trưởng vừa đi thôi chính công sắc mặt liền rất khó coi còn lại người xem hắn bộ dáng này cũng sôi nổi đứng dậy cáo tử Tiếc khởi nhưng thật ra giữ lại khuyên hắn nói thôi mình, này cần gì phải đâu thiên mệnh như thế nào không phải một hai người định đoạt Ta xem, trương đạo trưởng nói chưa chắc chuẩn. Thôi chính công trên mặt căng hắc, nếu là, vạn nhất chuẩn đâu. Ha ha. Tiết khởi cười lạnh hai tiếng, sao có thể, lý ra hai cái tiểu nương tử muốn thực sự có kia hảo mệnh, lý tú tài hai vợ chồng lại như thế nào sẽ sớm liền đã chết. Thôi huynh vạn không thể nghe một mặt chi ngôn, ngươi cẩn thận ngẫm lại, liền lý ra hiện tại tình hình, lý đại nương tử bị ngươi hưu, nơi nào lại có thể tìm được hảo nhà tiếp theo. Lý nhị nương tử lớn lên là hảo, nhưng không một cái hảo thân thế. Đó là có mệnh đi phú quý nhân ra, kia cũng là làm thiết mệnh, lại nói Lý Đại Ca Nhi. Vốn chính là cái ngu dại, đời này cũng cũng chỉ có thể là liên lụy hai cái mội mội mệnh. Nói tới đây, chính hắn liền nhịn không được nở nụ cười, trương đạo trưởng cũng là điên cuồng, nghĩ như thế nào Lý ra cũng là phiên không được thân, hắn lại như thế nào thiên nói Lý ra tiểu nương tử có phú quý chi mệnh. Này không phải gạt người lại là cái gì. Thôi chính công vừa nghe lời này rất có chút đạo lý, không khỏi trầm tư. Này thế đạo rốt cuộc là Nam Nhi thiên hạ, Lý Xuân kia tiểu tử ngu dại không được, căn bản không thể đỉnh môn lập hộ, Lý Loan Nhi về sau lại như thế nào sẽ hảo? Nếu nói Lý Xuân là cái đầy hứa hẹn người đọc sách, hoặc là có Lý Tú tại như vậy có thể vì, hoặc là, thôi chính công còn có thể tin tưởng Trương Đạo trưởng cách nói, chính là, rõ ràng Lý Xuân chính là cái ngốc tử, một cái liền chính mình đều chiếu cô không được ngốc tử, có như vậy huynh trưởng, hơn nữa không cha không mẹ, nhà ai lại vui cưới Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi. như vậy tưởng tượng thôi chính công yên lòng chờ hắn trở về thời điểm vừa lúc đụng tới thôi lão ra, bởi vì đã đem việc này ném tại một bên thôi chính công cũng cũng không cùng thôi lão ra nói lên chỉ là đêm khuya tĩnh lặng khi thôi chính công không khỏi lại nghĩ đến trương đạo trưởng phán đoán rốt cuộc tổn vải phần tâm sự vừa vặn ngày thứ hai là thôi ra hướng trương gia đưa sính lễ nhật tử thôi chính công sáng sớm vội chân không chạm đất nơi nào còn lo lắng suy nghĩ lý loan nhi ngày này kim phu Úi nhân tỉnh lại liền thấy một thất sáng ngời, quay đầu chung quanh, liền thấy ly giường không xa trên bàn nhỏ thả một cái bạch bình xứ, trong bình cắm mấy chi hoa dại. Tuy rằng nói là hoa dại, nhưng hương khí lại rất hảo, kia hoa dại cắm cũng rất có hứng thú, kim phu Ú nhân không khỏi xem ngây người đi, lại cẩn thận quan sát, phát hiện này hoa dại cao thấp sơ dày đặc cục thập phần hợp lý, đó là sơ sơ mấy chi hoa làm ra tới, liền cho người ta mang đến vài phần xuân ý, có thể thấy được này cắm hoa người là cái có tài học có kiến thức, chỉ là... nay trên núi chỉ ở nàng cùng lý loan nhi lý loan nhi nàng kia nhìn thô tục như thế nào liền cắm ra như vậy hoa tới nàng đang nghĩ ngợi tới đâu liền thấy lý loan nhi đẩy cửa thẳng vào trong tay cầm lộn cảnh liễu biên tiểu hoa rổ trong rổ cũng cắm rất nhiều hoa dại lý loan nhi đem rổ quải đến xà nhà hạ vô vô tay ngẩng đầu nhìn xem vừa lòng gật đầu cũng không tệ lắm cái này trong phòng luôn là không thanh lãnh Chờ nàng túi đầu nhìn đến kim phu nhân khi không khỏi đứa môi ta nói ngươi này thương khi nào hảo Ngươi không có tiền pho ta, an dùng đều phải ta tới thu xếp, tổng không thể vẫn luôn như vậy nằm không làm việc đi. Nói xong lời này, Lý Loan Nhi lại mang sang một cái tế sứ chén lớn tới, trước đem canh cá uống lên, hảo hảo dưỡng thương, ta còn chờ ngươi làm việc đâu. Kim Phu Nhân trong lòng không biết là cái gì tư vị, lại là khí giận lại là chua sót, còn có vài phần cảm tạ. Nàng xem như nhìn ra, này Lý Loan Nhi đó là cái mạnh miệng mềm lòng, trong miệng thời thời khắc khắc nói cái gì tiền bạc, nhưng chiếu cố nàng rồi lại cẩn thận tỉ mỉ. An dùng chưa từng có hà khắc quá, nhưng thật ra có vài phần khó được. Khu, khu kim phu nhân khụ hai tiếng, lao thân lại quá hai ngày liền hảo, hôm nay có thể ngồi dậy, ngươi nếu là có cái gì việc may vá liền lấy tới, lao thân vẫn là có thể làm chút. Lý Loan Nhi cười cười, này liền hảo, trong chốc lát người giúp ta đem quần áo bổ bổ, sáng nay ta đi trong rừng săn thú, không cẩn thận đem quần áo cấp quá phá. Chờ Lý Loan Nhi lấy quá phá quần áo cấp kim phu nhân, nàng ngồi vào một bên xem kim phu nhân theo thừa may vá. Một lát sau hỏi, ta nói, nhà ngươi còn có cái gì người, ngươi tổng không thể tại đây trụ cả đời đi, cùng ta nói nói nhà ngươi tình huống, ta tìm người thông chi người nhà ngươi tới đón ngươi. Kim Phu Nhân trên tay một đốn, cười khổ một tiếng, ta vô ra không nghề nghiệp, không có con cái, còn có thể đi đâu. mươi 21 kích tướng, liền cái thân nhân đều không có sao. Vốn dĩ nhớ tới thân Lý Loan Nhi nghe Kim Phu Nhân như vậy vừa nói, liền lại ngồi định rồi. Ha! Kim Phu Nhân đầy mặt cười lạnh. đều tử tuyệt cũng chưa nói xong câu này nàng liền không nói chuyện nữa mà là túi đầu cẩn thận may vá quần áo lý loan nhi ngồi trong chốc lát cảm thấy không thú vị liền đứng dậy ra cửa đem mấy ngày nay săn thú đoạt được da lông lấy ra tới đến suối nước bên rửa sạch sẽ lại cầm đại thùng chứa đầy nước trong đem da lông bỏ vào thùng nội ngâm xoay người cầm cái bồn gỗ lộng chút gạo phao đi vào lại che lại một khối tấm ván gỗ chuẩn bị cho tốt này đó lý loan nhi tiến trong rừng tìm chút rau dại mục nhi chờ giã vật Chờ nàng trở lại thời điểm đã tới rồi cơm trưa thời khác Đem bếp thêm hỏa nấu thượng cơm Lý Loan Nhi vào nhà Liền thấy Kim Phu Nhân đã đem quần áo may vá xong rồi Nàng cầm lấy tới nhìn nhìn Kim Phu Nhân tay nghề thật sự thực hảo Bị nàng may vá quá địa phương Nếu là không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới Như vậy một cái miệng to Nàng không đánh một vá Cũng không có tùy tiện phùng lên Mà là dùng màu xanh lục sợi tơ thêu Vài miếng lá cây ở mặt trên Đột nhiên nhìn lên thật giống như là này trên quần áo vốn dĩ liền có hoa văn giống nhau thật sự xinh đẹp lý loan nhi rốt cuộc cũng là nữ tử là nữ tử liền có lòng yêu cái đẹp bởi vậy nàng thực vừa lòng gật gật đầu đem quần áo gấp lại thu hảo tính ngươi còn có chút tác dụng thôi liền giữa ngươi đi kim phu nhân sắc mặt run rẩy hai hạ hơi hơi hé miệng lại chưa nói ra nói cái gì tới giữa trưa này bữa cơm lý loan nhi làm rất phong phú trưng một nồi cơm lại xào nấm gà khối cũng mấy cái rau xanh khác ngao một nồi canh cá Kim Phu Nhân thương thế cũng hảo rất nhiều, Lý Loan Nhi ở nấu cơm khoảng cách gõ gõ đánh đánh lộng một chương giản dị bàn gỗ phóng tới trên giường cùng Kim Phu Nhân ăn cơm, nàng đem làm nàng đồ ăn bưng tới, lấy một phần mười lượng cấp Kim Phu Nhân, giữ lại toàn nàng chính mình ăn. Kim Phu Nhân một bên ăn cơm một bên xem Lý Loan Nhi ở nơi đó ăn ngấu nghiến, thật lớn một chậu cơm cộng thêm một đại buồn gà khối, mấy mâm tử rau xanh cũng một nồi canh cá toàn vào nàng bụng, nhìn nhìn lại Lý Loan Nhi bình thản bụng nhỏ. Thật sự nhìn không ra này đó cơm đều trang đến chỗ nào rồi. Ăn nhiều như vậy đối thân thể không tốt. Kim Phu Nhân nhìn không được, mở miệng nhắc nhở. Lý loan Nhi xua xua tay, lòng ta minh bạch đầu, ta đây là trời sinh lượng cơm ăn đại. Chính là, trời sinh thùng cơm cũng không thể trang nhiều như vậy cơm a Kim Phu Nhân lòng tràn đầy chửi thầm không thôi, lại không dám nói ra. Lý loan Nhi thu thập chén đũa, xoay người hỏi Kim Phu Nhân, ngày mai ta muốn vào thành bán đồ vật, cho ngươi mang chút cái gì? Kim Phu Ú Nhân cười cười, têu Lý Loan Nhi lấy tới giấy bút, nàng viết một trường phương thuốc tử đưa qua đi, chiếu phương thuốc chảo chút dược liền thành. Lý Loan Nhi tiếp nhận phương thuốc nhìn một lát, nhíu nhíu mày, ngươi là đại phu, cười gật đầu. Kim Phu Ú Nhân đồng ý, nhưng thật ra có chút không quan trọng y thể thuật, hốn khẩu cơm ăn. Lý Loan Nhi không có hỏi lại, đem phương thuốc chiết hảo thu lên, mới muốn ra cửa, liền nghe ngoài cửa truyền đến Lý Phượng Nhi tiếng gạo, đại tỷ. Lý Loan Nhi lên tiếng, tiêu Lý Phượng Nhi tiến vào, đại Lý Phượng Nhi vào cửa. Liền sở trường quạt chót mũi, như vậy đại mùi vị. Chờ đến Lý Phượng Nhi nhìn đến nằm ở trên giường Kim Phu Nhân, không khỏi ngơ ngẩn, đây là. Ta cứu, mấy ngày nay tạm thời ở nơi này. Lý Loan Nhi ngồi xuống, cấp Lý Phượng Nhi giới thiệu nói, ngươi đã kêu nàng Kim Phu Nhân liền thành. Lý Phượng Nhi kêu một tiếng, lại nghe Lý Loan Nhi nói, chờ nàng dưỡng hảo thương liền xuống núi cùng các ngươi trụ. Ngươi cùng đại ca ở nhà ta thật sự không yên tâm, đơn giản nàng còn có chút năng lực, liền cấp nhà ta giữ nhà hộ viện đi a lý Vượng nhi một trương miệng anh đào nhỏ dương thật to thật thật khiếp sợ a xem giữ nhà hộ viện nàng vươn nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ vào kim phu nhân liền nàng thấu cùng đi lý loan nhi trịnh trọng gật đầu ta cứu nàng lại cung nàng mấy ngày ăn uống nàng không có tiền còn trướng liền lấy chính mình thế trước cùng chúng ta làm sống trả nợ bao lâu trả hết bao lâu đi tuy rằng nói nàng tuổi già thể nhược, không bằng tráng niên hán tử có có thể vì nhưng rốt cuộc ăn thiếu chút Lại là nhiều năm lão nhân, kinh nghiệm còn lao đạo chút, so không được gia đình giàu có hộ viện, phóng tới nhà chúng ta, còn tính được không? Kim Phu Ú Nhân nghe này hai tỷ mọi nghị luận, sớm khí sắc mặt trướng hồng, che lại ngực nhất thời không thở nổi. Tường nang đường đường độc thủ thần y dì thế nhưng rơi xuống cho người ta giữ nhà hộ viện đều bị người ghét bỏ nông nỗi, nếu là nàng sư pho dưới suối vàng có linh, phỏng chừng đến khí từ mồ nhảy ra tới mắng to nàng một hồi đi. Thật sự khí bất quá, Kim Phu Ú Nhân lạnh lùng nói. lao thân bản lĩnh cũng không phải là các ngươi hai cái tiểu nha đầu có thể cân nhắc tấu giữ nhà hộ viện các ngươi quá coi thường lao thân lao thân một thân y nghệ thuật nhớ năm đó lý loan nhi cười lạnh một tiếng không trang ngươi không phải nói lược hiểu sao hôn khẩu cơm ăn ân kia một câu ân niệm chín khúc 18 tám cong đánh kim phu nhân trong lòng lại đau lại ma ta ta lao thân lao thân chính là nổi danh thần y nghệ này thế đạo nói mạnh miệng càng ngày càng nhiều lý phượng nhi chảo phúng một tiếng thần y không đáng giá tiền trong thôn cấp gia súc chữa bệnh lý nhị mặt dỗ đều treo thần y thẻ bài đâu lao thân thật là kim phu nhân cường tự cãi lại một câu không nói xong đã bị lý loan nhi tiếp được lời nói tha thần y rỉ chúng ta biết chúng ta tin đâu nói xong câu đó lý loan nhi kéo lý phượng nhi đi ra ngoài thần y rỉ ngài lao ở trong phòng nghỉ tạm trong chốc lát chúng ta tỉ hai đi ra ngoài đi dạo đại ra cửa lý loan nhi xì một tiếng bật cười Lý Phượng Nhi càng là hết sức vui mừng, tỉ, vừa rồi hai ta nhưng đem kêu lão thái thái mau tức chết rồi. Ừ, Lý Loan Nhi ngạo kiều ngẩng đầu 45 độ rác nhìn trời, xứng đáng, ai làm nàng như vậy không thoải mái, rõ ràng liền có một tay hảo y thuật lại không hiển lộ, nếu không phải ta còn sẽ nhìn chút phương thuốc, liền bị nàng đã lừa gạt đi. Lý Loan Nhi nhìn xem Lý Phượng Nhi, vừa vặn chúng ta Phượng Nhi nên hảo hảo điều trị thân mình, đã quá mấy ngày nàng hảo, tiêu nàng cho ngươi hảo hảo nhìn một cái. lộng chút thực bổ phương thuốc tới. Nói tới đây, Lý Loan Nhi nhịn không được lại cười, hiện tại nhà ta không thiếu tiền, nàng nếu vui ở nhà ta nhiều trụ chút thời điểm cũng thành, toàn đương chúng ta dưỡng một cái lang trung. Ân. Lý Phượng Nhi gật đầu hẳn là, nhân tiện cấp ca ca cũng điều trị một phen, còn có tỷ, ở thôi ra thời gian dài như vậy, liền thôi ra những người đó, tỷ tỷ khủng sớm đã mệt thân mình. Tỷ muội hai cái một hàng đi một hàng thương nghị, chờ tới rồi tiền viện, Lý Phượng Nhi cầm lấy cái chổi giúp đỡ Lý Loan Nhi quét tước định viện. Một bên làm việc một bên nói, hôm kia tiểu thím tới, tặng nhà ta nửa rổ trứng gà kêu ta lấy tới cùng tỷ tỷ, nói cùng tỷ tỷ bổ thân mình, ta coi, chúng ta này hạp tộc người cũng chỉ tiểu thím làm người còn tính không tồi, không chỉ có không dính nhà ta nửa điểm tiện nghi, còn thường xuyên nhớ chúng ta. Lý Loan Nhi không khỏi nghĩ đến cái kia lớn lên vẻ mặt tranh chua trạng phụ nhân, thực sự không nghĩ tới kia phụ nhân tâm nhãn nhưng thật ra khá tốt, nghĩ đến, không thể trông mặt mà bắt hình dong lời này vẫn là có chút ý tứ. Người thu Lý Loan Nhi hỏi, ân, Lý Vượng Nhi gật gật đầu, ta nguyên không nghĩ thu, chối từ bất quá đành phải thu. Lý Loan Nhi tiến phòng bếp để ra hai chỉ gà rừng, lại cầm nửa rổ mộc nhĩ ra tới, đi thời điểm đêm này đó mang đi, chúng ta hiện giờ không thiếu tiền, tiểu thúc gia nhật tử quá cũng không phải thật tốt, tổng không thể bạch thu người trứng gà. Chương 22 mươi hỏi đường, lại qua 3 năm ngày, Lý Loan Nhi cùng Kim Phu Ú Nhân càng thêm quen thuộc, Kim Phu Ú Nhân tính cách cũng càng thêm làm người nắm lấy không ra. tự nàng có thể ngồi dậy khi liền bắt đầu sai xử lý Loan Nhi cùng nàng thải các loại dược liệu trong rừng có thể tìm thấy liền tìm tìm không tới kêu Lý Phượng Nhi đi trong thành chọn mua mua hồi dược liệu nàng lại kêu Lý Loan Nhi cùng nàng sát thuốc Lý Loan Nhi bị sai xử xoay quanh có tâm phát hỏa nhưng xem Kim Phu Nhân hoàn toàn không có nhi vô nữ góa bửa lao nhân lại trọng thương trong người cũng liền nói cũng không được gì mấy ngày qua đi buồn một bụng hỏa khí bất quá mấy ngày nay cũng kêu nàng kiến thức Kim Phu Nhân y nghệ thuật Tự kim phu nhân uống lên chính mình chọn mua chiên tốt dựa sau, thương thế một ngày hảo quá một ngày, nàng như vậy đại số tuổi, theo lý thuyết thương tốt không nên nhanh như vậy, nhưng cố tình kêu miệng vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục. Lý Loan Nhi cuối cùng đã biết cái gì kêu sinh tử nhân nhục bạch cốt, cái gì kêu chân chính ý lý thuật cao minh. Chờ đến kim phu nhân có thể xuống đất hành tẩu thời điểm, Lý Loan Nhi thật sự chịu không nổi nàng, hơn nữa trên núi thời tiết lại chiều lại hàn, cũng bất lợi nàng dưỡng thương. liền ở một cái nguyệt hát phong cao thời tiết đem kim phu nhân đóng gói đóng gói ôm nàng đi dưới chân núi trong nhà đem kim phu nhân giao cho lý xuân cùng lý phượng nhi chiếu cố không cần chiếu cố kim phu nhân không cần cho nàng làm như vậy như vậy việc lý loan nhi thời gian lại nhàn rỗi ra tới ban ngày bắt đầu săn thú tiêu chế ra buổi tối lưu tập thể thuật quá đảo cũng bình yên Nhoáng lên lại là mấy ngày qua đi lý loan nhi mỗi ngày đều thu hoạch mấy con thỏ mấy cái cá hoặc mấy chỉ gà rừng còn có một ít loại nhỏ con ngồi Nàng trừ bỏ ăn thịt, đó là đem này đó động vật ra bái xuống dưới tiêu chế hảo chút ra, có thỏ da, còn có một khối da sói cũng một ít chuột sắm da. Ngày này, Lý Loan Nhi tưởng lại đi núi sâu chuyển động một vòng, lại đánh chút con ngồi, đem tiêu tốt da lộng tới trong thành đi bán. Nàng cũng minh bạch hiện giờ đúng là đông mạt xuân tới ngày, này ra cũng không tốt bán, ngạch bán cũng bán không thượng cái gì tiền, chính là, không bán nói cũng là ném, dù sao muối lại tiểu cũng là thịt, có thể tránh một cái tiền là một cái tiền đi. Lý Loan Nhi đã hạ định rồi chủ ý, đợi cho thu Tấn đông tới là lúc, nàng nhất định phải hảo hảo đánh chút đại hình con ngồi, lộng thượng rất nhiều tốt nhất ra bán đi, hảo tích cóp chút tiền quá cái phi đông. Nàng bối cái soạn, lại cầm dao trẻ tuổi, cũng mấy ngày nay tìm dưới chân núi thợ rèn đánh một ít phi tiêu cũng mang theo, an mặc ngại ma lại hành động phương tiện quần áo vào rừng giả tử. Ở tiến cánh rừng trước, Lý Loan Nhi đem Lý Phượng Nhi mang tới kim phu nhân chế phòng xà chuột con kiến dược mang ở trên người. Lại cầm mấy chương kim phu nhân vẽ dược liệu bản vẽ, gần nhất mùa xuân là lúc trên núi ngủ đông động vật đều tỉnh, trên núi con kiến rất nhiều, Lý Loan Nhi tuy rằng không sợ, nhưng giá không được nhiều làm nàng không kiên nhẫn. Thứ hai, có thể bất thời giờ cấp kim phu nhân tìm mấy thứ dược liệu, nếu là có thể tìm được đăng giá, mang về làm kim phu nhân hảo hảo phao chế. Một phen, nói không chừng lại có thể đại kiếm một bút. Vào cánh rừng, Lý Loan Nhi vô dụng bao lâu thời gian liền tìm mấy thứ dược liệu, nghe nói chị thương phong thuốc trị cảm hiệu khá tốt lại là bán không ra cái gì tiền đây là nàng chuyên môn thải tới tới cấp người nhà bị lại đi rồi một chặng đường liền nghe được tuyển thanh leng keng lý loan nhi vui vẻ khẩn đi một đoạn đường qua đi liền nhìn đến một cái dòng suối nhỏ thanh triệt thấy đáy khê đế còn mơ hồ có thể thấy được du ngư nàng ghi nhớ phương vị nghĩ trở về thời điểm nhất định phải chảo mấy cái cá buổi tối ngao nấu canh cá uống đem sọt bông lý loan nhi ở tảng đá lớn thượng nghỉ tạm uống lên chút thủy lại lấy ra sọt mang lương khô ăn quay đầu chung quanh lại thấy đã tới rồi núi sâu trùng này một khối trong thôn người là dễ dàng không tới nàng cũng là hôm nay trong lòng thông khoái đi gấp chút bất chi bất giác xoay lại đây tuy nói ở núi sâu trùng nhưng nơi này thế rất là bình thản có vách núi có dòng suối lại có lâm ấm nếu là phóng tới hiện đại khó được một cái hưu nhàn hảo nơi đi Lý Loan Nhi đang nghĩ ngợi tới đâu liền nghe được có tiếng bước chân truyền đến thả không phải một người tiếng bước chân nàng nhíu nhíu mày tâm nói phiền thoái lại không có động Chỉ chốc lát sau, bên kia trong rừng chuyển ra vài người tới, vào đầu chính là một cái người mặc kỵ trang 14 năm tuổi thiếu niên, thiếu niên hắc hắc khuôn mặt, diện mạo không có gì xuất sắc chỗ, chỉ một đôi mắt lại đại lại viên lại lượng, rất là xuất sắc. Hắn xuyên một thân kỵ trang, trong tay cầm đao phía sau có cung tiễn, đi bay nhanh. Hắn phía sau theo vài người, đều là ăn mặc kỵ trang tay cầm cung tiễn, xem bọn họ ăn mặc, hẳn là phú quý nhân ra con cháu lên núi săn thú, không biết sao đi đến nơi này. trước này thiếu niên vốn dĩ nhíu chặt mày miệng lẩm bẩm chờ nhìn đến lý loan nhi không khỏi trước mắt sáng ngời vài bước qua đi chiều lý loan nhi chắp tay vì lễ vị này tiểu nương tử tại hạ cùng với bạn tốt chơi xuân săn thú không nghĩ ở trong núi lạc đường không biết tiểu nương tử có không chỉ điểm một vài lý loan nhi không nhanh không chậm uống lên mấy ngụm nước đem ấm nước bỏ vào sọn cũng không có đứng dậy liền như vậy ngồi đánh giá thiếu niên thiếu niên bị lý loan nhi xem trong lòng căng thẳng cười ngây ngô một tiếng tiểu nương tử Hắn phía sau một cái xuyên màu làm kỵ trang thiếu niên khẩn đi vài bước. Tiểu Nương Tử, chúng ta cũng không phải người xấu, thật sự là Lý Loan Nhi bình duỗi đôi tay, có thể chỉ lộ. Thiếu niên vui vẻ, đa tạ Tiểu Nương Tử. Tiểu Nương Tử thỉnh. Mấy khác người cũng là mặt mang vui mừng. Lý Loan Nhi chậm rãi đứng lên, bắt tay duỗi đến thiếu niên trước mặt, bạc. Cái, cái gì? Thiếu niên kinh hãi, nghi hoặc nhìn Lý Loan Nhi, cái gì bạc? Tiểu Nương Tử có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn ta bạch bạch chỉ lộ không thành? Lý Loan Nhi cho mày, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, trong lòng vì những người này đối chính mình không hiểu khổ sở, dưới bầu trời này nhưng không có bữa cơm nào miễn phí, các ngươi ra bao nhiêu tiền, ta làm nhiều ít sự, ra bạc thiếu, ta liền chỉ lộ, ra bạc nhiều chút, ta nhưng tự mình mang các ngươi rời núi, nếu là, nếu là cái gì? Màu Lam Kỵ Trang thiếu niên nuốt nuốt làm mạng không thể tin được này lớn lên nhu nhu nhược nhược. Như thơ như họa tiểu nương tử thế nhưng sẽ nói ra như vậy con buôn nói tới, quả thực là, bạch mù gương mặt kia. Nếu là cho bạc làm ta vừa lòng, ta hoặc nhưng bảo hộ các vị bình an xuống núi. Lý Loan Nhi cười, các ngươi có thể thương lượng một chút, rốt cuộc muốn thế nào? Này thiếu niên vẻ mặt khó xử, tiểu nương tử lời này. Sao làm nhân tâm không thoải mái, giúp người làm niềm vui không phải người chi căn bản sao? Nghe hắn lời này, Lý Loan Nhi trên mặt phát lệnh, vây vây tay háo, nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy thỉnh. ta cũng sẽ không không duyên cớ giúp người làm niềm vui. Lý Loan Nhi trên mặt mang theo vẻ châm trọng, trong lòng cười lạnh, cái gì kêu giúp người làm niềm vui, những người này thật sự là đại gia công tử ca, không có chạm qua cái gì khó xử kiểu kiểu tử, tâm tư quá mức đơn thuần chút. hư, nếu là mặt thế ngươi muốn giúp người làm niềm vui, chỉ sợ chân trước trợ người, sau lưng liền phải là cái thi cốt vô tồn đi. Đó là này cổ đại, tự nàng tới lúc sau, cũng không nhìn qua cái gì giúp người làm niềm vui sự tình. Có chỉ là những cái đó tộc nhân bỏ đa xuống giếng, nếu không phải nàng còn có vài phần năng lực, chỉ sợ này lý gia huynh muội ba người không biết muốn sao sinh thê thảm đâu. mươi 23 cầu tài. Chúng ta nhưng đều là thế gia con cháu. Áo lam thiếu niên khí bất quá, buột miệng thốt ra một câu. Lý loan Nhi trên mặt lạnh hơn, đem sọt bối lên, kia các vị vẫn là cùng này núi rừng trung đại thụ dạ thu đi nói những lời này đi, hào tẩu, không tiễn. uy uy. mắt nhìn lý loan nhi một chút tình cảm cũng chưa lưu lập tức phải đi bộ dáng mặt đen thiếu niên nóng nảy khẩn đi vài bước ngăn lại nàng tiểu nương tử này chỗ đã là núi sâu trên núi dã thú nhiều tiểu nương tử một người sợ là không ổn không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi thôi lý loan nhi nghe được lời này cười lạnh một tiếng trên dưới đánh giá mặt đen thiếu niên ta tại đây chỗ cánh rừng không phải một ngày hai ngày nơi này có cái gì ta so các ngươi rõ ràng hơn nhưng thật ra không nhọc ngài lo lắng nàng gắt gao sọt. Đi phía trước đi rồi vài bước, trong lòng tính toán vòng qua kia trô vách núi hẳn là có chút hiếm lạ thảo dược, đến lúc đó thải chút trở về cùng Kim Phu Nhân, không nói được lại có thể bán chút tiền bạc, vì bạc, nàng cần phải nhanh hơn động tác. Thật sự là không nghĩ tới này tiểu nương tử lại là nói trở mặt liền trở mặt, mặt đen thiếu niên tức khắc có chút vô thố, mà mấy khác người nhìn lên hẳn là nghe hắn, tuy rằng có chút không tâm lòng, nhưng lại không dám tiến lên tìm Lý Loan Nhi phiền thoái. Mặt đen thiếu niên nóng nảy, lớn tiếng nói, tiểu nương tử. Chúng ta cùng ngươi bạc, thả trước cho chúng ta chỉ lộ đi. Nghe xong lời này, Lý Loan Nhi tâm tình rất tốt, mang theo gương mặt tươi cười xoay người, vẻ mặt ôn nhu thiệt lường, nhìn mặt đen thiếu niên thiếu chút nữa phun vẻ mặt huyết. Lý Loan Nhi ngồi sổng xuống, xuống, cầm một cây nhánh cây trên mặt đất vẽ một cái đánh dấu, lại chỉ cấp mặt đen thiếu niên xem, đây là ta lưu lại ký hiệu, các ngươi theo cái này là có thể rời núi. Không thể tưởng được này rời núi lộ thế nhưng dễ dàng như vậy nhận biết. Mặt đen thiếu niên nguyên còn tưởng liền tinh trước mắt này tiểu nương tử chỉ chính sắc lộ, bọn họ sợ cũng muốn phí chút sức lực đi tìm, sắc thật không nghĩ tới nhân ra còn làm ký hiệu, tức khắc nhìn Lý Loan Nhi ánh mắt liền có chút không giống nhau, càng là hối quả muốn cho chính mình tới hai bàn tay, ngươi nói một chút, chính hắn vẫn là tướng môn suất thân đâu, lại là không có một cái sơn gian thôn cô có tâm nhãn, lên, núi trước cũng không biết lộng chút ký hiệu gì đó, đa tạ tiểu nương tử, hắc ý gì người thiếu niên phẩm vẫn là man không tồi, đứng dậy cảm tạ lý loan nhi lại từ tùy thân trong túi tiền lấy ra chút bạc vụ tới đây là chúng ta tá nghi lý loan nhi cười cười không chút khách khí nhận lấy lại cười tủm tìm hỏi muốn hay không nô ra bảo hộ các ngươi rời núi bảo hộ chê cười đi nay một chúng thiếu niên đều như thế nghĩ bọn họ nhiều như vậy nam nhân còn cần một cái tiểu nương tử bảo hộ như thế không cần áo lam thiếu niên cười to nếu là tiểu nương tử yêu cầu bảo hộ chúng ta nhưng thật ra có thể cung cấp nếu nhân ra không cảm kích lý loan nhi cũng không nghĩ lại xem náo nhiệt cười nói như này kia liền cáo tử nàng rút chân mới phải đi kia mấy cái thiếu niên cũng muốn rời đi nơi đây đúng lúc này lý loan nhi sắc mặt âm trầm xuống dưới đứng ở địa phương yên lặng nghe sắc mặt càng là ngưng trọng phi thường mà mặt đen thiếu niên trên mặt tươi cười cũng không có một khuôn mặt càng là trầm như đáy nổi sau một lát lý loan nhi cúi đầu cười nhạt xem ra các ngươi vẫn là yêu cầu ta bảo hộ mặt đen thiếu niên đã lớn tiếng nói cháy mau Chỉ là đã chậm, mọi người chỉ cảm thấy đất một trận rung động, ngay sau đó, núi rừng trung tựa hồ nổi lên một trận gió giống nhau, gần chỗ một gốc cây cây nhỏ chặn ngang bẻ gãy, một đầu thật lớn lợn rừng bay nhanh chạy tới. Mặt đen thiếu niên sắc mặt ngưng trọng, cài tên kéo cùng, đại gia phân tán khai. Hắn nhưng thật ra còn định đến trụ, kia áo lam thiếu niên cũng đã rút ra cùng tiên chuẩn bị một bác, những người khác sớm bị dọa hai đuổi run rẩy, mặt không còn chút máu. Lý Loan Nhi mặt mang tới cười, ôm cánh tay bàng quan liền thấy lợn rừng chạy đến phụ cận mặt đen thiếu niên một mũi tên bắn ra này mũi tên chính xác cùng lực đạo đều là không tồi vừa bắn vào lợn rừng một con mắt chung liền thấy lợn rừng ngao đau kêu một tiếng trong mắt cắm mũi tên đau càng là cuồng tính quá độ hướng tới mặt đen thiếu niên chạy như điên mà đi mặt đen thiếu niên rút ra đại đao nghiêng người tránh thoát lợn rừng công kích một đao chém vào lợn rừng trên lưng hắn đao hẳn là danh thợ chế tạo mà thành lưới đao sắc bén này một đao đi xuống lợn rừng trên lưng máu tươi lứa ra đem một đầu lợn rừng nhuộm thành huyết heo áo lam thiếu niên cũng huy đao tiến lên hỗ trợ kia vài tên thiếu niên nhưng thật ra nhẹ nhàng một hơi sắc mặt khôi phục đều cầm đao liền phải tiến lên lý loan nhi khỏe miệng nghéo một cái thiếu niên a các ngươi yên tâm tựa hồ có điểm quá sớm đất lại là một trận rung động ngay sau đó một tiếng giống to một đầu so lợn rừng càng thêm thật lớn gấu đen nhảy ra tới không tốt mặt đen thiếu niên bất chấp cùng lợn rừng chiến đấu la lên một tiếng đại gia chạy nhanh bỏ đến trên cây hắn lại nhìn về phía lý loan nhi tiểu nương tử ngươi cũng chạy nhanh leo cây đi lý loan nhi không ứng bất quá tư tâm đế nhưng thật ra cảm thấy thiếu niên này tâm địa vẫn là không tồi mấy cái thiếu niên đều chọn thoạt nhìn còn tính thô tráng thụ nhanh chóng bỏ mặt đen thiếu niên cũng tìm viên thụ thực mau bỏ đến nửa thanh chỗ kia lợn rừng còn tồn tại nó mang thủ, nhớ rõ mặt đen thiếu niên bắn nó một mũi tên chém nó một đao thù hận đón đầu liền hướng mặt đen thiếu niên bỏ trên cây đánh tới đâm kia thụ thẳng lắc lư lý loan nhi nhưng thật ra không vội thảnh thơi thảnh thơi ở bên dòng suối tìm khối san bằng cục đá ngồi xuống xoay tay lại từ sọt lấy ra hai cái quả dại một bên ăn một bên xem diễn nhưng vào lúc này gấu đen đã tới rồi phụ cận mặt đen thiếu niên khẩn bắt lấy thân cây hướng lên trên bò vừa quay đầu lại liền nhìn đến lý loan nhi mặt mang tươi cười ở bên dòng suối ngồi tức khắc cấp ra một đầu hang tới tiểu nương tử còn không chạy nhanh chạy bằng không bằng không ngươi giả chết cũng gấu đen đã chạy tới đầu tiên liền hướng về phía lý loan nhi chạy tới lý loan nhi vỗ tay một cái sắc mặt một ngừng kia mang theo huyết sát lệ khí phát tán mà ra khi thế tức khắc gáp gấu đen ôm đầu xoay người liền thoán lý loan nhi cắn một ngụm quả dại thính ngươi thức thời gấu đen không dám hướng lý loan nhi chỗ chạy chỉ là đuổi theo lợn rừng thật lớn tay gấu mấy dưới trường đi chụp lợn rừng ngã xuống đất không dậy nổi xem ra hẳn là chặt đức khí gấu đen nghe nghe lại ngẩng đầu nhìn xem một đôi chân trước ôm thân cây mánh lên mặt đen thiếu niên bị diêu thân thể thẳng đánh hoảng hắn nhìn xem chính mình cánh tay chân nhìn nhìn lại gấu đen cái kia đầu ngưng mi tế tư xoay tay lại trảo ra một mũi tên tới đáp ở cung thượng liền nghe được vèo một tiếng kia mũi tên xông thẳng gấu đen mà đi nếu mặt đen thiếu niên không có bán tên không nói được gấu đen diêu thượng lay động thấy diêu không giới người tới hoặc thối lui đi nhưng hắn này một mũi tên xuống dưới gấu đen thực cơ linh trốn rồi qua đi lại là nhận triết lý liền thấy gấu đen lui ra phía sau vài bước lại mánh chạy tiến lên thật lớn hùng thân dùng sức đụng vào trên cây a một khắc bên trên cây thiếu niên dọa hét lên thật sự là không có gặp qua như vậy giã tính khổng lồ lại thông minh gấu mù. lý loan nhi cười đem hột ném xuống chậm rãi đứng dậy đi bước một hướng tới mặt đen thiếu niên đi đến uy ta nói các ngươi có cần hay không bảo hộ mặt đen thiếu niên không co theo tiếng hắn bên cạnh trên cây sớm bị dọa mặt không còn chút máu thiếu niên lắp bắp nói tiểu nương tử cứu cứu ta chúng ta nga Lý Loan Nhi nhướng mày cười khẽ, cứu các ngươi. Ta có chỗ tốt gì? Nàng vay bước đi đến ra tiếng thiếu niên nơi dưới tàng cây, đem các ngươi trên người mang bạc đều ném xuống tới, không bạc vàng cũng thành, không vàng ngọc ca đá quý tiểu nương tử ta cũng không chê. Nhớ rõ nga, toàn bộ một đinh điểm đều đừng thừa. Nàng đứng ở dưới tàng cây nhẹ giọng cười nhạt, liền ở nàng cách đó không xa, kia gấu đen chuyên tâm đâm thụ, lại đối nàng làm như không thấy. Mặt đen thiếu niên xem kinh ngạc không thôi, bất quá. Nhưng cũng biết này nhu nhược tiểu nương tử tất nhiên không đơn giản, hoặc là, muốn chạy thoát, liền phải chuẩn bị hảo này tiểu nương tử. Hắn nhất thức thời, khi trước đem túi tiền ném xuống tới, tiểu nương tử, ta đem bạc ném xuống tới. Một khắc danh thiếu niên cũng là cái người thông minh, cũng đem trên người túi tiền cởi xuống tới ném tới dưới tàng cây, ta, ta cũng ném. Mọi người vừa thấy hai người bọn họ tất cả đều ném tiền, cũng sôi nổi đi xuống ném túi tiền. mươi 24 mẹ nuôi. lý loan nhi đi bước một chiều dưới tảng cây đi đến kia chỉ gấu đen còn ở không biết mỏi mệnh đâm thụ trên cây mặt đen thiếu niên xem lý loan nhi chậm rãi tiếp cận gấu đen một lòng đều nhắc lên liền ở lý loan nhi ly gấu đen cách nước chừng gần 10 mét khoảng cách khi trên cây thiếu niên đều không hẹn mà cùng kinh xuyên ra tiếng liền ở ngay lúc này làm người không dám tin tưởng một màn đã xảy ra gấu đen ước chừng là cảm giác được nguy hiểm tiến đến giống lớn một tiếng dùng một đôi dài rộng tay gấu che mặt liền chạy nó đây là từ bỏ trên cây những người đó muốn chạy trốn đâu mặt đen thiếu niên đại tùng một hơi tuy rằng có chút không rõ vì cái gì gấu đen như vậy sợ lý loan nhi chính là gấu đen trung quy là chạy bọn họ an toàn chỉ là lý loan nhi lại hết sức không hài lòng nàng cũng không rảnh lo nhặt những cái đó túi tiền thân thể linh hoạt vừa chuyển thả người chiều gấu đen đánh tới muốn chạy lý loan nhi thanh thúy tiểu thanh em vang lên nhưng không như vậy tiện nghi nàng khinh phiêu phiêu dừng ở gấu đen trên người giơ tay Một quyển chiều gấu đen trên đầu đánh tới. liền nghe được phát một tiếng, đương trên cây thiếu niên lại nhìn lên, gấu đen đầu đã như dưa hấu làm Lý Loan Nhi đánh nát. Lý Loan Nhi nhảy đem xuống dưới, bất đắc dĩ lắc đầu, như thế nào luôn là đã quên việc này, thật sự là. Bạo đầu có nha, ai nha, cái này nhưng làm sao bây giờ, không có đầu gấu đen ra nhưng không đáng giá tiền đâu. Mặt đen thiếu niên từ trên cây xuống dưới, đi đến phủ cận nhìn xem Lý Loan Nhi, nhìn nhìn lại kia ngã xuống đất thật lớn hùng thân, nhìn nhìn lại hùng. nhìn nhìn lại lý loan nhi rủi dùi mắt lại nhìn một lần lại hung hăng khắp chính mình một phen nói cho chính mình không phải đang nằm mơ tiểu tiểu nương tử này này gấu đen như thế nào ngươi muốn lý loan nhi trừng mắt mặt đen thiếu niên chạy nhanh lui ra phía sau vài bước cười gượng hai tiếng không không phải ta là nói tiểu nương tử muốn xử lý như thế nào không bằng chúng ta huynh đệ mấy cái giúp tiểu nương tử nâng xuống núi đi đi tự mới xuất khẩu Mặt đen thiếu niên nhìn một đôi mắt đều thiếu chút nữa rất sắp xuất hiện tới. Lý Loan Nhi vươn đôi tay, bắt lấy gấu đen trước sau chảo, một cái dùng sức, đem gấu đen bối ở trên lưng. Lý Loan Nhi lớn lên cũng không cao, bản thân lại nhỏ bé yếu ớt, trên lưng gấu đen lúc sau, cơ hội nhìn không đến nàng. Nàng đi rồi vài bước, nhìn đến ngã vào một bên lợn rừng thi thể khi, trong miệng tấm tắc có thanh, lợn rừng cũng không thể ném a, đây cũng là tiền. Vương Hùng Thi, Lý Loan Nhi nhìn xem mặt đen thiếu niên giúp ta đem các ngươi ném xuống tới bạc thu thập một chút hành mặt đen thiếu niên nhưng thật ra thông khoái chạy nhanh chạy đến dưới tảng cây dùng nhanh nhất tốc độ thu thập bạc một bên thu thập một bên nghe áo lam thiếu niên ở lý loan nhi bên người dò hỏi tiểu nương tử người ở nơi nào thị nhưng yêu cầu chúng ta ca mấy cái hỗ trợ áo lam thiếu niên không được hỏi chuyện chỉ là lý loan nhi không có trả lời một câu nàng trong tay cầm khảm đao chém một ít nhánh cây lại dùng nhanh nhất tốc độ đem này đó nhánh cây chắt thành một cái bè Lúc sau liền đem hùng thi cùng lợn rừng thi thể toàn bộ phóng tới bệ thượng, lại từ sọt lấy ra một cây lại thô lại lớn lên dây thừng hệ ở bệ thượng, chuẩn bị cho tốt này đó. Lý Loan Nhi từ mặt đen thiếu niên trong tay lấy quá bạc, số cũng không số trực tiếp ném vào sọt. Nàng đem dây thừng nắm thật chặt, cột vào chính mình bên hông, quay đầu lại đối mặt đen thiếu niên cười, thời điểm không còn sớm, sớm chút xuống núi đi. Nga, nga. Một chúng thiếu niên nhìn Lý Loan Nhi không chút nào cố sức kéo đôi ở bên nhau tiểu sơn cao hai chỉ cự vật hành tẩu như bay. sớm đã trận mắt há hốc mồm nơi nào còn biết nàng đang nói cái gì chờ đến lý loan nhi đi xa mặt đen thiếu niên lau một phen hãn ai nha thật sự là tưởng huynh ngươi véo ta một chút nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ a ngay sau đó hét thảm một tiếng là ngươi véo ta cũng không đáng xử như vậy đại kính nha lý loan nhi mang theo một con lợn rừng cùng một đầu hùng trở lại trong miếu trước đem hai con mồi nâng tiến phòng bếp suy nghĩ trong chốc lát đứng dậy đem cửa miếu khóa lại Cầm vài thứ vội vàng xuống núi còn ra. Khả xảo người trong nhà đều ở, Lý Loan Nhi tiến ra môn liền nghe đến một cổ nói không nên lời thơm ngọt hương vị, nàng nghe mùi vị liền trực tiếp vào phòng bếp. Liền thấy trong phòng bếp kim phu nhân ngồi ngay ngắn ở ghế trên chỉ huy Lý Xuân ở trong nồi hầm nấu cái gì đồ ăn, Lý Phượng Nhi ngồi ở tiểu băng ghế thượng một bên hướng nhà bếp thêm củi lửa, một bên lôi kéo phong tương, thường thường bị nhà bếp pháo hoa sặc khụ, như vậy hay hạ. Lý Xuân mắt nhất tiêm, Lý Loan Nhi vừa vào cửa hắn liền nhìn thấy vui mừng tiếp đón lý loan nhi đại muội ngồi uống cháo các ngươi làm gì đâu lý loan nhi gần đây ở tiểu băng ghế ngồi hạ hỏi lý phượng nhi quay đầu lại cười cười kim phu nhân giáo ca làm cháo tổ hiến đâu ta gần nhất bị chút hàn ban đêm tổng cụ kim phu nhân nói cháo tổ hiến nhất tầm bổ kêu ta uống thượng một ít lý loan nhi nghe xong thẳng gật đầu là nên không lâu trước đây ăn kém người rốt cuộc mệnh thân mình thực nên bổ bổ ngươi cũng uống một ít Kim Phu Nhân xem xét Lý Loan Nhi liếc mắt một cái, hướng nàng trước ngực nhìn một cái, ngốc một lát ta khai cái bổ thân mình phương thuốc, ngươi mua đủ đồ vật trở về ta dạy các ngươi làm, ngươi tuổi không lớn, Phượng Nhi đúng là trường thân mình thời điểm, luôn là nên hảo hảo điều dưỡng. Tiêu hành, Lý Loan Nhi cũng không thoái thác, lại hỏi, trong nhà tiền bạc đủ sao? Ta mới lại được chút bạc, trong chốc lát cùng các ngươi lưu chút, hiện tại trong nhà tuy nói không dư giả, nhưng ăn vài thứ vẫn là đủ, tổ hiến gì đó tức là đối Phượng Nhi hảo, liền ăn nhiều chút. Không cần lo lắng bạc sự, mấy ngày nữa, ta vào núi tìm tìm, nhìn xem có thể hay không đào đến nhân sâm, nếu là được, chúng ta cũng không bán, chính mình thu. Kim Phu Úi Nhân gật đầu, ngươi nói lời này đối, bạc là ngoại vật, thân mình mới là quan trọng nhất. Nói tới đây, nàng lại nhìn một cái Lý xuân, xuân ca nhi này thân mình cũng được, nên ăn nhiều chút thịt, như vậy đi, ta khai cái dược thiện phương thuốc, các ngươi vào thành thời điểm mua chút dược trở về, ta cấp xuân ca nhi điều dưỡng điều dưỡng. Trong nhà có cái đại phu sắc thật không tồi, Lý Loan Nhi nhưng thật ra nhìn tới rồi kim phu nhân chỗ tốt, nàng ở lý gia mới như vậy mấy ngày công phu, liền đem chính mình ca ca mội mội dưỡng tinh tinh thần thần, khuôn mặt đỏ bừng thoạt nhìn thực khỏe mạnh, đó là đôi mắt cũng là sáng long lanh có sáng giỏi, nghĩ đến, kim phu nhân cũng là hạ sức lực. Không trong chốc lát cháo tổ hiến ra khỏi nồi, Lý Xuân cười cấp kim phu nhân thịnh một chén nhỏ, lại cấp Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi cấp thịnh một chén. Chính hắn cười tủm tỉm ngồi ở một bên nhìn trong nhà ba nữ nhân uống cháo. Uống xong cháo tổ hiến, đại gia thu thập vào nhà, Lý Phượng Nhi mới hỏi Lý loan Nhi, tỷ tỷ trở về chính là có cái gì chuyện quan trọng. Lý loan Nhi cười cười, đem nàng đánh gấu đen cùng lợn rừng sự tình nói ra tới, cùng Lý Phượng Nhi thương nghị như thế nào vận xuống núi đi. Như thế kêu Lý Phượng Nhi cũng khó xử, nếu là chỉ giống nhau con một nhưng thật ra dễ làm, chúng ta mướn cái xe chính mình vội vàng sân sáng mai thiên không lượng thời điểm vận đến trong thành đi. Nhưng chiếu tỉ tỉ giảng, kêu lợn rừng vóc dáng đại, gấu đen khổ người cũng không nhỏ, một chiếc xe sợ là không thành, nhiều mướn xe lại đuổi không được. Lý Loan Nhi nghe xong bắt đầu trầm tư lên. Qua một hồi lâu nàng ngẩng đầu nhìn xem Lý Phượng Nhi, không bằng ngày mai chúng ta đi nghiêm gia tìm vị kia quản gia Lao Bá, cùng hắn thương nghị một chút, nếu là nghiêm gia muốn con ngồi, liền cứ gọi bọn hắn chính mình đi vận, đến lúc đó, ta thừa dịp trời tối đem con mồi lộng trở về, gọi bọn hắn buổi tối thời điểm tới kéo. Nay đào cũng đúng Lý Vượng Nhi nghe xong cười to, "Ngày mai chúng ta liền vào thành đi." Nói tới đây, Lý Vượng Nhi lại nhìn một cái Lý Loan Nhi, "Tiểu Tâm nói, tỷ, ta cùng với ngươi thương lượng chuyện này." Xem Lý Loan Nhi gật đầu, Lý Vượng Nhi hít một hơi thật sâu, "Nhà chúng ta cha mẹ đều vong, chỉ chúng ta ba cái, không trải qua sự không trải qua sự, tiểu nhân lại tiểu, thật sự là có một số việc không hảo quyết định, ta coi Kim phu nhân làm người bản tính đều không tồi, lại là không có con cái, liền nghĩ nhận nàng đương mẹ nuôi." trong nhà có sự tình cũng hảo kêu nàng giúp đỡ ra chủ ý chờ về sau chúng ta cũng vì nàng dưỡng lão chương 25 thương nghị cổ xưa gạch xanh trong tiểu viện tái một cây ngô đồng lại có mấy cây thấp bé bụi cây trừ cái này ra cũng không còn lại hoa cỏ càng vô mặt khác trang trí vật làm cho cả sân hiện càng thêm rộng lãng chất phác cây ngô đồng lá cây còn trình hoàng màu xanh lục một mảnh hoàng lục hạ ngồi ở trên xe lăn nam nhân lẳng lặng đọc sách đợi cho nửa cuốn thư đọc xong giấu cuốn thở dài một tiếng Thần sắc có nói không nên lời là tịch. Nhưng vào lúc này, viện môn bị đột nhiên đẩy ra, một cái hôi mệt mỏi bóng người đột nhiên nào tới. Nam nhân chuyển động xe lăn, né tránh người kia ảnh, lại đi chỗ nào chơi, làm cho này một thân. Phát lại đây chính là một cái mặt đen thiếu niên, hắn cuộc lúc gửi, gãi gãi đầu, đi ra ngoài săn thú. Ca, ngươi không biết hôm nay có bao nhiêu mạo hiểm, ta thiếu chút nữa liền không về được. Thiếu niên tám lạp tám lạp đem hôm nay trải qua nói ra tới, vẻ mặt thần bị nói, ngươi đoán không được. Khi chúng ta đều bỏ đến trên cây khi, liền ở kia đầu gấu đen không được đâm thụ, ta cùng tưởng thu đều dọa không thành, cho rằng hôm nay tất tồn tại ra không được khi. Cái kia nũng nịu tiểu nương tử thế nhưng nói bảo hộ chúng ta, còn cùng chúng ta muốn bạc, ta lúc ấy liền căn cứ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tưởng đem bạc toàn cho nàng. Kết quả, kia tiểu nương tử bất quá mấy quyền. Lại là đem một đầu gấu đen đánh chết, thiên A, liền kia tiểu thân thể, kia tế cánh tay tế chân, sao như vậy đại lực ý, nếu không phải ta thân thấy. Ta là tất không tin, ca, ngươi đang nghe không? Này mặt đen thiếu niên lại đúng là bị Lý Loan Nhi cứu kia thiếu niên. Hắn một hồi nói cho hết lời, lại thấy nhà mình đại ca chính thẳng xuất thần, liền rũi tay đẩy đẩy, ca, ngươi cũng sợ hại đúng không? Thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dòng A. Nga. Trên xe lăn nam nhân hoàn hồn, cười cười, sắc thật quái dọa người, lần này ngươi may mắn không có việc gì, lần sau không nói được liền không may mắn như vậy, nơi này không phải kinh thành. này núi sâu rừng già đó là địa phương lao thợ săn cũng không dám một mình đi vào, huống chi các ngươi mấy cái mao đầu tiểu tử, về sau các ngươi cũng tiểu tâm chút. đã biết. mặt đen thiếu niên không có phản bác, cười đồng ý. ta võ nghệ không thành, nên hảo hảo luyện luyện, chờ ta luyện hảo lại lên núi, ta cũng không tin ta còn sợ một đầu gấu đen, ta còn có thể bại bởi một cái tiểu nương tử. trên xe lăn nam nhân không khỏi nghĩ đến mấy ngày trước đây quản gia cùng hắn giảng quá tiến đến bán đại trùng hai cái tiểu nương tử. lại nghĩ đến trước đó vài ngày ở cùng phúc lâu đụng tới cái kia đem thôi chính công mang cái máu chó phun đầu tiểu nương tử lại nghĩ đến nhà mình kia một phiếu nương tử quân không khỏi cười khẽ ra tiếng ngươi cũng không nên xem thường nữ tử ngươi lời này nếu cùng trong nhà mãi mại thìm nhóm nói xem các nàng không đánh gây ngươi chân chó mặt đen thiếu niên ngẫm lại nhà mình kia một chúng nhanh nhẹn dũng mãnh nương tử nhóm không khỏi xúc xúc cổ sớm bị dọa mặt không còn chút máu là cực ca nói chính là cực nữ nhân này chính là lao hổ a không đúng So lão hổ còn muốn lợi hại đâu, ta về sau cũng không nên thảo cô dâu. Nam nhân không nghĩ tới chính mình chỉ hai câu lời nói liền tuyệt nhà mình đệ đệ cưới vợ ý niệm, không khỏi càng là ai thán, nhà chúng ta những cái đó thím là trường hợp đặc biệt, trên đời này vẫn là ôn nhu hiền thục nữ nhi nhiều chút. Cũng đúng vậy. Mặt đen thiếu niên không biết nghĩ đến cái gì, ha hả nở nụ cười, ta đây về sau thảo cô dâu liền nhặt kia ôn lương thảo, cũng không nên những cái đó dơ đao mua kiếm. Nam nhân cười gật đầu, đem quyển sách bông. Người hôm nay cũng bị sợ hãi, lại lộng này một thân dơ, chạy nhanh trở về tẩy tẩy, lại hảo hảo nghỉ tạm, đãi ngày mai ta gọi người hảo hảo cha cha kia tiểu nương tử, có nàng tin, liền làm ngô bá mang ngươi đi theo nhân ra nói lời cảm tạ. Ai? Thiếu niên đáp ứng rồi một tiếng, bay nhanh chiều hậu viện chạy tới, ca, ta rửa mặt đi. Chờ đến thiếu niên vừa đi, nam nhân tươi cười liền có chút không nhịn được, trên mặt lại xuất hiện vài phần khinh sầu, hắn nhìn xem trên tay thư. Lại nhìn một cái căn bản đã không có năng lực lại đứng lên hai chân, trong mắt hiện lên một tia đau xót Đó là lại tinh thông binh pháp lại như thế nào. Hắn cái dạng này không cần lại mang binh đánh giặc, đó là ở quân doanh làm thư ký đều là không thành. Có lại nhiều văn thải lại như thế nào. Hắn đã là một phế nhân, căn bản đã không có khả năng tuyển quan, đã sớm đã tuyệt hắn thanh vân chi lộ, hắn đầy ngập khát vọng chú định nước chảy về Biển Đông. Rồi tay đấm đấm không cảm giác hai chân, nam nhân chuyển động xe lăn chiều trong phòng đi đến. Mới không đi bao xa, liền có ẩn ở nơi tối tăm mấy cái đại hán tiến lên nâng hắn cũng trên xe lăn bậc thang, trực tiếp đem hắn đưa vào trong phòng. Ngươi như thế nào nghĩ đến muốn nhận Kim Phu Nhân làm mẹ nuôi? Này xương Lý Loan Nhi khó hiểu nhìn Lý Phượng Nhi. Lý Phượng Nhi cười cười, nàng không có con cái, chúng ta lại vô cha mẹ, nàng thiếu nhi nữ hiếu kính, chúng ta thiếu cha mẹ dạy dỗ, nhận nàng chẳng phải là tiện cho cả hai. Lý Loan Nhi cười khổ, ta ngốc mội tử, nàng là cái gì lai lịch ngươi biết không? Nàng là cái gì phẩm tính ngươi rõ ràng sao? Trên đời này chính là chú ý hiếu đạo, càng chú ý cha mẹ mệnh không thể trái, nếu nhận nàng là mẹ nuôi, vạn nhất nàng nổi lên ý xấu, muốn ban chúng ta huynh muội, chúng ta liền khóc đều tìm không được địa phương đâu. Nàng này một câu hoàn toàn làm Lý Vượng Nhi thay đổi sắc mặt, không, không thể nào. Lý Vượng Nhi tuy rằng đánh đá, nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ, từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, thấy việc đời lại thiếu, cùng nhân tâm thượng ly trải qua mạt thế 20 năm Lý Loan Nhi nhận chi muốn kém xa đâu? Làm so sánh, kia đó là thiên cùng địa chênh lệch, nàng một cái 12, 13 tuổi tiểu cô nương, như thế nào có thể minh bạch trên đời này nhân tâm hiểm ác thành gì bộ dáng, nơi nào sẽ nghĩ đến Lý Loan Nhi kia một tầng. Đột nhiên nghe Lý Loan Nhi nói ra nói như vậy tới, thật là sợ hãi, tỷ, tỷ tỷ, ngươi như thế nào tưởng được đến? Lý Loan Nhi thở dài, nàng tóm lại là không thể nói nàng đến từ chính mặt thế đi, đành phải đem sự tình đẩy đến thôi ra trên đầu, ngươi biết ta gả đến thôi ra cùng nhà hắn xung Hỉ. Ngươi làm sao biết ta ở nhà hắn quá chính là như thế nào sinh hoạt, lại như thế nào ra hậu viện nhân tâm là như thế nào dơ bẩn, ta tuy rằng ở nhà hắn ngốc thời gian không dài, nhưng lại cũng nhìn thấu này thế đạo nhân tâm. Nàng này buổi nói chuyện hoàn toàn làm Lý Phượng Nhi trắng mặt. Ngay sau đó, Lý Phượng Nhi ôm Lý Loan Nhi khóc lớn lên, Tỷ, ồ, đáng chết thôi ra, bọn họ rốt cuộc như thế nào tỏa ma ngươi, ngươi ở nhà hắn rốt cuộc quá chính là ngày mấy a, đáng chết. Bị Lý Phượng Nhi này vừa khóc, khóc tâm đều mềm. Lý Loan Nhi chạy nhanh ôm nàng Trần An, "Hảo, hảo, hiện tại ta không phải đã trở lại sao? Nhà chúng ta Nhật Tử cũng hào lên, về sau à, chúng ta nhất định quá càng tốt, tốt làm những người đó đỏ mắt." Ân. Lý Vượng Nhi thật mạnh gật đầu, "Chúng ta nhất định đem Nhật Tử quá hảo hảo." Lý Loan Nhi vu vu nàng tóc, phóng nu thanh âm, "Ngươi nếu là thật thích Kim phu nhân, chúng ta liền lại hảo hảo nhìn xem, nàng nếu thật là người lương thiện, chúng ta nhận nàng làm mẹ nuôi cũng không sao." Chương 26 tái kiến. kim phu Ú nhân ngồi ở cách vách phòng trên giường bên hai là lý gia Tỷ muội tinh tế nói chuyện thanh âm nghe tới lý loan nhi giảng thuật nhận mẹ nuôi sở mang đến hậu quả khi kim phu Ú nhân không khỏi bật cười dần dần khóe môi tươi cười biến trào phúng lại ấm lánh lý loan nhi a kim phu Ú nhân nghĩ đến cái kia thân hình mềm mại nội tâm lại dị thường cường đại tiểu nữ hoa không khỏi lòng tràn đầy cảm khái nếu năm đó nàng cũng giống lý loan nhi như vậy nhìn thấu nhân tâm hiểm ác hiểu được cẩn thận không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào nói Hoặc là, nàng cũng sẽ không rơi xuống như vậy kết cục. Năm đó, nàng chính là so hiện tại Lý Loan Nhi muốn lớn rất nhiều đâu. Kết quả, lại bởi vì dễ dàng tin cái kia ác độc nữ nhân, còn có cái kia phụ lòng nam nhân. Đến cuối cùng, đem chính mình Nhi tử đều hại chết, rơi xuống sống không còn gì luyến tiếp nông nỗi. Nếu không phải sư phó xuất hiện cứu nàng, không nói được, nàng hiện tại sớm đã biến thành một đống mạch cốt. Nghĩ đến, này Lý Loan Nhi so nàng khôn khéo làm luận nhiều, cũng so nàng nghi thoáng. bị người hưu bỏ lại như thế nào nhìn một cái lý loan nhi bị thôi ra như vậy nhục nhã đuổi ra ra môn không phải là hảo hảo tồn tại không chỉ chính mình sống hảo còn mang theo huynh trưởng cùng muội mỗi nỗ lực sống qua như vậy tự mình cố gắng tự lập nữ hoa đó là về sau tái ngộ đến chuyện gì cũng là có thể hảo hảo bước qua đi chính là nàng đâu đồng dạng bị đuổi ra ra môn lại luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát cùng lý loan nhi một so nàng cái này người vợ bị bỏ rơi thật đúng là mềm yếu kêu chính mình đều phải phỉ nổ a Kim Phu Nhân từ Lý Loan Nhi trên người nhìn tới rồi nữ nhân bị hưu bỏ sau một loại khác đường ra, cảm khái xong rồi, rồi lại hạ quyết tâm, nàng muốn lưu tại Lý ra, nàng muốn nhìn một cái Lý Loan Nhi bằng lực lượng của chính mình có thể đi đến nào một bước. Lý Loan Nhi cũng không biết Kim Phu Nhân là như thế nào tưởng, nàng đã trải qua mà thế, phòng bị người đã thành nàng bản năng, đó là Kim Phu Nhân sở làm việc làm không có bất luận cái gì tổn hại đến nàng địa phương, nàng cũng không khỏi muốn đề phòng, huống chi. Kim Phu nhân nguyên bản liền tới lịch không rõ đâu. Cùng Lý Phượng Nhi nói một hồi lâu lời nói, lại cấp Lý Phượng Nhi nói mấy cái tiểu chuyện xưa. Đương nhiên, này mấy cái tiểu chuyện xưa đều là Lý Loan Nhi sở trải qua chân thật chuyện xưa. Chỉ là, nàng đem chuyện xưa bóng dáng hơi chút sửa lại một chút, chuyện xưa nội dung cũng làm tân trang mà thôi. Lý Phượng Nhi nghe Lý Loan Nhi cho nàng giảng những cái đó tình cùng tỉ muội bạn tốt ở nguy hiểm trước mặt cho nhau hãm hại, ân ái phu thê bởi vì đói khát trở mặt thành thù. đó là phụ tử huynh đệ cũng có thể đủ vì bảo mệnh mà vứt bỏ đối phương tiểu chuyện xưa không khỏi sắc mặt trắng bệnh nang ôm chặt lý loan nhi tỷ tỷ, không cần nói nữa tỷ tỷ yên tâm ngươi ở thôi ra sở chịu những cái đó bị khuất tương lai ta muốn một chút giúp ngươi đòi lại tới lý phượng nhi rúi đầu vào lý loan nhi cần cổ tỷ, ta sẽ không thay đổi thành như vậy vĩnh viễn sẽ không ta sẽ không ném xuống ngươi cùng ca ca mặc kệ nhà này liền chúng ta ba cái đã không thể lại mất đi bất luận cái gì một người Nghe Lý Vượng Nhi nhỏ giọng khóc thút thít, Lý Loan Nhi trong lòng một trận chua sót. Nàng rôi tay vô vô ngực, loại này cảm xúc, có bao nhiêu năm không có tái xuất hiện qua. Nàng trải qua mà thế đã biến chết lặng lạnh băng một lòng, tựa hồ ở một chút hòa tan, nàng, lại lần nữa cảm giác được tim đập thanh âm. Thật tốt. Lý Loan Nhi khỏe miệng tràn ra một tia mỉm cười, nàng rốt cuộc không hề là cái xác không hồn, nàng, có vướng bận người, cũng có cho nàng ấm áp người. Cách vách. Kim phu nhân khỏe miệng cũng chán ra một tia thiệt tình tươi cười. Thật tốt ta, nếu năm đó nàng cũng có thiệt tình vì nàng người nhà, cũng có lý phượng nhi như vậy một cái mạnh miệng mềm lòng muội muội, hoặc là nàng gặp qua thực hảo, ít nhất so hiện tại muốn tốt hơn nhiều. Nghiêm phủ. Sáng sớm tinh mơ, Nghiêm gia gã sai vật liền bị gõ cửa thanh kinh khởi, hắn vội vàng mở ra hậu viện viện môn, liền nhìn đến hai cái người mặc quần áo trắng mỹ mạo tiểu nương tử đứng bên ngoài biên đối với hắn cười. Các ngươi là gã sai vật xoa xoa đôi mắt hỏi lý loan nhi cười làm phiền tiểu ca chúng ta tìm chu quản sự có một số việc kia gã sai vật vừa nghe lập tức cười nói tìm chu quản sự a các ngươi thả từ từ hắn dẫn lý loan nhi cùng lý phượng nhi vào sân ở bên cạnh một gian phòng nhỏ nội dàn xếp hảo tỉ mỗi hai liền vội vàng tìm người đi không bao lâu lý loan nhi nghe được tiếng bước chân vang lên một lát sau cửa phòng bị đẩy ra lý loan nhi chạy nhanh lôi kéo lý phượng nhi đứng lên liền thấy chu quản sự chạy trên trán mạo hãn vừa vào cửa thở hổn hển khẩu khí liền hỏi tiểu nương tử có phải hay không lại có cái gì mới mẻ món ăn hoang dã lý loan nhi cười gật đầu từ đặt ở trên mặt đất sọt lấy ra hai chỉ ga rừng tới đây là ta hôm kia ở trên núi đánh cấp chu quản sự nếm thử mới mẻ mặt khác ngày hôm qua chúng ta ở trên núi săn một đầu hùng còn có một con lợn rừng không biết nàng lời nói còn chưa nói xong liền thấy chu quản sự liên tục gật đầu hai mắt mạo ánh sáng này hùng chính là không nhiều lắm thấy tiểu nương tử thả từ từ, ta đi hỏi một chút nhà ta đại thiếu gia khi nói chuyện chu quản sự lại vội vàng rời đi bất quá kia gã sai vật lại là cực có ánh mắt cũng không biết từ địa phương nào làm ra chút nước trà điểm tâm chiêu đãi lý ra tỉ muội chu quản sự vội vàng chiều nghiêm đại thiếu gia sở trụ nghe đảo viện đi đến dọc theo đường nhỏ mới quải cái cong mắt nhìn liền phải đến nghe đào viện lại không nghĩ đụng phải nghiêm ra tiểu thiếu gia nghiêm tiểu thiếu gia trong tay cầm đao rõ ràng là mới luyện xong võ phải về phòng hắn thấy chu quản sự một đường vội vã tò mò hỏi một câu chu thúc ngươi đây là chu quản sự dừng lại bước chân cười cười trước đó vài ngày bán hổ hai cái tiểu nương tử lại tới nữa nói là săn đầu hùng cùng lận rừng hỏi chúng ta trong phủ muốn hay không nay không ta đang muốn hỏi một chút đại thiếu đâu hùng nghiêm tiểu thiếu trên mặt nguyên bản không chút để ý biến thành nghiêm túc kia tiểu nương tử cái dạng gì có phải hay không lớn lên kiểu kiểu nhược, nhược? bộ dáng rất là tuấn tú nói chuyện lại cực sạch sẽ lưu loát chu quản sự thật mạnh gật đầu tiểu thiếu ra sao biết được chẳng lẽ là nhận thức mau mau mang ta thấy nàng nghiêm tiểu thiếu bắt lấy chu quản sự tay kéo hắn liền đi phía trước đi tiểu thiếu ra thả chờ lao nô hỏi qua đại thiếu chu quản sự sức lực nào so đến quá nghiêm khắc tiểu thiếu bị hắn kéo đi ra ngoài một mảng lớn thở hổn hển nói chuyện hỏi cái gì hỏi hùng cũng không phải là như vậy hảo đến lưu cần thiết đến lưu nghiêm tiểu thiếu một ngữ kết cục đã định chu quản sự cũng không hề dãy giụa mang theo hắn liền thẳng đến cửa sau mà đi lý loan nhi đợi thật lớn trong chốc lát lại lần nữa nghe được mở cửa thanh thời điểm liền thấy chu quản sự đi đến nàng mới muốn nói lời nói lại thấy chu quản sự phía sau toát ra một cái mặt đen thiếu niên tới thiếu niên này thoạt nhìn thực sự quen mặt hẳn. này lý loan nhi chỉ vào thiếu niên ngươi ngươi không phải cái kia thiếu niên nhìn đến lý loan nhi đại tung một hơi còn hảo còn hảo thật là ngươi hắn vô vô ngực ngay sau đó hướng tới lý loan nhi thầm thi lễ thừa cảnh cảm tạ tiểu nương tử ân cứu mạng chương 27 lý phú nguyên lai like, kia mặt đen thiếu niên lại là nghiêm ra dòng chính đại phòng tiểu công tử danh thừa cảnh này tiểu công tử bình sinh nhất không mừng đọc sách thiên vị dơ đao mua kiếm hoàn toàn kế thừa mãi tổ phong phạm một lòng tưởng ra trận đối địch làm vang danh thanh sử đại tướng quân bởi vì bản thân liền cực cái võ nghệ nghiêm thừa cảnh đối với có thể đánh chết to như vậy gấu đen lý loan nhi chính là thật thật tại tại bội phục cực kỳ Hắn cũng là thiệt tình cảm tạ Lý loan Nhi ân cứ mạng. Cái này không tính cái gì, bắt người tiền tài, cùng người tiêu thai. Lý loan Nhi trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, nói ra nói lại làm người rất là vô ngữ. Đầu tiên, Lý Phượng Nhi liền có chút cuốn bách, ở cái này chú ý phúc hậu, chú ý thi ân không quên báo niên đại. Lý loan Nhi lời này rõ ràng, trần chủi biểu lộ nàng tiền tài tối thượng quan niệm, cùng thời đại này chủ lưu quan niệm thật sự thực không dung hợp. cái kia nghiêm thừa cảnh cũng không nghĩ tới lý loan nhi sẽ nói ra loại này lời nói tới chào chào cái hót cười kia gấu đen cái đầu rất đại nhìn cũng không tồi nương tử nếu là mang theo tới chúng ta nghiêm ra liền để lại lý loan nhi cười, cười cười gấu đen cái đầu quá lớn ta nhưng lộng không tới nếu là nhà các ngươi nếu muốn, hôm nay trạng vạng đi lý gia trang cửa thôn lý xuân gia trở đi đó là cũng là nghiêm thừa cảnh lại cười cười vậy nói như vậy định rồi đến lúc đó ta gọi người đi lộng tức là thương lượng định rồi Lý Loan Nhi tự nhiên không vui nhiều ngốc, đứng dậy liền phải cáo tử. Nghiêm thừa cảnh lại có chút không tha, nhìn Lý Loan Nhi cắn cắn ba ba hỏi, Lý Nương Tử, người, người này thân võ nghệ là, là như thế nào học được? Có thể, có không giáo, giáo giáo ta. Lý Loan Nhi đã đứng lên, liền cũng không ngồi xuống, liền như vậy đứng đánh giá nghiêm thừa cảnh. Đánh giá nghiêm thừa cảnh lòng tràn đầy khẩn trương là lúc, nàng mới mở miệng, ngươi học không tới. Nói xong, không đợi nghiêm thừa cảnh phản ứng lại đây. Liền lôi kéo Lý Phượng Nhi trực tiếp ra nghiêm gia. Từ nghiêm gia ra tới, Lý Phượng Nhi tò mò nhìn Lý Loan Nhi hỏi, Tỷ, ngươi là như thế nào nhận thức nghiêm gia tiểu thiếu gia? Lý Loan Nhi bất đắc dĩ thở dài, đem nàng như thế nào đụng tới nghiêm gia tiểu công tử, như thế nào cứu hắn nói một lần, ta ngày hôm qua lấy về ra ngân lượng đó là từ kia mấy cái công tử trên người được đến. Tỷ tỷ như vậy võ nghệ, như vậy có thể vì, nếu không phải trong nhà thật sự không hảo quá. nghĩ đến cũng sẽ không làm, kia chờ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình, đều là chúng ta liên lụy tỉ tỉ. Lý Vượng Nhi nghe xong cảm xúc có chút hạ xuống. Ở trong lòng nàng, cứu người đó là là, cùng người đòi tiền liền có chút không tốt, nàng nhận chi trùng, Lý Loan Nhi là cái nhiệt tâm người, hiện tại làm ra trước lấy tiền lại cứu người sự tình hoàn toàn là bởi vì trong nhà Nhật Tử khổ sở, lúc này mới đem thể diện mặt một bên, một lòng chỉ nhận một cái tiền tự, bởi vậy thượng, Lý Vượng Nhi cảm thấy xin lỗi Lý Loan Nhi. lòng tràn đầy hấy náy. Ngươi cái này kêu nói cái gì? Lý Loan Nhi nghe rất là bất mãn, ta này chẳng qua là đồng giá trao đổi mà thôi, bọn họ ra tiền, ta xuất lực, có cái gì không đúng? Chẳng lẽ kia gấu đen như vậy hảo đánh? Ta bạch bạch mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu bọn họ. Thật sự chê cười, về sau không được lại có bực này ý tưởng, nghe được không? Lý Phượng Nhi lung tung gật gật đầu, Lý Loan Nhi thấy nàng cảm xúc vẫn là không tính tăng vọt, liền lôi kéo nàng đi tiệm nhạc cụ, kêu nàng chọn một quản ống tiêu. lại đi hiệu cầm đồ đem lúc trước Lý mẫu bệnh nặng là lúc lý phượng nhi đương rất đàn cổ còn có một ít trang sức chuộc ra tới ở chợ phía tây mua chút thức ăn gạo và mì hai chị em lúc này mới vội vàng trở về đuổi về đến nhà lý xuân đã làm tốt cơm trưa lý loan nhi vội vàng lột mấy chén cơm lại cùng kim phu nhân thương lượng trong nhà mỗi người lại làm mấy thân thời trang mùa xuân mặt khác mấy người giày cũng đều cũ nát lý loan nhi nghĩ làm kim phu nhân giáo lý phượng nhi làm giày đặc biệt là lý loan nhi chính mình Bởi vì mỗi ngày vào núi săn thú, này dày rất xấu mau, nàng nghĩ làm Kim Phu Nhân giúp nàng nhiều làm mới xong. Kim Phu Nhân nghe xong Lý Loan Nhi ý tứ, cười gật đầu, Ngươi nói ta sớm nghĩ, mấy ngày nay thời tiết hảo, ta đem trong nhà cũ nát quần áo còn có vài vụn đầu thu thập ra tới trước hồ hảo, phơi thượng mấy ngày làm lại cắt dày dạng. Lý Loan Nhi nghe nàng nói có lý, liền cười nói hảo. Thương định xong việc nhà, Lý Loan Nhi cũng không có lên núi, mà là trở về phòng ngủ một giấc, một giấc ngủ tỉnh. đã là nửa buổi chiều lý loan nhi rời giường liền thấy lý phượng nhi ở trong viện theo thùa may vá kim phu Ú nhân đang ở giáo lý xuân làm mấy thứ tân đồ ăn nàng đến gần liền thấy lý phượng nhi đang ở khâu vá một khối màu xanh nhạt vải dệt nghe được tiếng bước chân lý phượng nhi ngẩng đầu cười cười này quần áo lập tức liền thành tỉ tỉ thả chờ một chút thử xem xem lại bay nhanh phùng mấy châm lý phượng nhi đem đầu sợi cắt đoạn đôi tay run lên một kiện xanh nhạt kỵ trang liền thỏa thỏa xuất hiện ở lý loan nhi trước mặt lý loan nhi nhìn Này quần áo kiểu dáng đơn giản, bởi vì giữ đạo hiếu cùng duyên cớ, mặt trên càng là không có gì hoa văn, chỉ là kim chỉ lại làm cực hảo, đường may tinh mịn, khâu vá cũng thực dụng tâm, có thể thấy được Lý Phượng Nhi là hạ công phu. Nàng tiếp nhận quần áo về phòng, thí xuyên một hồi, nhưng thật ra đều thích hợp, lại thay áo cũ, đem bộ đồ mới chiết hảo phóng tới trên giường, chuẩn bị lên núi thời điểm mang đi. Lại nói chuyện phiếm nhất thời, biết được Lý Phượng Nhi cấp tiểu thẩm gia tặng một lần món ăn hoang dã, tiểu thím rất là cao hứng. Sau lại lại hướng trong nhà tặng chút rau ngâm Cũng trứng gà, đồ vật tuy không nhiều lắm Đảo cũng là một mảnh tâm ý Lý loan Nhi tâm nói Này tiểu thím tuy nói lớn lên không tốt Nhưng nhìn nàng làm người xử sự Là cái phúc hậu lại ngay thẳng tính tình Càng là không vui chiếm người tiện nghi Thoạt nhìn thực sự nhưng giao Lý loan Nhi lại muốn hỏi một chút tiểu thím ra tình hình Liền nghe Lý Phượng Nhi nói Tiểu thím còn cùng ta nói sự kiện Ta không biết tỉ tỉ sao sinh tưởng Cũng không dám đáp ứng Chuyện gì Lý Loan Nhi biết rõ trong nhà rốt cuộc nhân khẩu đơn bạc chút, Lý Xuân lại càng không dậy nổi môn hộ tới. Nếu nghĩ tới hảo, vẫn là yêu cầu người duy trì. Nàng thông qua nhiều ngày quan sát, phát hiện vị kia tiểu thúc là cái khôn khéo người, nhưng làm người cũng không tệ lắm. Tiểu Thím lại phúc hậu, nếu là giúp đỡ một phen, hoặc là một phần trợ lực. Lý Phượng Nhi suy nghĩ một chút nói: Chúng ta thôn trang người trên đều biết cha là cái có học vấn, lại biết rõ tỷ tỷ giờ cùng cha thực sự đọc quá mấy năm thư, pha nhận biết tự, sau lại gả đến tôi ra. Tiêu thôi ra cũng là thư hương dòng dõi, nghĩ đến, tỷ tỷ ở thôi ra cũng học không ít đồ vật, thôn trang thượng giống nhà ta như vậy rất là thưa thớt, này vài thập niên, cũng chỉ ra trang một cái túi tài, hơn nữa thôn trang thượng nhân ra đều không giàu có, đọc sách biết chữ cũng thật sự là một. Cái bàn tay đều số bất mãn, tiểu thím là cái ánh mắt lâu dài, nói trong nhà có chút dư tài, muốn cho Lý phu cùng tỷ tỷ trước thức chút tự, cũng làm tỷ tỷ giúp đỡ nhìn một cái, hắn rốt cuộc có phải hay không người có thiên phú học tập? Nếu là có thể đọc đến đi vào, liền tưởng đem hắn đưa đến huyện học đọc sách. Lý Loan Nhi nghe xong trầm tư một trận, thầm nghĩ này tiểu thúc một nhà thực sự tưởng lâu dài. Thời buổi này muốn trở nên nổi bật, nhưng không chỉ có đọc sách một đường, tức là Lý Phú muốn đọc sách, nàng dạy dỗ một chút cũng đúng, nhân tiện nhìn một cái này Lý Phú làm người bản tính như thế nào, nếu là cái tốt, nàng khinh lực dạy dỗ, không nói được tương lai Lý Phú có thể làm quan làm tệ, cũng coi như cấp Lý Xuân để lại một cái chỗ dựa. Như vậy nghĩ lý loan nhi gật đầu ngươi cùng tiểu thím nói một chút hậu thiên buổi chiều ta trở về tiêu nàng mang lý phú tới gặp ta ta trước khảo giáo một phen lại làm quyết định lý phượng nhi nghe vui mừng ra mặt như thế hảo ta coi phú ca nhi là cái tốt tỉ tỉ nếu là chịu giáo hắn nhất định tiến tới chương 28 khảo so đừng xem hiện tại lý loan nhi tựa hồ là cái vũ phu bộ dáng giống như rất bất thông tình lý nhưng mặt thế trước lý loan nhi chính là nổi danh tài nữ nàng là thư hương dòng roi xuất thân Tổ phụ tổ mẫu đều là đại học hàng hiệu tiếng trung hệ giáo thụ, ông ngoại tổ tiên càng là trước thanh quan viên, nghe nói, nàng ông cấu ngoại vẫn là đại thanh cuối cùng một lần tiến sĩ xuất thân, bởi vậy thượng, Lý Loan Nhi đối với thư pháp rất là tinh thông, tứ thư ngũ kinh cũng có thể nói tùy tay về tới, hơn nữa ở cái kia tin tức nổ mạnh niên đại sinh hoạt nhiều năm, nàng văn thải so nguyên thân nhưng chỉ cường không yếu. Sau lại, Lý Loan Nhi thân kinh mặt thế, khai phá ra tinh thần hệ dị năng, trí nhớ càng là tốt kinh người. nhưng nói được thượng đã gặp qua là không quên được đọc nhanh như gió từ nhỏ học những cái đó tri thức càng là nhớ rõ khắc sâu có thể nói đó là hiện tại làm Lý Loan Nhi đi khảo tú tài không nói được nàng coi trọng mấy quyển thư cũng có thể khảo được với càng đừng nói dạy dỗ Lý Phú một cái không biết chữ Nam La Lý Loan Nhi đối với dạy dỗ Lý Phú rất có tin tưởng duy thiếu chính là không biết Lý Phú tính tình như thế nào không nói Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi như thế nào thương nghị Lý Phú sự tình chỉ nói lúc chẳng vạng lý ra cổng lớn liền ngừng hai chiếc xe lớn chu quản sự từ đệ nhất chiếc xe trên dưới tới chụp vang lên lý ra đại môn lý loan nhi nghe được cửa có động tĩnh nhìn một cái canh giờ trong lòng hiểu rõ nghĩ đến ước chừng là nghiêm ra người tới nàng bước nhanh đi đến mở cửa đại môn một khai liền nhìn đến chu quản sự gương mặt tươi cười lý loan nhi chạy nhanh đem chu quản sự cũng đánh xe người nên tiến trong nhà lại kêu lý phượng nhi nấu nước pha trà không đồng nhất khi lý phượng nhi bưng ấm trà trung trà lại đây đối chu quản sự cười cười Nhà của chúng ta cũng không có gì hảo trà, này đó trà đều là từ trên núi thải ra trà, bên không để cập tới, chỉ giống nhau, minh mục dưỡng thần, ngài thả nếm thử. Chu quản sự tiếp trung trà, túi đầu nhìn lên, lại thấy này trà cùng ngày thường sở an đoàn trà bất đồng, lại là thanh chi lá xanh căn căn ra hắn ra, liền như chi đầu chồi non giống nhau, nhìn đã kêu người cảm thấy tâm tình sảng khoái, lại có một loại nói không nên lời hương khí tràn ngập, lại là so ngày thường đoàn trà càng thêm có khác một phen phong vị. Phóng tới bên môi nếm nếm. chu quản sự lập tức liền thích này trà hương vị tiểu nương tử nay trà còn có hay không nếu là có lời nói bán cho chu mỗ một ít như thế nào một chén trà nhỏ uống xong chu quản sự liền cảm thấy cả người ấm áp rất là thoải mái liền nhìn về phía lý loan nhi hỏi hắn sớm đã nhìn ra nhà này hẳn là lý loan nhi làm chủ lý loan nhi nhõn miệng cười nơi nào nói được thượng một cái mua tự khó được ngài thích đưa ngài một ít cũng khiến cho chỉ này trà không nhiều lắm nếu là nhiều Đưa ngài 10 cân 8 cân chúng ta cũng vui. Nàng nơi này nói chuyện, bên kia Lý Phượng Nhi đã bao một bao lá trà đệ thượng, Chu quản sự, ngài lấy hảo. Chu quản sự cũng không có lại nói đưa tiền sự tình, đem trà bao phóng hảo, khiến cho Lý Loan Nhi mang theo hắn đi nhìn kia gấu đen, hai người một trước một sau vào phòng chất ủi, Chu quản sự nhìn đến trên mặt đất ném gấu đen liền chấn động, này gấu ngủ quá lớn chút. Nhìn nhìn lại gấu đen bên cạnh lợn rừng, càng là liền nói ngạc nhiên, ta sống lớn như vậy số tuổi. chưa từng thấy quá lớn như vậy lợn dừng đâu nói chuyện chu quản sự quay đầu lại nhìn về phía lý loan nhi đại nương tử con mồi ngươi tưởng bán thế nào là muốn cân một chút cân lượng vẫn là thống khoái chút trực tiếp nói cái giá lý loan nhi lanh lẹ nói ta tin được ngài còn nữa nghiêm gia nhà nào tự nhiên sẽ không kêu chúng ta tiểu dân chúng có hại ngài xem cấp liền thành nơi nào còn ấn cân lượng tính thật sự phiền thoái chu quản sự nghe cười tức là đại nương tử tin được chu mỗ ta đây nhưng nói hiện giờ đúng là đầu mùa xuân này hùng ra nhưng chẳng ra gì, cách đầu mùa đông khi giá kém xa, đó là tay gấu, bởi vì đói bụng mùa đông cũng không đầy đạn, tiền mặt trên cũng kém chút, ta cùng với ngươi tính tính toán, này gấu đen nước chừng cũng chỉ có thể bán thượng trên dưới 100 lượng bạc, chỉ này gấu đen khổ người đại, lại khó được như vậy đại trương hùng ra, liền nhiều tính chút, 180 lượng bạc như thế nào? Lý Loan Nhi gật đầu, chúng ta là không biết giá cả thị trường, ngài lao tức nói giá, vậy cứ như vậy đi. Chu quản sự lại nhìn xem kia lợn rừng. Này lợn rừng cũng không tồi, ta coi như thế nào cũng có 3 400 cân, hiện giờ trên thị trường một cân lợn rừng thịt ước hợp 30 văn tiền, này heo liền ấn 400 cân tính, cũng chính là 12 lượng bạc, ta cùng với ngươi 15 lượng bạc dòng như thế nào? Thành, liền như vậy định rồi. Lý Loan Nhi cười nói, ngài là thống khoái người, chúng ta cũng không muốn ma kỷ, giá liền như vậy định đi. Tới cuối cùng, Chu quản sự gọi người đem gấu đen cùng lợn rừng trang lên xe, lại là cho Lý Loan Nhi 200 lượng bạc. nhưng thật ra kêu lý loan nhi hỉ thượng mi căn sao lý phượng nhi càng là nhạc cái gì dường như Tiến đi chu quản sự đoàn người lý loan nhi đóng cửa bế hộ kêu lên lý phượng nhi về phòng tính toán sổ sách trước mấy ngày nay khi bán cùng nghiêm gia kia chỉ lão hổ liền được hơn 200 lượng bạc nhiều thế này thiền các nàng lại là mua thư lại là mua dược liệu cũng lương thực hiện giờ cũng chỉ dư lại 150 lượng hơn nữa lý loan nhi này đó thời gian bán ra cùng món ăn hoang dã cũng được ước chừng mười tới lượng bạc Mặt khác hơn nữa hôm qua Lý Loan Nhi cứu những cái đó công tử ca, lại được ước chừng năm 62 tán bạc vụn, cứ như vậy thêm lên đã 2122. Hôm nay Chu Quản sự đưa tới này 200 lượng bạc, lại là làm Lý ra tiền bạc hợp nhau đi tới hơn 400 lượng, thật sự là. Lý Vượng Nhi càng quản càng là vui sướng, cha tồn tại khi nhà chúng ta tuy nói giàu có, khá vậy không có đến quá nhiều thế này bạc, tỷ tỷ năng lực, trở về nhiều thế này thời gian lại là kêu nhà ta phiên thân. nói tới đây lý phượng nhi lại cúi đầu giọng căm hận nói kia thôi ra thật không biết tốt xấu sai đem chân trâu đương mắt cá như vậy khinh nhục tỉ tỉ sớm muộn gì có một ngày bọn họ phải hối hận lý loan nhi nghe xong vỗ vô, vô lý phượng nhi đầu cười nói nói chuyện này để làm gì hiện giờ ta cùng thôi ra nhưng không có gì căn hệ chúng ta chỉ lo đóng cửa cho kỹ quá chúng ta chính mình nhận tử liền thành nói tới đây lý loan nhi nghĩ đến một chuyện dặn dò lý phượng nhi hiện giờ nhà ta tuy nói có dư tiền Ở chúng ta xem ra này tiền không ít, nhưng phóng tới những cái đó phú quý nhân ra nhưng không tính cái gì, chúng ta vạn không thể tự đắc, cũng không thể khoe giàu, tiểu tâm gây hỏa tới cửa. ân Lý Phượng Nhi thật mạnh gật đầu, này đó đạo lý ta là biết được. Lý Loan Nhi ôm quá Lý Phượng Nhi, chúng ta không người chống lưng, được này đó tiền cũng không thể mua phòng trí mà, liền sợ trong tộc người đỏ mắt, chúng ta đó là mua nhiều ít mà, bọn họ không chừng cũng đến mưu hoa đi, cho nên... Này bạc chúng ta chỉ có thể chính mình giấu đi chi tiêu, quần áo chúng ta cũng không thể xuyên quá hảo, chỉ thức ăn thượng tận khả năng ăn nhiều tốt hơn, ngươi cùng ca ca cũng hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình, quá chút thời gian, ta lại trù tính cái an ổn tin tức. Ta nghe tỷ tỷ, Lý Vượng Nhi cười hì hì theo tiếng, bất quá, tỷ tỷ nhưng đến đáp ứng ta nhiều cho ta mua chút khúc phổ. Lý Loan Nhi theo tiếng, tỉ hai lại nói chút tư mật lời nói, đêm xuống, Lý Loan Nhi không có lên núi, ở nhà nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm liền thu thập đồ vật lên núi sáng thú. Ngày nay nàng tâm tình hảo, hơn nữa đã đối núi rừng địa thế quen thuộc lên, đánh con ngồi cũng nhiều một chút. Tới rồi giữa trưa, Lý Loan Nhi sọt thả một con thỏ cũng hai con cá, cộng thêm một ít thảo dược, mặt trên bao phủ một tầng cỏ xanh, nàng cong xuống núi. Giữa trưa cơm là Lý Xuân cùng Kim Phu nhân hợp lực làm, nhưng thật ra sắc hương vị đều đầy đủ, ăn Lý Loan Nhi miệng bóng ấy. Mới vừa ăn qua cơm trưa không trong chốc lát, liền nghe được tiếng đập cửa. Lý Phượng Nhi mở cửa đi nhìn, lại là tiểu thím mang theo Lý Phú tới cửa. Lý Loan Nhi nghe được động tĩnh cũng ra tới gặp nhau, đem tiểu thím cùng Lý Phú làm tiến nhà chính. Lý Loan Nhi trên dưới đánh giá Lý Phú, lại thấy hắn bất quá tuổi bộ dáng, cả người gầy gầy nhược nhược, ăn mặc áo vải thô, quần áo tẩy sạch sẽ, cũng không có đánh một vá, chỉ là nhìn cổ áo cùng cổ tay áo ma biên, cũng biết này quần áo xuyên thời gian không ngắn. Lại cẩn thận nhìn, Lý Loan Nhi cũng không thể không thừa nhận này lý ra người hảo tướng mạo. Lý Phú diện mạo thanh tú, tế mi trường mắt, môi cao môi mỏng, làn da bạch tế, nhìn đó là người đọc sách bộ dáng. Tiểu thím ngồi định rồi, khẩn lôi kéo Lý Phú tay, rất có vài phần xấu hổ, loan tỷ nhi, thật sự là phiền toán ngươi, thím cũng là không biện pháp, ta thôn thượng cũng không có gì người đọc sách, ngươi đại huynh đệ tưởng đọc sách biết chữ, nhưng không người dạy dỗ, chúng ta. Ai? Lý Phú trên mặt cũng đỏ, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết chính mình có phải hay không kia khối liêu. còn thỉnh tỉ tỉ dạy ta mấy ngày nhìn một cái nhìn đôi mẹ con này dáng vẻ khẩn trương lý loan nhi chỉ phải bưng lên gương mặt tươi cười khu một tiếng nói ta hỏi trước hỏi ngươi ngươi đọc cái gì thư thức nhiều ý tự lý phú khẩn tốn vào áo ta ta không đọc quá cái gì thư chỉ một chút biết mấy chữ đều là ta chính mình học cũng không biết học hảo là không tốt lý loan nhi kêu lý phượng nhi cầm giấy bút kêu lý phú viết mấy chữ xem hắn viết này tự kết cấu nhưng thật ra thực hảo cũng đoan đoan chính chính ở không người dạy dỗ dưới tình huống có thể viết thành như vậy đã thực không tồi. Tiểu Thím, Lý Loan Nhi nhìn về phía Tiểu Thím, ta coi Lý Phú huynh đệ nhưng thật ra có chút đọc sách bộ dáng, cứ như vậy đi, ngươi làm hắn mỗi ngày buổi chiều lại đây, ta dạy hắn đọc sách biết chữ, hắn tuổi tác là có chút lớn, khai minh chậm chút, bất quá, nếu là nỗ lực, cũng là có thể đuổi kịp, chờ đến hắn đem cơ sở đánh hảo, chúng ta lại đưa hắn đi huyện học đọc sách như thế nào. Chương 29 tin tức. Tiểu Thím tự nhiên là nguyện ý. ở tới phía trước nàng kỳ thật đã cùng tiểu thúc thương lượng qua nghĩ lấy lý loan nhi tính cách nói không thể không nguyện ý trọc phiền thoái cự tuyệt giáo lý phú đọc sách nàng lấy định rồi chủ ý nếu thật là loại tình huống này nàng chính là mặt dậy mày dạn khẩn cầu cũng muốn làm lý loan nhi đồng ý dạy dô lý phú lại không nghĩ rằng lý loan nhi là thật thật dứt khoát lưu loát cũng không có bất luận cái gì thoái thác trực tiếp liền nhận lấy lý phú cái này tự nhiên là tốt tiểu thím trên mặt mang theo thiệt tình tươi cười từ cổ tay háo lấy ra một khối bạc vụ tới Loan tỷ nhi, chúng ta cũng không có bao nhiêu tiền, này bạc ngươi thả trước thu, coi như lý phú. Tiểu thím nói chưa nói xong, Lý Loan nhi mặt liền kéo xuống dưới, nếu là cho tiền, tiểu thím vẫn là mang lý phú huynh đệ trở về đi. Chính là, Lý Vượng nhi cũng chạy nhanh gật đầu, tỷ tỷ là xem ở tiểu thúc tiểu thẩm mặt mũi thượng mới dạy dỗ lý phú huynh đệ, nếu đổi một người, chính là cấp bao nhiêu tiền, tỷ tỷ không nói được còn không giáo đâu. Tiểu thím cười gượng hai tiếng, nhưng này cũng không thể là ngươi bạch bạch vất vả không phải bất quá là giáo thức chút tự có cái gì vất vả không vất vả lý loan nhi làm tiểu thím đem bạc thu hồi đi nay bạc thím vẫn là lưu trữ cấp lý phú minh để mua chút bút mực hảo vạn bất đắc dĩ tiểu thím chỉ phải thu hồi bạc Tiết thành thím ra mặt dày liền thu hồi tới các ngươi có chuyện gì nhớ do nói cho thúc cùng thím một tiếng có thể giúp, chúng ta tuyệt không thoái thác muốn chính là những lời này lý loan nhi cười đây là tự nhiên Nhà của chúng ta cũng không có cái trường bối, về sau đoạn không được muốn phiền toái thím. Tiểu thím dứt khoát đáp ứng, nói cái gì phiền toái không phiền thoái, các ngươi Nhật tử cũng không hảo quá, ta và ngươi Thúc có thể chiếu cố tự nhiên nên chiếu cố. Mặc kệ như thế nào, nay tiểu thím trường hợp nói chính là thật tốt, làm được sự cũng không cho người chán ghét, Lý Loan Nhi vẫn là quyết định đi trước xem, nếu là tiểu thúc một nhà thật sự không tồi nói, nhưng thật ra có thể mượn sức. Tiến đi tiểu thím, lưu lại Lý Phú. lý phượng nhi đã tìm ra lý phụ năm đó cho các nàng tỉ mội vỡ lòng khi thư tịch tới lý loan nhi trước giáo lý phú ngâm nga thiên tự văn chờ đem mặt trên tự nhận toàn lại dạy hắn chút bên dạy một buổi trưa lý loan nhi đối với lý phú thông tuệ đều có chút cảm khái khác không nói chỉ là kia phân trí nhớ liền không phải ai đều có thể so được với giống nhau dạy hắn chút cái gì một hai lần liền nhớ kỹ khó một ít nhiều nhất ba lần hắn liền sẽ ghi tạc trong lòng hơn nữa đứa nhỏ này thực hiểu chuyện Sợ Lý Loan Nhi không kiên nhẫn dạy hắn, rất là tiểu tâm cẩn thận, dễ dàng không nói nhiều một câu, cũng thực sẽ xem ánh mắt. Như vậy thông minh hiểu chuyện hài tử nhậm là ai đều sẽ thích, nửa buổi chiều qua đi, Lý Phượng Nhi liền đối Lý Phú hỏi hàn ân cần lên, Lý Xuân cũng thường thường hướng trong phòng nhìn xung quanh hai mắt. Lý Loan Nhi nhưng thật ra một viên bình thường tâm, nàng ở mặt thế thấy nhiều, đã biến vương tâm như thiết, không phải tùy tiện người nào một chút hai hạ là có thể đả động, đối với Lý Phú như vậy hài tử, càng là phòng bị tâm nhiều một ít. đợi cho buổi tối, Lý Phú đã nhận biết hai ba mươi tự, cầm sách vợ càng là không muốn bông. Lý Loan Nhi thấy nói, sách này ngươi lấy về đi nhìn đi, buổi tối không có việc gì thời điểm chính mình nhiều luyện luyện tự, đãi ngày mai ta viết mấy thiên tự, ngươi chiếu lông. Lý Phú vừa nghe hỉ sao cũng được, chạy nhanh đứng lên nói, ta nhớ kỹ, ngày mai ta mang bút một tới. Lý Phượng Nhi vào nhà, một bên hướng trên tạp dề xoa trên tay với nước, một bên cười nói, Lý Phú huynh đệ, ăn cơm lại về đi. Lý Phú chạy nhanh xua tay. trong nhà cơm hẳn là cũng làm hảo ta nếu hồi chậm nương muốn lo lắng lý vượng nhi cũng không có lại lưu một mạch đem lý phú đưa ra ra môn lại dặn dò một phen giao đại hắn một phen trên đường cẩn thận lời nói lúc này mới phản thân về nhà nàng vừa vào cửa lý loan nhi đem đại môn xoan thượng hai chị em làm bạn vào phòng bếp liền gian phòng bếp trên bàn cơm bày vài cái đồ ăn lý xuân ngồi ở một bên mắt thèm nhìn một đôi mắt trừng lưu viên miệng cũng dương liền kém phải chảy nước miếng lý loan nhi buồn cười lắc đầu ngồi xuống trước hướng lý xuân trong chén gắp khối thịt ca chạy nhanh ăn đi lý xuân cầm lấy chiếc đũa gắp chỉ gà rừng chân phóng thiên lý loan nhi trong chén muội muội ăn ăn ngon lý loan nhi cắn một ngụm thịt nhét lên ngón tay cái khen ca làm đồ ăn hương vị chính là hảo lý xuân càng là cười đến thấy răng không thấy mắt hảo ăn ngon ăn nhiều hắn một cái kính gắp đồ ăn chẳng những cấp lý loan nhi kẹp lý phượng nhi cùng Kim phu U nhân đều không có thất bại chính mình càng là ăn miệng bóng nhẫy muội muội hảo có muội muội có thịt ăn muội muội về sau không đi ý tứ này thực minh bạch là nói lý loan nhi trở về nhà hắn liền có thịt ăn làm lý loan nhi không cần đi vẫn luôn ở nhà ngốc hắn liền vẫn luôn có ăn ngon lý loan nhi nghe càng là vô ngữ lý phượng nhi muốn nói cái gì nhưng xem lý xuân kia cao hứng bộ dáng cũng không đành lòng nói hắn chỉ có thể vùi đầu khổ ăn kim phu nhân nhưng thật ra gấp đồ ăn phóng tới lý xuân trong chén xuân ca nhi ăn nhiều chút chớ sợ chính là ngươi muội tử đi rồi lao thân cũng sẽ lưu lại chăm sóc ngươi lời này có ý tứ gì lý loan nhi nhất thời làm không rõ kim phu nhân ngẩng đầu nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái lao thân không có co con cái chỉ nhìn xuân ca nhi hợp nhãn duyên nhìn đến hắn liền nghĩ đến lao thân kia mất nhi tử nhịn không được liền tưởng nhiều chăm sóc hắn một ít lý loan nhi nhìn chằm chằm kim phu nhân đôi mắt thẳng nhìn từ nàng trong mắt thấy được từ ái hoài niệm còn có chân thành Trong lòng biết Kim Phu nhân lời này sợ là thật sự, nàng đối Lý Xuân nhưng thật ra thiệt tình tương đãi. Ta đây thế cà cả cà cả cảm ơn ngài. Lý Loan Nhi cười nói một câu, tiếp tục ăn cơm, một hơi ăn tứ đại chén cơm, lại ăn nửa chỉ gà, nửa con thỏ có khác rất nhiều rau xanh cũng mấy cái siêu cấp trứng, ăn không sai biệt lắm vô vô bụng, hôm nay này đốn ăn thoải mái, ở trên núi ta nhưng ăn không hết như vậy hảo cơm canh. Vừa nghe nàng lời này, Lý Phượng Nhi liền có chút khổ sở, tỉ, dù sao cũng không ai nói cái gì. không bằng ngươi ban ngày thượng trong miếu ngốc trong chốc lát buổi tối trở về chúng ta người một nhà nói nói cười cười so cái gì cũng tốt lý loan nhi gật đầu ta tức là muốn dạy lý phú đọc sách ở trên núi là không thành từ ngày mai khởi ta buổi sáng săn thú buổi chiều dạy dô lý phú buổi tối liền lưu tại trong nhà nàng như vậy vừa nói mặt khác ba người nhưng thật ra vui mừng khôn xiết lý xuân càng là nhạc cơm đều không ăn nhảy bắn đi trong viện hô hai tiếng buổi tối lý loan nhi lại tu luyện nửa đêm thể thuật tu luyện xong rồi đã tới rồi sau nửa đêm nàng hơi nghỉ ngơi trong chốc lát liền đi phòng tạp vật cầm sọt cùng dây thừng chờ vật, ra ra môn bước ra đi nhanh lên núi đi một buổi sáng ở trong núi hành tẩu lý loan nhi thu hoạch pha phòng đánh một đầu lộc cũng hái hảo chút dược liệu trở về đến nhà lý loan nhi mới đem lộc buộc hảo lý phượng nhi cũng đã đưa lên thủy cùng khăn lông lý xuân càng là đem làm tốt cơm mang sang tới toàn ra ăn cơm chưa từng thu thập thỏa đáng lý phú liền mang theo sách vở bút mực chờ vật tới cửa Hắn vừa vào cửa cùng Lý Loan Nhi hỏi hảo, liền chi chi ngô nô nói, "Mẹ ta nói, nói thôi ra cùng Trương gia trước 2 ngày đã hạ lễ đính hôn, thôi lang quân mấy ngày nay liền muốn đi kinh thành, nói là đợi lát nữa thi xong rồi liền trở về nên thú Trương gia nương tử." Chương 30 tới cửa. Lý Phú Biên nói một bên quan sát Lý Loan Nhi sắc mặt, hắn rất cẩn thận, phát hiện Lý Loan Nhi sắc mặt vẫn luôn bình thường, lúc này mới đem lời nói nói xong. "Loan tỷ tỷ, ta sẽ hảo hảo đọc sách, mẹ ta nói" ta nếu có thể chúng cử nhân khảo tiến sĩ trong nhà tỷ muội liền không ai dám bị ngươi từ hôn cùng thôi lý phú cúi đầu nhỏ giọng nói một câu nói lý phượng nhi buông nước trà chua xót sở sờ, sờ lý phú đầu chúng ta phú ca nhi là cái tốt lý loan nhi nghĩ nghĩ nhưng thật ra nhớ tới lý phú ra tựa hồ cũng có một cái mọi tử liền biết này lý phú là cái trưởng thành sớm cười gật gật đầu hảo hảo dụng công uống mấy ngụm trà lý loan nhi bắt đầu tiếp tục giáo lý phú biết chữ Nàng trước cầm giấy bút kêu Lý Phú đem ngày hôm qua nhận tự viết mấy lần, lại bắt đầu dạy dỗ hắn tân tự. Một buổi trưa thời gian thực mau qua đi, chờ Lý Phú rời khỏi sau, Lý Phượng Nhi đem làm tốt cơm chiều bãi chí hảo, ở ăn cơm thời điểm, không được quan sát Lý Loan Nhi. Lý Loan Nhi bị nàng xem có chút bực mình, bông chén đũa liền hỏi, "Ngươi tổng nhìn ta làm gì?" Ta, ta Lý Phượng Nhi thiếu chút nữa sặc đến, nuốt xuống trong miệng cơm, lại uống lên hai khẩu canh, mới lắp bắp nói, "Tỷ, ngươi đừng thương tâm." Thôi gia đã cùng chúng ta không có quan hệ, hắn ai cưới ai liền cưới ai. Ai nói ta thương tâm? Lý Loan Nhi có chút vô ngữ. Chúng ta hiện tại quang cảnh quá hảo, so với ta ở Thôi gia mạnh hơn nhiều. Ta có cái gì nhưng thương tâm. Chính là nữ nhân gia chung quy là tỷ tỷ bị Thôi gia hưu bỏ, về sau sợ là Lý Phượng Nhi chi chi ngông nô nói, lời nói cũng nói được quãng. Lý Loan Nhi bật cười, ngươi cũng không cần như vậy cẩn thận. Tâm tư của ngươi ta biết, có phải hay không muốn nói nữ nhân nhất định phải gả chồng? Ta bị thôi ra hưu, về sau không ai dám muốn ta. Lý Vượng Nhi vội không ngừng gật đầu. Lý Loan Nhi tiếng cười lớn hơn nữa, cơn cũng không ăn, bả vai kích thích, tiếng cười ngừng cao, cười nước mắt đều ra tới, ai nói nữ nhân nhất định phải gà chồng. Ừ, gà chồng là vì cái gì? Còn không phải là bởi vì nữ tử trời sinh ở vào như thế, vì tìm cái dựa vào sao, ta Lý Loan Nhi lại nào điểm so nam nhân kém, ta có tay có chân, có thể chính mình tránh ăn kiếm xuyên, cần gì cho chính mình bộ cái gông xiềng. đem chính mình vận mệnh giao cho người khác trong tay đâu. tỷ Lý Vượng Nhi chiếc đua rất đến trên mặt đất, nàng có chút kinh ngạc đến ngây người, thật sự là không nghĩ tới Lý Loan Nhi sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Lý Xuân còn ở ăn cơm, ăn hạt cơm đều tới rồi trên mặt. mà Kim Phu nhân như suy tư gì nhìn Lý Loan Nhi, trong mắt cũng là che giấu không được kinh dị. là cực, là cực. không biết qua bao lâu, Kim Phu nhân cũng nở nụ cười, cười trong mắt nước mắt thoáng hiện. Loan tỷ Nhi nói chính là cực, chúng ta nữ nhân có bản lĩnh. làm sao cần dựa vào nam nhân những cái đó nam nhân túi ăn trong chén nhớ thương trong nồi đối với ngươi khi lời ngon tiếng ngọt đối với nàng khi lại là mật ngữ ngọt ngôn làm nhiều ít nữ nhân vì bọn họ tranh đấu không thôi đánh mất tánh mạng lại không biết chúng ta nữ nhân nếu có có thể vì nhưng ly nam nhân nam nhân lại có có thể vì cũng là ly không được nữ nhân nàng nhất thời cười nhất thời khóc cuối cùng che mặt thở dài ta nếu sớm biết đạo lý này cần gì phải sống như vậy khổ lý loan nhi cười quá trên giới đánh giá kim phu nhân nàng đã sớm rác ra kim phu nhân tất là cái có chuyện xương người hiện giờ nghe nàng lời này càng thêm cảm thấy nàng trước kia tất cũng là cái nhân vật phong vân chỉ không biết nói nàng vì cái gì một hai phải ngốc tại lý gia trang cái này tiểu địa phương kim phu nhân thương thế chính là đã sướng hảo lại cố tình không đi cả ngày ngốc tại lý gia đại môn không gia nhị môn không mại, tựa hồ là cực hưởng thụ như vậy bình tĩnh an tường sinh hoạt lý loan nhi làm không rõ tái kiến kim phu nhân đối người trong nhà không có gì ác ý Tương phản còn một lòng giúp đỡ nhà mình, liền cũng không đi nói toạn, cũng không đuổi nàng đi, chỉ nghĩ chờ Kim Phu Úi Nhân ngốc phiền, tất nhiên sẽ đi, nhưng thời gian dài như vậy, Kim Phu Úi Nhân chẳng những không có đi ý, ngược lại có thưởng chú chi ý, cái này làm cho Lý Loan Nhi có chút sở không được đầu góc. Phượng Tỷ Nhi Kim Phu Úi Nhân nắm lấy Lý Phượng Nhi tay, tỷ tỷ ngươi là cái tốt, nàng lời nói rất có đạo lý, ngươi tuổi còn nhỏ, lại không trải qua chuyện gì, trong lòng là không rõ, bất quá, ngươi thả nhớ kỹ Nam nhân nói cũng không thể tin tưởng, càng là ngoài miệng nói ngọt ngào nam nhân, này tâm cũng càng hát, ngươi nếu tin hắn, không biết khi nào liền rơi vào muốn sống không được muốn chết không xong kết cục. Lý Vượng Nhi cả kinh, sắc mặt tức khắc trắng, ta, ta, ta đây cũng không gả chồng. Đứa nhỏ này làm như dọa tới rồi, Lý Loan Nhi cười khẽ, mơn trớn nàng tóc, sợ cái cái gì, có tỉ tỉ ở đâu, ngươi nhìn chúng người nào chỉ lo gả, hắn muốn vui còn hảo, không vui nói, tỉ tỉ liền đem hắn cho ngươi trói tới. Hắn phải đối ngươi hảo như thế nào đều thành, nếu là xin lỗi ngươi, hừ, ta mới muốn dạy hắn muốn sống không được, muốn chết không xong đâu. Thiên A, lời này, thật sự là hảo khí phách. Lý vượng Nhi vẻ mặt kính để nhìn Lý Loan Nhi. Đó là Lý Xuân cũng dừng lại ăn cơm động tác, rất là tùy bái nhìn Lý Loan Nhi, đại muội hảo, chói người cấp tiểu muội Ăn ngươi cơm đi. Lý vượng Nhi bật cười, lại giúp Lý Xuân thêm một chén cơm. Nào biết, lúc này Kim Phu Nhân lại là cười không được gật đầu. Một bộ nhận đồng bộ dáng, Phượng Tỷ Nhi thả an tâm, có Tỷ Tỷ ngươi ở, có lão Thân ở, tất sẽ không giáo ngươi có hại, nếu là lấy sau ngươi tướng công dám đối với không được ngươi, lão Thân tất đều hắn biết cái gì gọi là 18 tầng địa ngục. ân, Lý Phượng Nhi cười gật đầu, ra mặt dày nói, về sau chuyện của ta liền dựa vào Tỷ Tỷ cùng phu nhân. Ăn qua cơm chiều trời đã tối rồi, Lý Phượng Nhi cùng Lý Xuân thu thập bếp gian liền từng người về phòng, Lý loan Nhi ở chính mình trong phòng tiếp tục tu tập thể thuật lý xuân là cái vô tâm mắt tự nhiên sớm ngủ qua đi lý phượng nhi về phòng nghĩ đến cơm chiều khi lý loan nhi nói qua nói còn có kim phu nhân hứa hẹn nhất thời tâm tình kích động có chút không kềm chế được nàng mở ra mới mua tân hồng sơn ngăn tủ từ bên trong thật cẩn thận phủng ra một trương đàn cổ đem cầm bình đặt ở trên bàn nhỏ xoay người điểm hương lại tịnh tay lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh mười ngón nhỏ dài khẽ cầm huyền mới bắt đầu tiếng đàn ôn nhu nhỏ vụn dần dần tiếng đàn biến hồn hậu lên cẩn thận nghe hồn hậu chung lại mang theo một tia nhu tình làm như một đôi tình lữ ở kể ra tâm ý Kia tình lữ nam tử thanh âm hùng hồn nữ tử ôn nhu điềm tĩnh thật sự là một đôi giai nữ. lý phượng nhi tiếng đàn tuy nghe còn có chút trúc chắc chi ý nhưng ở giữa tình ý đảo rất là cảm động kim phu nhân ở trong phòng càng nghe càng là đầy bụng tâm sự vốn dĩ nằm ở trên giường cũng không khỏi ngồi dậy ở trong phòng dạ bước không bao lâu tiếng đàn sậu đỉnh kim phu nhân mở miệng nhỏ giọng nói vào đi Một cái bóng đen từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào, vừa vào cửa liền quỳ dạp xuống đất, bạc mị gặp qua chủ tử. Kim Phu Nhân nhìn quỳ trên mặt đất tiểu xảo mảnh khảnh bóng người, nâng nâng tay, khởi. Người nọ nơm nớp lo sợ đứng lên, đều là bạc mị vô năng, làm chủ tử bị sợ hãi. Này không có gì. Kim Phu Nhân cười cười, ta cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy phát rồi Cũng thế, từ nay lúc sau, đồng môn chi tình cũng làm cái kết thúc, về sau, chúng ta tất nhiên là các gan thiên mệnh. Bạc Mị đứng ở một bên không dám ra tiếng. Kim Phu Nhân nhìn nàng một cái, ta ở chỗ này sự, trừ bỏ ngươi sợ là không ai biết, ngươi cũng không cần tự trách, càng không cần lại bảo hộ ta. Sớm hồi môn chung đi thôi, ta nếu là có cái gì yêu cầu, tự nhiên sẽ đưa tin cùng ngươi. Chủ tử, ngài an uy. Bạc Mị muốn nói lại thôi. Kim Phu Nhân cười to, ta ở chỗ này có thể có cái gì nguy hiểm, đó là có nguy hiểm cũng không sự, này Lý Gia Nữ Nhi tất nhiên là có thể che chở ta. Xem Bạc Mị vẻ mặt không tin bộ dáng. Kim Phu Ú Nhân khó được hảo tâm giải thích một câu, ngươi ở nàng thủ hạ khủng đi bất quá mười hợp. mươi 31 lời nói sắc bén. Dậy sớm, Lý Loan Nhi không có lại đi lên núi săn thú, nàng tưởng phản ngày hôm qua đánh tới kia đầu lộc lộng tới nghiêm ra bán đi, cùng Lý Phượng Nhi thương lượng một chút, Lý Phượng Nhi tỏ vẻ mẫu thân 47 lập tức liền phải tới rồi, các nàng nên đi trong thành mua chút cống phẩm, lấy bị viếng mổ mà dùng. Lý Loan Nhi đối này những tập tục không phải thực minh bạch, liền hỏi Lý Phượng Nhi nên mua chút cái gì. lý phượng nhi nghị nghị trước vài lần thượng cấm phẩm nhất nhất liệt kê một chút hai chị em đang nói chuyện không nghĩ kim phu nhân đi đến đại khái kim phu nhân cũng nghe đến này tỷ hai nhi thương lượng cấp lý mẫu viếng mồ mả sự nghe xong một lỗ thai càng nghĩ càng không đúng liền hỏi đầu ba cái bảy các ngươi đều là cùng đi lý Vượng nhi cùng lý loan nhi đồng thời gật đầu kim phu nhân chân mày cau lại này nhưng không thành sao lý phượng nhi vội vàng hỏi chẳng lẽ nơi này biên còn có cái gì dằng đầu Kim Phu Nhân hỏi Lý Mẫu qua đời thời gian, véo chỉ tính tính, đại tung một hơi, may mắn, may mắn, còn kịp. Phu Nhân, nơi này biên rốt cuộc có cái gì nói? Lý Loan Nhi nghe cũng có chút nóng nảy. Kim Phu Nhân thở dài, cũng là nhà các ngươi không coi trưởng bối, tộc nhân lại là không đáng tin cậy, cũng không ai nhắc nhở các ngươi, này đó bảy nhưng đều có ràng đầu. Tuổi trẻ qua đời thân nhân tế bái muốn chú ý ném bảy, lớn tuổi chú ý liền bảy, thả có phùng bảy cắm kỳ, phùng tám khâu nói nói, còn có. các người này đó thân sinh con cái cũng không thể mỗi bảy đều tế bái là muốn thích hợp sai khai ít nhất mỗi người đều phải có một cái bảy không đi tế bái bằng không với gia với thất đều không tốt đây là năm xưa lưu lại truyền thống tuổi trẻ không có lo liệu quá tang lễ nhưng không hiểu cái này lý loan nhi cùng lý phượng nhi nghe đồng thời thay đổi sắc mặt kia này ba cái bảy nhưng từng có phương bảy này bốn bảy muốn như thế nào cho phải kim phu nhân kêu nàng hai ngồi xuống tinh tế giảng đạo này mạt bảy là thoát hiếu thời gian các ngươi huynh muội là tất đi nói cách khác dư lại này mấy cái bảy các ngươi tất yếu có một người không đi ta tính tới sáu bảy thời điểm vừa lúc phùng bảy lý xuân là không trải qua sự còn nữa hắn là nam nhi này cắm kỳ sự không thể kêu hắn đi phải các ngươi tỷ hai nhi đi này sáu bảy liền cho hắn không xuống dưới bốn bảy cùng năm bảy các ngươi tỷ hai phải có một người lưu tại trong nhà ta đây cái này bảy lưu trong nhà năm bảy kêu phượng nhi lưu trong nhà lý loan nhi nghĩ nghĩ Giải quyết dứt khoát. Này các ngươi thương lượng liền thành. Kim Phu Nhân cười gật đầu. Lý Phượng Nhi vẫn là có chút bất an. Phu Nhân, ngài là trưởng bối, kinh việc nhiều. Còn có cái gì chúng ta không nghĩ tới, không rõ, ngài cần phải hảo hảo đề điểm chúng ta. Đây là tự nhiên. Kim Phu Nhân thực thích Lý Phượng Nhi, rối tay sờ sờ nàng đầu. Các ngươi cũng không cần quá cẩn thận, có thể nhắc nhở, ta tất nhắc nhở các ngươi một phen. Lý Phượng Nhi cười cười, lúc sau lại biếu biếu môi, ta xem à. Nhà chúng ta này những tộc nhân nói là thân nhân, nhưng đều là dựa vào không được, biết rõ chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, như vậy đại sự thế nhưng không có người nhắc nhở chúng ta một tiếng, không chừng sau lưng thấy thế nào chúng ta chê cười đâu, ta liền tưởng không rõ, người khác đảo cũng thế, tiểu thím sao cũng không nói một tiếng. Lý Loan Nhi nghe xong lời này, cũng có chút oán trách tiểu thím. Kim Phu Nhân lôi kéo nàng hai tay cười nói, cũng đừng trách các ngươi tiểu thím, nàng nhưng không có gì ý xấu, chẳng qua là không trải qua này những sự. cho nên mới không biết những việc này không phải nhiều năm lão nhân nơi nào biết được điều này cũng đúng Lý Vượng Nhi thực mau đã thấy ra may mắn có phu nhân ải bảng không ta suýt nữa trách lầm người chỉ là Lý Loan Nhi rốt cuộc đối tiểu thím có chút ý kiến không để cập tới lại cùng Kim Phu nhân thương nghị đoạn đường Lý Loan Nhi cùng Lý Vượng Nhi liền nắm kia đầu lộc ra cửa hai người mới đi không bao xa liền nghe được phía sau có vết bánh xe thanh chuyển đến ngay sau đó đó là một cái phụ nhân tiêm thanh têu to, loan tỷ nhi, phượng tỷ nhi, các ngươi tỷ hai đây là làm gì đi đâu? Lý Loan Nhi quay đầu lại nhìn lên, thấy là tứ thẩm ngồi ở xe bỏ thượng ở kêu, nàng bên cạnh có vài cái cùng thôn phụ nhân, hẳn là ước hẹn hảo cùng nhau họp chợ. trong nhà không có hạ nổi mễ, này không, ta ngày hôm qua vận khí tốt bắt được một đầu lộc nghĩ đuổi tới chợ thượng đổi chút gạo thóc. Lý Loan Nhi chỉ chỉ trong tay dắt lộc cười nói, Lý Phượng Nhi nắm Lý Loan Nhi ống tay áo, đầy mặt khẩn trương bất an. Lý Loan Nhi trong lòng minh bạch, Lý Vượng Nhi hẳn là sợ tứ thẩm tử đem các nàng bắt được lộc sự tình nói ra đi, lại dẫn những cái đó lòng tham tộc nhân tới cửa gây chuyện. Quả nhiên, tứ thẩm tử nhìn kia lộc vài lần, tiêm thanh cười nói, Loan tỷ nhi thật sự là cái có phúc, này không, ở trên núi mới ở mấy ngày liền tóm được lộc, nghĩ đến, nhà ngươi xoay người nhật tử cũng không xa, chỉ này lộc là hiếm lạ vợ, lấy tới đổi gạo thóc nói thật sự là, các ngươi này hai hải tử cũng là, như thế nào cũng không còn sớm chút nói. Muốn thật thiếu mẹ Hà Nội, đêm này Lộc dắt đến nhà ta, ta cùng với các ngươi chút mễ, chẳng phải bán cho người khác tiện nghi. Lý Loan Nhi trong lòng cười lạnh, trong miệng lại nói, ta cùng muội muội Nguyên cũng nghĩ lấy này lộc thịt cùng các vị các trưởng bối đổi chút lương thực, nhưng lại tưởng tượng, các ngươi loại nhà ta mà nhiều thế này thời gian, Nguyên nói tốt cấp lương thực, khá vậy không gặp động tĩnh, sợ là nhà các ngươi chúng cũng quá đều căng thẳng, chính mình lương thực đều không đủ ăn, nào có trống không nhàn tới đổi thịt ăn, còn nữa nói, này lộc thịt cũng không tiện nghi. có đổi lộc thịt lương thực đổi chút thịt heo chẳng phải so cái này hảo đây là nào nói tứ thẩm tử mới muốn nói chút cái gì lý loan nhi nào dung nàng nói chuyện ngay sau đó lại nói đều là người một nhà chúng ta không cha không mẹ muốn thực sự có sự cầu đến người sai và thượng các vị trưởng bối cũng không hảo cự tuyệt ta liền sợ này lộc thịt quý ta nói lấy tới đổi lương thực các trưởng bối đó là lại quá căng thẳng cũng ngượng ngùng chiếm chúng ta hải tử tiện nghi không phải đến lúc đó nhiều cho lương thực chúng ta không biết Các ngươi lại không có gì ăn, này chẳng phải là chúng ta không phải, bởi vậy thượng, lúc này mới không có đem việc này nói ra, vì chính là sợ cấp các trưởng bối thêm phiền toái. Đúng vậy. Lý Vượng Nhi là cái cơ linh, chạy nhanh cười nói, ta nguyên cũng nói này lộc là cái hiếm lạ đồ vật, không bằng lấy ra tới cấp các trưởng bối đến thử mới mẻ, nhưng tỷ tỷ như vậy vừa nói, ta cũng minh bạch ta sắc thật suy nghĩ không chu toàn, không bằng tỷ tỷ tưởng chu toàn, lại nghĩ này lộc dưỡng dài quá, khó tránh khỏi gọi người biết. Đến lúc đó các vị thúc bá vì tiếp tế chúng ta, cho giá cao đổi này lộc, nhưng thật ra chúng ta không phải, bởi vậy lúc này mới cùng tỷ tỷ tăng cường đem này lộc. Bán đâu? Thím hảo ý chúng ta lãnh, nếu là bên, tức là thím nói ra, chúng ta tự nhiên đem này lộc dắt trở về đại gia phân, chỉ cái này đã cùng nhân ra nói tốt, dù sao cũng phải thủ tín không phải, nếu là lần sau lại lộng tới cái gì hiếm lạ vật tất hỏi trước quá các vị trưởng bối lại làm quyết định. Lý Loan Nhi nắm lộc đi bay nhanh. kia tốc độ thế nhưng cùng xe là ngang hàng, vừa đi một bên cười một bên nói, đổ tứ thẩm tử một câu đều không thể nói tới. Đúng vậy, đúng vậy, lần sau đi, lần sau đi. Tứ thẩm tử ở một xe phụ nhân đánh giá trong ánh mắt xấu hổ cười cười, các ngươi nói cũng là, có mua lộc thịt tiền khả năng lấy lòng một ít thịt heo đâu, đều là nông hộ nhân ra, nào ăn đến khởi này những. Thìm có thể lý giải chúng ta làm tiểu bối tâm, chúng ta thật là vô cùng cảm kích. Lý loan Nhi câu môi cười nhạt, ta muốn hỏi một câu. Nhà của chúng ta lương thực thúc thúc thím tính toán khi nào cấp. mươi 32 mua bố. Này, cái này. Tứ thẩm tử một bên trong lòng thầm mắng Lý Loan Nhi răng nanh khéo mồm khéo miệng. Một bên chi ngô nói, ngươi cũng biết nhà của chúng ta nhật tử quá gian nan, nơi nào có cái gì lương thực. Tứ thẩm tử nói đổi lộc thịt, ta còn tưởng rằng ngài ra có thừa lương đâu. Lý Loan Nhi nhàn nhạt cười, hiện giờ nhà ai nhật tử quá không gian nan, ta nghĩ thím ra nhật tử nếu là quá hảo, chúng ta lại là người một nhà, thím tâm hảo. Đáng thương chúng ta lẻ loi hữu quạng, không chừng muốn kéo rút chúng ta đâu, nào nghĩ đến thím ra cũng như vậy khó, thôi, vẫn là chúng ta mệnh khổ, liền lương thực đều không có, cả ngày giới chịu đói, này không, lập tức liền phải đến mâu thân 47, chúng ta liền cung phụng đồ vật đều lấy không ra, ai. Khi nói chuyện, Lý Loan Nhi vẻ mặt sầu khổ cúi đầu, vọng thím đáng thương đáng thương chúng ta, đem thiếu nhà của chúng ta lương thực còn thượng đi. kia gì, chúng ta vội vã họp chợ đâu, việc này hôm nào lại nói a? Tứ thẩm tử rốt cuộc chịu đựng không nổi, lớn tiếng la hét làm đánh xe đi mau, sa phu lên tiếng, huy mấy roi, kia cũ xưa xe bỏ lại là nhanh không ít, chỉ chốc lát sau, liền đem Lý Loan Nhi tỉ mội kéo xuống. Lý Loan Nhi ngẩng đầu, khoe môi treo lên lạnh lùng tới cười, nào còn có vừa rồi sầu mượn, quả thật là không biết xấu hổ mặt hàng. Lý Phượng Nhi phi một tiếng, hướng tới xe thu nhỏ lại bóng dáng mắng, loại nhà của chúng ta điền, lại vẫn nghi chiếm tiện nghi, thật sự là lòng người không đủ rắn nuốt voi, chiếu ta nói. tỷ lúc trước liền không nên đem điền cho bọn hắn loại, đó là bán, cũng so cấp này những bạch nhãn lang cường. Ta bất quá là đổ cái thoải mái. Lý Loan Nhi duỗi tay sờ sờ Lý Phượng Nhi đầu cười giải thích, kia cũng là không biện pháp, nhà chúng ta có bao nhiêu điền bọn họ cũng đều biết, nếu là không cho bọn họ loại, không chừng còn muốn ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Đến lúc đó, chúng ta sợ là một ngày đều không được sống yên ổn, Ngươi nói bán điền sự tỉnh ta cũng nghĩ tới, nhưng có những cái đó không bất lo tộc nhân, chúng ta điền nhưng không hảo bán. Chúng ta tuổi nhỏ, lại là nữ nhi ra chúng ta xuất đầu nói bán điền sự tình, khó. Tránh khỏi sẽ không bị người hố, còn nữa, liền tính là nói hảo, những cái đó tộc nhân từ giữa trộn lẫn thượng một chân, sợ là cũng bán không được. Nói tới đây, Lý Loan Nhi ngừng một chút, từ sọt lấy ra ấm nước uống lên chút thủy mới tiếp tục nói, hiện giờ cái dạng này cũng hảo, dù sao kia khế đất ở chúng ta trong tay, bọn họ đó là loại thượng mấy năm, điền vẫn là chúng ta, chờ nào một ngày chúng ta có năng lực. muốn thu hồi chính mình ra điền còn không phải một câu sự, như thế tính ra, so bán rẻ hiếu thắng không ít. Nàng cười ngừng đầu, nhìn xem phía đông tiệm thăng Thái Dương, làm ruộng một năm có thể được mấy cái tiền, vì kia mấy cái tiền làm cho chính mình không yên phận, ta đảo tình nguyện giống như bây giờ, bọn họ cầm điền lại không bằng lòng cấp lương thực, khó tránh khỏi cảm thấy thua thiệt chúng ta, liền ngượng ngùng lại quản chúng ta sự, thật là có kia không biết tiến thối nói lên, chúng ta cũng có chuyện lấy bọn họ. Vẫn là tỉ tỉ suy xét chú đáo. Lý Phượng Nhi suy nghĩ trong chốc lát cảm thấy là như vậy cái đạo lý. Nàng tính một bút chướng, trong nhà mười tới mẫu đất, một năm có thể sản nhiều ít lương thực, đỉnh đủ kết quả là trừ bỏ thượng vàng hạ cám tiêu dùng, làm kia trong đất bảo thực, một năm cũng tích góp không được mấy cái tiền, nhưng thật ra không bằng hiện tại, nàng tỉ tỉ chỉ săn một đầu lão hổ đoạt được bạc liền so loại 10 năm mà cũng không kém thượng cái gì. Như vậy tưởng tượng, Lý Phượng Nhi đảo cũng đã thấy ra, tỉ tỉ gả đến thôi ra như vậy chút thời gian, quả nhiên giải quá kiến thức. về sau sự tình trong nhà còn phải tỉ tỉ làm chủ hai chị em một hàng nói một hàng đi bất chi bất giác vào thành các nàng trước tiên tìm đến nghiêm ra gõ mở cửa sau tìm chu quản sự cũng không có tiến viện, trực tiếp đem lộc đưa cho chu quản sự lý loan nhi cười nói hôm kia săn đầu lộc cảm thấy hiếm lạ cũng không giết trực tiếp dắt lại đây đưa cho trong nhà tiểu lang quân chơi đi nói xong lý loan nhi lôi kéo lý phượng nhi xoay người phải đi lý phượng nhi còn nghĩ này lộc giá trị nhiều ít bạc không nghĩ bị lý loan nhi lôi kéo thiếu chút nữa ngã cái té ngã nàng mới muốn hỏi Lý Loan Nhi vì cái gì không cần tiền nhưng xem Lý Loan Nhi chiều nàng đưa mắt ra hiệu liền không dám nhiều lời đi rồi không vài bước liền nghe Chu quản sự ở phía sau biên vội la lên tiểu nương tử thả từ từ Lý Loan Nhi xoay người ngài lao còn có chuyện gì liền thấy Chu quản sự cầm túi tiền đưa qua đi tiểu nương tử tới thật xảo. hôm nay vừa vận là nhà của chúng ta đại thiếu gia sinh nhật trong nhà người đều được ban thưởng thức ăn tiểu nương tử đưa lộc tới cửa cũng coi như là cho chúng ta thiếu ra khánh sinh lúc này lễ định là muốn nhận lấy cái này lý loan nhi có chút khó xử chu quản sự chính là đem túi tiền nhét vào trên tay nàng tiểu nương tử không thu nhưng không tốt đây là quy củ lý loan nhi vừa nghe lời này cũng không chối từ cười thu xuống dưới kiêng hảo ta nhận lấy đó là chu quản sự thay ta hướng các ngươi thiếu ra nói thanh hạ Hảo liệt chu quản sự cười tủm tìm đáp ứng rồi lại nhìn theo Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi đi ra ngoài thật xa mới quay lại Tỷ tỷ mau nhìn xem bọn họ đổi thường cái gì lễ đi ra ngoài một đoạn đường Lý Phượng Nhi hưng phấn lôi kéo Lý Loan Nhi liền muốn xem kia túi tiền bị Lý Loan Nhi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới ngừng nghỉ Lý Loan Nhi đem túi tiền thu hảo kéo Lý Phượng Nhi đi mua cung phụng dùng hương nến tiền liền giấy lại nghị kim phu nhân tới trong nhà như vậy lâu ngày ngày cũng chỉ kia một thân xiêm y rẻ tắm rửa đều là xuyên Lý Loan Nhi áo cũ Thực nên cho nàng đặt mua hai thân quần áo, liền túm Lý Vượng Nhi vào trong thành lớn nhất bố cửa hàng Tân Hợp Dụ. Vừa vào cửa liền nhìn đến một mảnh bận rộn cảnh tượng, tới tới lui lui mua bố khách nhân, tiếp đón tiểu nhị, còn có giúp khách nhân đưa vải dẹp tô vẽ, xử trong cửa hàng náo nhiệt một mảnh. Hai vị tiểu nương tử muốn mua cái gì bố? Một cái ăn mặc thanh bố Sam, ước có hai mươi mấy tuổi, một đầu tóc đen chắc hởi, trên mặt hơi mỏng lau một tầng phấn cao gầy thanh niên vẻ mặt tươi cười lại đây. dẫn Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi hướng trong đi, vừa đi một bên giới thiệu, trưởng quầy mới từ phía nam vào một đám tế vải đông, nguyên liệu hảo, đa dạng cũng hảo, tiểu nương tử bên này nhìn một cái, Lý Phượng Nhi thực cảm thấy hứng thú liền phải đi qua xem, Lý Loan Nhi lắc lắc đầu, nhìn xem kia thanh niên, nhìn bộ dáng của hắn, hẳn là tới trong tiệm tô vẽ, lại nghe hắn một miệng lanh lợi giới thiệu các loại vải dệt, nghĩ đến đối này cửa hàng là quen thuộc nhất bất quá, liền hỏi, ta tưởng mua chút cao tuổi người xuyên hảo nguyên liệu, các ngươi nơi này nhưng có. vừa thấy tiểu nương tử chính là cái hiếu thuận này sợ là cho trưởng bối mua đi lời nói thật nói đi này toàn bộ phượng hoàng thành liền số chúng ta tân hợp dụ nguyên liệu nhất toàn nếu là chúng ta tân hợp dụ đều không có nơi khác liền càng không có tiểu nương tử tìm hảo nguyên liệu đúng không thỉnh bên này nhìn người nọ một phen nói dẫn lý loan nhi cùng lý Phượng nhi xuyên qua đại sảnh vào phía sau một cái khác ít hơn điểm thính đường nơi này cũng là bãi đầy các loại vải dệt chỉ là so phía trước muốn an tĩnh rất nhiều lý loan nhi đưa mắt chung quanh. Liên thấy nơi này bảy biện đều là các loại hàng dệt tơ, lăng la tơ lủa cái gì cần có đều có. "Tỷ tỷ, ngươi xem này nguyên liệu tốt không?" Lý Vượng Nhi minh bạch Lý Loan Nhi hẳn là cấp kim phu nhân mua vật liệu may mặc, vừa vào cửa liền tìm kia sắp thái ổn trọng lại phú quý nguyên liệu nhìn, nàng thực mau tìm được một con thu hương sắc chỉ vạn tự không đến đầu văn lùa liêu. "Ta nhìn xem." Lý Loan Nhi mới muốn tiếp nhận kia nguyên liệu thế nhìn, liền nghe được một trận ồn ào thanh truyền đến, ngay sau đó Liền có vài cái quản sự bộ dáng người vào cửa, những người này vừa tiến đến, liền chỉ vào hảo chút nguyên liệu nói, này đó, còn có này đó, tất cả đều bao lên, chúng ta đều phải. kia mấy cái quản sự chỉ đều là sắc thái tươi đẹp nguyên liệu, hơn nữa vẫn là này trong tiệm nhìn lên nhất thấy được, dệt cũng xinh đẹp nhất, nghĩ đến, hẳn là trong nhà có cái gì hỉ sự muốn làm. Nô còn ra trận gió nào đem ngài cấp thổi tới, sớm có tiểu nhị đi bao nguyên liệu. Một cái trưởng quầy bộ dáng người chui ra tới trên mặt mang theo tươi cười cùng đi đầu quản sự lôi kéo làm quen. Thế nào, ngươi còn không biết ta? tiếng ngô quản gia chứng mắt, thôi ra ngày mai đến nhà của chúng ta hạ định, nói là chờ khoa khảo qua đi liền nên thu chúng ta tiểu thư, cuộc sống này định nhưng vội vã đâu, tiểu thư nhà chúng ta của hồi môn tuy nói đã sớm chuẩn bị chứ, nhưng sắp đến đầu, vẫn là có chút đồ vật không được đầy đủ, cũng không đáng lại đi nơi khác mua sắm, liền ở trong thành mua chút thấu cùng đi. Đó là... Trường quay vẻ mặt thèm cười. Này nhà cao cửa rộng kết thân cùng gia đình bình dân nhưng không giống nhau. Tất yếu cẩn thận. Ngài mua này những nguyên liệu là nô quản gia cười. Nhưng đừng tưởng rằng mua này đó là cho tiểu thư dùng. Đây đều là mua tới cấp nha đầu may áo phục tới thành thân ngày ấy. Trong phủ nha đầu tổng cũng muốn xuyên tươi sáng chút đi. Lý Vượng Nhi nghe xong lời này bĩu môi, rất có chút không quen nhìn vị kia nô quản gia phương pháp. Lý Loan Nhi nghe xong đảo không như thế nào. Nàng tuy rằng cũng nghe ra tới. này nô quản gia sợ sẽ là phải gả cho thôi chính công trương anh gia quản gia. bất quá nàng không phải nguyên thân đối thôi chính công không cảm tình đối trương anh cũng không có gì thành kiến trong lòng chút nào gợn sóng không dậy nổi nàng cầm lấy kia khối nguyên liệu tế nhìn nhìn này nguyên liệu dẹn không tồi, hoa văn cũng thích hợp kim phu nhân liền tưởng mua tới ai ngờ liền ở ngay lúc này nô quản gia một bước tiến lên đột nhiên đoạt quá nàng trong tay nguyên liệu lớn tiếng nói này nguyên liệu cũng không tồi, nhưng thật ra thích hợp ta mẫu thân xuyên trưởng quầy bao đứng lên đi chương ba lại ngộ ngươi người này như thế nào như vậy lý phượng nhi không cao hứng hướng về phía ngô quản gia vẫy vẫy năm tay này nguyên liệu là chúng ta trước nhìn chúng ngươi minh đoạt ta nguyên ngô quản gia chỉ lo nhìn nguyên liệu nhưng thật ra không nhìn thấy lý phượng nhi lúc này lý phượng nhi vừa ra thanh liền đem vài người ánh mắt tập trung đến trên người nàng nô quản gia hít hà một hơi mãn nhãn kinh diễm trên mặt mang theo si mê chi sắc nhìn chằm chằm lý phượng nhi tiểu nương tử ngươi thích này nguyên liệu hảo hảo a tức là ngươi thích lang quân ta liền đưa ngươi chỉ là tiểu nương tử hắn vẻ mặt trà sát tay tiểu nương tử cùng ta trở về nhà cho ta làm đệ tam phòng tiểu thiếp không nói cái khác ta tất bảo đảm ngươi mặc vàng đeo bạc lý phượng nhi đã khí sắc mặt trứng hồng chiều lui về phía sau hai bước hung tợn trừng mắt ngô quản gia đành dám lý loan nhi cười lạnh một tiếng nhìn ngô quản gia muốn dỗi tay lại đây sở lý phượng nhi chạy nhanh đem lý phượng nhi tún đến phía sau Nàng hướng phía trước một bước, duỗi tay hướng ngô quản ra trên cổ tay một chút, ngô quản ra thủ đoạn một trận tê dại, lại là một chút sức lực đều xử không lên, toàn bộ tay phải đều mềm mại rũ xuống dưới, hắn trong lòng một trận thất kinh, trong mắt hiện lên sợ hãi, trong miệng lại nói kiên cường nói. Ngươi này nữ tử hảo không hiểu sự, ta cùng với vị kia tiểu nương tử vui đùa vài câu, ngươi thế nhưng đem tay của ta đều lộng chặt đức, ngươi nhưng hiểu được ta là ai, cái gì thân phận, chạy nhanh cùng ta nhận lỗi, bằng không. Ta kêu ngươi ra không được này Phượng Hoàng Huyền Thành. Không biết chính mình cái gì thân phận. Lý Loan Nhi cười, tươi cười trung lạnh lẽo càng sâu, ta đây nói cho ngươi, ngươi bất quá là cái nô tài, một cái hạ nhân còn như thế càng rỡ, dám nói ra làm ta muội muội mặc vàng đeo bạc nói tới, quả thực chê cười, ta hiện giờ cho ngươi Kim Quan Ngọc Trâm, ngươi dám mang. Đến nỗi nói làm chúng ta ra không được Phượng Hoàng Huyền Thành, kia càng thêm buồn cười, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái. Ngươi đến tuột cùng làm chúng ta như thế nào ra không được này Phượng Hoàng Huyện Thành. Cổ đại cấp bậc chế độ chính là hết sức nghiêm ngặt, giống nô quản gia loại này nô buộc, là vô luận như thế nào đều mang không được kim sức, không chỉ hắn, người nhà của hắn cũng đều tại đây liệt, nữ quyến cũng chỉ có thể mang bạc trang sức, mà không thể mang kim vật phẩm trang sức, nếu là vi phạm quy định gọi người tố giác ra tới, đã chịu trừng phạt cũng là tương đương nghiêm khắc. Mà Lý Loan Nhi một nhà đừng nhìn cũng không quá giàu có, nhưng rốt cuộc là bình dân xuất thân. Trong nhà bậc cha chú cũng là tú tài xuất thân, lại nói tiếp, so nô quản sự xã hội địa vị cao hơn rất nhiều, bởi vậy, Lý Loan Nhi mới có thể bật cười. Nàng này một phen chê cười, làm nô quản gia mặt trướng thành màu gan heo, ngươi, ngươi, hảo. Nô quản gia mới muốn nói gì, kia trưởng quầy chạy nhanh cười tiến lên, nô quản gia, bất quá hai cái tiểu nương tử, không đáng cùng các nàng so đo, ta nơi này chuẩn bị nước trà điểm tâm, ngài cũng vất vả, không bằng cùng ta đi mặt sau uống trà. hắn lại nhìn một cái lý loan nhi bồi cười nói này nguyên liệu còn có một con tiểu nương tử nếu muốn, trong chốc lát ta gọi người tìm ra tới làm buôn ban sao tự nhiên muốn hỏa khí sinh tài này trưởng quay không đáng vì một cái ngô quản gia mà đi đắc tội lý loan nhi tỉ muội còn nữa này tân hợp dù cũng không phải không hậu trường lại nói tiếp kia hậu trường chính là so ngô quản gia chủ gia ngạnh thượng rất nhiều liền tính là ngô quản gia sinh khí cũng không dám lấy hắn thế nào hử ngô quản gia hừ lạnh một tiếng mang theo người chiều sau đi đến lý loan nhi đối trưởng quay cười làm phiền chờ ngô quản gia đi rồi lý phượng nhi phi một tiếng cái gì ngoạn ý chó cậy thế chủ đồ vật được lý loan nhi cười giữ chặt lý phượng nhi bất quá là chỉ cậu không đáng cùng hắn sinh khí cậu cắn ngươi một ngụm chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn còn trở về không thành nàng nay một câu chẳng những chọc cười lý phượng nhi đó là liền vừa mới vào tiệm vài người cũng chọc cười trầm thấp dễ nghe giọng nam vang lên lý loan nhi quay đầu lại đi xem lại thấy người này lại là nhận được đó là ở quán ăn gặp qua vị kia nghiêm gia đại thiếu gia nghiêm gia đại thiếu hôm nay vẫn là ngồi xe lăn từ hai cái dáng người cao tráng hán tử tùy hầu ở một bên hắn ăn mặc màu xanh ngọc cám văn áo dài khoan bảo đại bảo siêm y càng hiện hắn thân hình gầy bất quá lại cũng càng làm cho người cảm thấy hắn chi lan ngọc thụ rất có quân tử chi phong hắn một đầu đen nhánh tóc dài thuốc lên đỉnh đầu dùng một con tiểu xảo ngọc quan cố định trụ bởi vì tiếng cười lớn chút đem đầu vai sợi tóc chấn lên càng có một loại nói không nên lời mỹ cảm. Lý Đại Nương Tử lời này nói thật là hảo. Nghiêm Đại Thiếu chuyển động xe lăn hướng tới Lý Loan Nhi qua đi, trên mặt mang theo mỉm cười, cái kia ngô quản gia chính là trương ra một con chó, ngày thường vừa ra khỏi cửa liền lung tung cắn người. Hắn này một câu, Lý Loan Nhi đảo không cảm thấy thế nào, Lý Phượng Nhi lại là cười, Ngài nói chính là trường quay sớm đã lại đây, túi đầu không lưng tí hầu, Đại Thiếu gia, Ngài hôm nay lại đây đây là. Đúng rồi, hôm nay chính là Ngài sinh nhật, Tiểu nhân chúc ngài mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Lý Loan Nhi đột nhiên cũng nghĩ tới, Chu Quản Sự nói qua hôm nay là nghiêm đại thiếu sinh nhật, trả lại cho các nàng túi tiền, tuy không biết kia túi tiền trang chính là cái gì, bất quá, rốt cuộc là người ta một mảnh tâm ý, tức là thấy bản nhân vẫn là nói vài câu chúc mừng nói mới là nghiêm đại thiếu, chúng ta hai chị em ở chỗ này cũng chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Lý Loan Nhi cười tiến lên nói một câu, có tâm. Nghiêm đại thiếu đối với Lý Loan Nhi gật gật đầu, lại đối trưởng quay nói: Vừa rồi Lý Gia Nương Tử nhìn kia thất bố tìm ra tới cùng các nàng đó là về sau Lý Gia Nương Tử lại đến Tân hợp dụ mua nguyên liệu, ngươi cùng bọn họ tính tiện nghi chút. Trường quay chạy nhanh hẳn là Lý Loan Nhi tươi cười như hoa, một câu không hưởng lực gặp may, lời nói chẳng những thay đổi một cây vài liêu, còn có thể làm Tân hợp dụ về sau bán cho các nàng tiện nghi nguyên liệu, thật sự là huệ mà không uổng. Không chỉ nàng cao hứng, chính là Lý Phượng Nhi cũng cao hứng. Nghiêm đại thiếu đối với Lý Loan Nhi gật gật đầu, liền mang theo người chiều mặt sau đi đến, nghĩ đến, hẳn là có chuyện gì. Lý Loan Nhi tả hữu không có việc gì, lại ở trong đại sảnh dạo qua một vòng, khác tuyển một con màu sắc và hoa văn trầm ổn nguyên liệu, chẳng được bao lâu, sớm có tiểu nhị đem kia thất thu hương sắc nguyên liệu phùng ra tới. Đối Lý Loan Nhi cười nói, loại này màu sắc và hoa văn nguyên liệu chúng ta cửa hàng chỉ cuối cùng một con, tiểu nương tử thả thu hảo. Lý Loan Nhi ý bảo Lý Phượng Nhi tiếp nhận hai chị em đem nguyên liệu trang hảo đi phía trước tuyển một ít tế vải đông nguyên liệu vén màn quả nhiên tiện nghi rất nhiều gọi được lý loan nhi đối vị kia nghiêm đại thiếu có vài phần cảm nhớ lý loan nhi lại không biết nàng lòng mang lòng biết ơn vị kia nghiêm đại thiếu tại hậu đường sau trung cầm vài tờ giấy chính tinh tế nhìn một cái dáng người thấp bé hán tử quỳ một gối ở nghiêm đại thiếu trước mặt khí cũng không dám xuyến một chút kia lý đại nương tử lại là thôi chính công hạ đường phụ nghiêm đại thiếu cười hỏi một câu hán tử kia đáp đúng là Nghe nói Lý Đại Nương Tử bị hưu trở về đã nhiều ngày, đúng là bởi vì nàng bị thôi ra hưu bỏ, Lý Phu Nhân mới lại tức lại cấp một bệnh không dậy nổi, theo sau liền đi. Như thế nghiêm đại thiếu mơn chấn kia vài tờ giấy, Lý Đại Nương Tử nghĩ đến đối thôi ra là lòng mang hận ý. Như thế không biết. Hán tử kia cúi đầu, tự Lý Phu Nhân đi sau, Lý Đại Nương Tử như là tưởng khai, một lòng mang theo huynh muội sinh hoạt, đối thôi chính công cũng toàn ném xuống dưới, người khác đề cập, nàng cũng không tức giận, hình như là thật không thèm để ý. Nàng nhưng thật ra rộng rãi, nghiêm đại thiếu thở dài một tiếng, nữ nhân này là cái có có thể vì, không xem bên, chỉ kia thân võ nghệ liền không mấy cái có thể so sánh được với, không nói được, lý ra về sau dựa vào nàng có thể quá thượng hảo nhật tử. Hắn lại túi đầu nhìn xem cặp kia tàn phê chân, tưởng cặp ngày đó hắn té gây chân hậu sinh không bằng chết nhật tử, lại nhìn một cái trên giấy ghi lại lý loan nhi hướng đi, trong lòng thực hụt hẫng, Hắn đường đường nghiêm ra dòng chính trường tôn, lòng mang lại là không bằng một nữ tử. kia lý đại nương tử bị phu lưu bỏ, lại mất đi song thân, còn có thể là quan rộng rãi sinh hoạt, mà hắn mất đi một đôi chân liền hận đời, thật sự không dự thi. mươi 34 lâu dài chi kế, nô quản gia ngồi ở trên xe ngựa vừa đi một bên tường, Hắn tổng giác là hôm nay nhìn thấy vị kia đại nương tử tựa hồ là ở nơi nào gặp qua. Hồi tường nửa ngày, trước mắt sáng ngời, tay phải đấm lên xe xương, là nàng. Đợi cho đến trương phủ trước cửa, nô quản gia xuống xe thẳng đến nội trạch. Mà sớm có gã sai vật tiến lên hỗ trợ rỡ xuống trên xe hàng hóa. Nô quản gia một đường qua tiền viện, đợi cho đến nhị một khi, lại không dám lại hướng nội đi, hắn sửa sang lại xem ý đi sửa sửa tóc, khoanh tay ở trước cổng trong chờ. Không bao lâu, một cái xuyên thiển áo lục váy nha đầu bước nhanh ra tới, nhìn đến nô quản gia, trên mặt vui vẻ, cha, ngài tìm ta làm gì? Nô quản gia lôi kéo nha đầu lặng lẽ đi đến một bên, nương một cây đại cây liếu che đậy nhỏ giọng nói, tiểu liễu. Tiểu thư này hai ngày có hay không lại phát giận. Tiểu liễu lắc đầu, hẳn là cùng thôi ra việc hôn nhân gõ định rồi, này không, lập tức liền phải hạ định lễ, tiểu thư cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ phát giận. Này liên hảo, này liên hảo, nô quản gia lau mồ hôi, ta cùng ngươi nói chuyện này a. Cha, có việc ngài liền nói. Tiểu liễu một bên nói chuyện, một ngày sờ qua hệ ở bên hông túi tiền, đó là tiểu thư mới thưởng nàng, này túi tiền không chỉ nguyên liệu hảo, thủ công hảo. Bên trong chính là trang hai kiện thủ công tinh xảo bạc trang sức đầu, làm tiểu liễu rất là yêu thích không buông tay. Nô quản gia tả hữu nhìn một cái, lần thứ hai đẻ thấp thanh âm, ta hôm nay không phải dẫn người đi mua nguyên liệu sao, ngươi đoán ta đụng tới ai? Ai? Xem nô quản gia như vậy thần thần bí bí, tiểu liễu cũng tinh thần tỉnh táo. Lý gia đại nương tử, chính là chúng ta cô ra lúc trước hưu cái kia. Nô quản gia nhỏ giọng nói, tiểu liễu nguyên lai like còn cầm tâm thả xuống dưới, vẻ mặt thoải mái, ta tưởng là ai? Nguyên lai là nàng, đụng tới nàng lại như thế nào, bất quá là cái không bản lĩnh bị hưu, còn có thể phiên khởi cái gì lăng tới. Lời nói không thể nói như vậy. Nô quản gia tún tún tiểu liễu, lại về phía trước đi rồi vài bước, ta chính là ở tân hợp dụ phòng khách riêng đụng tới nàng. Kia lý đại nương xuyên tuy không tính quá hảo, nhưng đầy mặt tinh thần, nhìn bộ dáng càng thủy linh, nơi nào như là bị hưu người, còn có a, nàng còn mua nguyên liệu đâu, như vậy tốt tơ lúa nguyên liệu, một mua chính là một chính thức. Ta chính là nghe người ta nói quá, Lý Gia đã sớm là người xa cơ thất thế, hiện giờ Lý Phu Nhân cũng đi, nàng một cái nữ nhi mọi nhà mang. Theo một cái ngốc ca ca cùng một cái tiểu muội muội, như thế nào có tiền mua nguyên liệu, sợ là cơm đều ăn không đến trong miệng đi. Thật sự, tiểu liễu cảm thấy nàng kia một lòng lại nhắc lên, cha, ngươi nói có thể hay không là thôi công tử đưa nàng tiền tài, thôi công tử có phải hay không cùng nàng còn có lui tới. Nô quản gia gật đầu, tuy nói không chừng, bất quá. ta nghĩ đến hẳn là như vậy tiểu liễu nghe tức khắc khí thượng trong lòng này thôi công tử cũng quá cái gì hưởng chúng ta tiểu thư đối hắn nhất vãng tình thâm hắn lại cùng cái kia tiện nhân câu kết làm vậy không được ta phải nói cho tiểu thư việc này người tiểu tâm chút nô quản gia dặn dò một câu ngàn vạn đừng ở tiểu thư tức giận thời điểm nói tỉnh bị đánh chịu mắng ta đã biết tiểu liễu gật đầu cha ngươi yên tâm ngươi cô nương không như vậy ngốc có tiểu liễu những lời này nô quản gia tự nhiên yên tâm hắn cười cười Lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái bố bao tới đưa cho tiểu liễu, đây là cha lên phố cho người mang, có một hộp tốt nhất xoắn phấn, còn có một con cây trầm, chúng ta tiểu liễu là đại cô nương, thực nên hảo hảo an diện một chút. Tiểu liễu tiếp nhận bố bao bỏ vào trong lòng ngực, lại cùng nô quản gia cáo tử, xoay người vào nhị môn, nô quản gia vẫn luôn chờ coi không thấy thân ảnh của nàng lúc này mới trở về. Vừa đi, nô quản gia một bên hừ cười nhỏ, tâm nói lý ra nương tử thật sự là xin lỗi, ai cho các ngươi mắng ta là cầu đâu. Ta hôm nay đã kêu các ngươi nhìn một cái này, cậu cắn người có thể cắn nhiều lợi hại. Lý Loan Nhi cũng không biết trương gia hậu viện sự tình, nàng cùng Lý Vượng Nhi không ngừng đẩy nhanh tốc độ về đến nhà, vừa vào cửa Lý Phượng Nhi liền muốn xem kia túi tiền là cái gì đồ vật, Lý Loan Nhi vô pháp, chỉ phải lấy ra túi tiền giao cho nàng. Sau một lát, nàng liền nghe được Lý Phượng Nhi liên thanh kinh hô, hảo tinh xảo kim quả tử. Ngay sau đó, Lý Phượng Nhi một trận gió dường như chạy tới, mở ra song sau. Tiêu Lý Loan Nhi nhìn đến nàng trong tay kia đủ loại kiểu dáng kim quả tử, có con thỏ hình, có tiểu chư trạng, còn có hoa mai hình, mỗi một cái ước có vài đồng tiền trọng, này mấy cái kim quả tử thêm lên ước giá trị 20 tới lượng bắt đầu. Đều nói nghiêm gia phú quý, ta nguyên nghĩ lại phú có thể có bao nhiêu phú, hiện tại mới biết được này nghèo khổ nhân gia nhật tử cùng những cái đó người giàu có gia nhật tử kém có bao nhiêu. Lý Phượng Nhi nhìn kim quả tử không khỏi cảm khái, nhìn một cái, nhân gia chỉ là thưởng người liền cho này những vàng. Ta coi, nếu là tỉnh chi tiêu, đủ chúng ta một năm tiêu dùng. Lý Loan Nhi cười cười, tiếp nhận kim quả tử trang hảo đưa cho Lý Phượng Nhi. Cái này chính là lấy tới chơi, đối nhân ra tới nói, lại giá trị cái gì? Ca, ca. Lý Phượng Nhi cầm túi tiền chạy đi, tiếp theo Lý Xuân đến một bên chơi, tặng Lý Xuân một con tiểu trư quả tử, lại dặn do hắn chỉ cho ở nhà chơi, không chuẩn lấy ra đi gọi người khác nhìn đến. Lý Xuân đừng nhìn đầu góc không linh quang, nhưng đối hai cái muội muội nói vẫn là thực nghe. thực nghiêm túc bảo đảm tuyệt đối sẽ không đem này chỉ tiểu trư cho người khác xem liền Lý Phú đều không cho xem Lý Loan Nhi đem mua đồ vật phóng hảo lại đi trong phòng tìm Kim Phu nhân đem cấp Kim Phu nhân mua nguyên liệu đưa lên đi tiêu nàng chính mình nhìn một cái thích hợp làm cái gì liền làm cái gì khả sảo nhìn đến Kim Phu nhân đem phơi tốt đế giày từ cắt hảo đang ở cầm châm nạp ấy một bên thả cắt tốt thanh giày vải mặt nhìn giày lớn nhỏ hẳn là cho nàng làm chạy nhanh lại đây thử xem kim phu Ú nhân đem nguyên liệu bỏ vào quầy chung, cầm cắt tốt đế giày tử hướng lý loan nhi trên chân khoa tay múa chân vài cái lớn nhỏ nhưng thật ra thích hợp chờ ngày mai ta làm được ngươi thử lại có nào không thoải mái chúng ta có thể sửa ta coi thực hảo lý loan nhi cười lên tiếng kim phu Ú nhân một bên đóng đế giày tử một bên ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái loan tỷ nhi ngươi có thể tưởng tượng hảo về sau làm cái gì còn có thể làm cái gì đơn giản chính là săn thú dưỡng ra cấp vượng nhi tìm cái hảo nhà chồng sau đó dưỡng ca ca trăm năm thôi. Lý Loan Nhi túi đầu cười nhạt lấy quá cây kéo chiếu kim phu nhân cắt tốt dày dạng lại cắt một đôi. Kim phu nhân lắc đầu, cái này không phải kế lâu dài, san thú cũng không đáng tin cậy, này đó thời gian ngươi có thể đánh hạ con ngồi, nhưng khó giữ được chuẩn lại quá chút thời gian còn có thể đánh được đến. Còn nữa, ta coi các ngươi này trong thôn lợi thế rất nhiều, nhà các ngươi lại không có đứng đắn trưởng bối, lâu dài trụ đi xuống khó tránh khỏi muốn chịu khi dễ, nếu lại tưởng cái việc hảo Phu nhân ý tứ, ta nơi này có cái rượu thuốc phương thuốc, sử dụng dược liệu cũng không hiếm thấy, chỉ là phao chế thượng phí chút công phu. Ta đã nhiều ngày cũng cân nhắc cho các ngươi tìm cái kế lâu dài, lại nghĩ này Lý gia trang tới gần Quan Đạo, Ly huyện thành cũng gần, nghĩ chúng ta không bằng ở Quan Đạo bên cạnh tìm khối địa, đắp lên mấy gian phòng ở làm rượu tư, tức bán rượu thuốc, cũng bán nút thực, ngươi xem tốt không? Kim Phu nhân buông đế giải tử, đem trong lòng tính toán nói ra tới. Lý Loan Nhi nghe trước mắt sáng ngời, như thế cái biện pháp. Hiện giờ trong nhà cũng có thừa tiền, bàn hạ khối địa là đủ, ta lại tìm người cái mấy gian phòng, cái tinh xảo một ít, này rượu thuốc liền ỉ vào phu nhân, đến nỗi bên đồ ăn, ca ca nhưng thật ra có một tay hảo trung nghệ, hắn cũng ai nấu cơm nấu ăn, này chính hợp hắn ý. Lại suy nghĩ trong chốc lát, Lý Loan Nhi nhịn không được cười nói, ta lên núi đánh con mồi bán cho người khác nhưng thật ra đáng tiếc, chính mình ra lại ăn không hết, nếu lộng cái quán ăn nói, ta con mồi cũng co đừng ra, này thật sự là cái hảo biện pháp. Chương 35 mua đất. Lý Loan Nhi liên tiếp mấy ngày không có săn thú, nàng từ Lý Gia Trang xuất phát, dọc theo quan đạo chậm rãi đi, vừa đi một bên thăm dò địa hình, muốn tìm một khối hảo địa phương xây nhà. Lý Gia Trang Ly huyện thành ước có mười mấy dặm lộ, từ Lý Gia Trang ra tới quan đạo tu không phải quá hảo, gồ ghề lồi lõm xe bỏ xe ngựa đi ở mặt trên thực xúc này, bất quá đi ra ước có 3 năm dặm đường tình hình giao thông liền tốt hơn nhiều rồi, ít nhất so phía trước một đoạn đường san bằng rất nhiều. Lý Loan Nhi hợp với quan sát vài thiên Mới tuyển định một khối địa phương Này khối địa phương là một cái ngã ba Hướng nam đi là Lý Gia Trang Hướng bắc đi là huyện thành Hướng đông đi là một cái thực giàu có thôn danh Tiểu Liêu Trang Hướng tây đi còn lại là đi thông lân huyện quan đạo Cái này địa phương địa thế thực không tồi Khó được chính là tới gần một cái sông nhỏ Bờ sông có một khối thực bình thản đồng ruộng Đồng ruộng bên cạnh còn tài mấy cây cây đảo Lý Loan Nhi liếc mắt một cái liền nhìn chúng nơi này Quan sát mấy ngày Thấy không có so cái này càng tốt địa phương. liền bắt đầu hỏi thăm này khối địa là nhà ai thuộc về cái nào thôn hỏi vài người còn không có manh mối lý loan nhi đơn giản liền đi huyện thành người môi giới thỉnh người trong hỗ trợ hỏi thăm lại qua mấy ngày người môi giới truyền đến tin tức nói nơi này là tiểu Liễu trang một cái phú hộ tôn quá độ gia khả xảo tôn quá độ mấy thế hệ đơn truyền tới rồi hắn này một thế hệ lại là liên tiếp sinh năm cái nhi tử nguyên tôn quá độ gia chỉ hắn huynh đệ một người trong nhà phòng ở đảo chu hạ nhưng mắt nhìn hắn mấy cái nhi tử đều tới rồi đón dâu tuổi, này nhà ở liền chê ít. Tôn quá độ cũng là cái khôn khéo người, biết huynh đệ nhiều tổng hợp lại ở một chỗ sinh hoạt thời gian lâu rồi khó tránh khỏi giận nhau, liền nghĩ cấp mấy đứa con trai phân ra, này phân ra, đầu tiên liền phải xây nhà, tôn quá độ tính toán hảo, nhà cũ lưu trữ bọn họ hai vợ chồng già trụ, lại cái năm tòa tân phòng phân cho năm cái nhi tử. Tôn quá độ ở tiểu liễu trang cũng coi như là phải tính đến nhân gia, hắn xây nhà, tự nhiên muốn cái tốt, phong ước bản vẽ đều đã hòa hảo vì tỏ vẻ hắn không nghiêng không lệch. năm tòa tân phòng đều là năm chính tam sương phòng gạch xanh nhà ngói bởi vậy tuy là tôn quá độ có tiền khá vậy đủ hắn uống một hồ hắn liền nghĩ tới gần quan đạo châu đó không nhiều lắm tác dụng đó là loại lương thực mỗi năm thu hoạch cũng không tốt liền cân nhắc bán đi người môi giới người cùng tôn quá độ một thương lượng hắn liền thống khoái đáp ứng rồi Ngày nay sáng sớm là lý loan nhi cùng người môi giới người trong ước hảo nhật tử nàng cùng kim phu nhân kết bạn đi tiểu liêu trang Mới đến cửa thôn, kia người môi giới tiền người trong liền cười đón nhận trước, Lý Đại Nương tử tới nhưng đủ sớm. Ngài tới sớm hơn chút đâu. Lý Loan Nhi cười cười, lại chỉ chỉ Kim Phu Nhân, đây là nhà ta trưởng mối ngươi xưng nàng Kim Phu Nhân đó là. Tiền người trong miệng xưng Phu Nhân, mang theo Lý Loan Nhi cùng Kim Phu Nhân vào thôn. Vừa đi, tiền người trong một bên giới thiệu tôn quá độ ra tình huống, lại nói, bởi vì muốn cái tân phòng, tôn quá độ vội vã dùng tiền, trao giá thượng khó tránh khỏi cao một ít. đại nương tử nếu là không nội, chúng ta liền cùng hắn hảo hảo ma ma giá cả tất yếu nói một cái tiện nghi chút giá hết thể làm phiền ngài lý loan nhi gật đầu cười nói lại đi vài bước lý loan nhi hỏi một câu ta nghe ngươi nói một câu tôn quá độ ra muốn cái năm chính tam sương phòng gạch xanh nhà ngói khang trang ta không phải thực minh bạch cái gì kêu năm chính tam sương phòng tiền người trong nghi hoặc nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái bắt đầu có chút khó hiểu nàng lại là liền cái này cũng không biết Sau lại tưởng tượng rốt cuộc là nữ nhân ra, cùng Nam Nhi tất nhiên là bất đồng, không biết cũng đúng là bình thường. Hắn cười giải thích lên, này năm chính tam sương chính là trong thôn cách cục tốt nhất phòng ở, đó là năm gian tọa bắc triều nam chính phòng, cộng thêm đông tây sương phòng, phía nam có môn lâu cùng nam sương phòng, thêm lên đó là tam sương. Nguyên lai like là như thế này. Lý Loan Nhi một bên gật đầu vừa nghĩ, này không phải phương Bắc tứ hợp viện dân cư sao? Hóa ra tới rồi nơi này liền phải sửa lại tên. Sau lại lại tưởng tượng nay tứ hợp viện cũng là kiếp trước thời điểm minh thanh thời kỳ mới bắt đầu lưu hành lên hiện giờ đây là song song không gian tự nhiên cách gọi không giống nhau nay cách cục sắc thật không tồi ngăn nắp nếu là giữ cửa hộ một quan toàn ra sinh hoạt nhưng thật ra tốt tốt đẹp đẹp lý loan nhi một bên cười một bên nói tiên ngươi trong gật đầu xưng là đó là tự nhiên loại này phong ở hảo cái cũng thích hợp ở nhà sinh hoạt nghe nói hiện giờ chính là kinh thành cũng lưu hành loại này ngay ngắn cách cục một bên nói chuyện gian đã vào tiểu liễu thôn Lại đi một đoạn đường, liền đến tôn quá độ ra. Tiền người trong kê môn, không một lát liền có một cái ước có hơn 40 tuổi trung niên phụ nhân mở cửa, thấy tiền người trong cười xưng, nhưng xem như đem các ngươi chờ tới, chạy nhanh trong phòng ngồi. Chờ đoan người vào phòng, kia trung niên phụ nhân lại vội vàng bưng trà đổ nước, mà một cái hơn 40 tuổi tóc nửa bạch trung niên hán tử đứng lên nên hướng tiền người trong. Tiền lão đệ tới, chạy nhanh ngồi. hắn lại nhìn một cái lý loan nhi cùng kim phu nhân, không biết nhị vị như thế nào xưng hô. Ngài nhị vị cũng chạy nhanh ngồi đi. Nhìn tới, nay hẳn là chính là tôn quá độ, xem tôn quá độ thái độ nhưng thật ra man nhiệt tình, Lý Loan Nhi liền nghĩ này mà hẳn là có thể mua thành. Nhất thời ngồi định rồi, sớm có nước trà bưng lên, Lý Loan Nhi uống một ngụm trà, khu một tiếng, tôn đại thúc, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta coi ngài ra ở quan đạo bên miếng đất kia hảo, sớm có chủ ý mua tới, hôm nay tới chính là cùng ngài thương lượng tới, ngài xem xem bao nhiêu tiền thích hợp, cấp cái thống khoái lời nói. đại nương tử thực sự thống khoái tôn quá độ cười ngươi không ngượng ngùng ta liền cũng thống khoái chút ta kia mà vốn có tam mẫu nhiều chút bên cạnh cây đảo cũng là nhà ta gieo lại có kia mà tới gần con đạo. cùng bên mà tự nhiên không giống nhau hiện giờ thượng đẳng hảo điền một mô ước tám lượng bạc dòng này mà thế nào cũng đến 10 lượng lại thêm kia mấy cây nhiều ta cũng không cần 40 lượng bạc liền bán cùng ngươi 40 lượng này tiền nhưng thật ra không nhiều lắm nguyên lý loan nhi tính toán hoa trăm lượng mua đất đâu Ở nàng nghĩ đến, này bên đường mà muốn so khắc quý thượng rất nhiều, giá thượng phiên thượng mấy phen đều không ngừng đâu, nhưng lại không nghĩ tới tôn quá độ chỉ một mẫu nhiều muốn hai lượng bạc dòng, thực sự làm nàng có chút tưởng không ra. Sau lại nàng tưởng tượng, nhưng thật ra nàng chui rúc vào Sừng châu, này nhưng không giống như là hiện đại bất động sản nhiệt những cái đó năm đầu, đất toàn làm vô lương bất động sản thương xào đến giá trên trời, hiện giờ này bên đường mà, lại không phải huyền thành, càng không phải cái gì thương nghiệp phồn hoa đoạn đường. Tự nhiên cùng bình thường ruộng giá thượng không kém bao nhiêu. Tôn lão huynh, này nhưng chính là ngươi không phải. Kia tiền người trong tự nhiên là hướng về Lý Loan Nhi, thấy Lý Loan Nhi không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng không hài lòng giá cả đâu, chạy nhanh nói, này quan đạo bên mà thường xuyên, có người đi đường giẫm đạp, thu hoạch thượng nhưng không thể so khác, còn nữa, liền ngươi kia mấy cây phá cây đào nhưng không đáng giá mười lượng bạc dòng đâu, Lý đại nương tử là thật muốn mua đất này, ngươi cấp tiện nghi chút, chúng ta liền đem việc này định rồi. Lý Loan Nhi vừa nghe, bốn mươi lượng còn có chú ý đường sống, chạy nhanh cười cười, tôn đại thúc, ta cũng không ngủng, kêu mươi ép, 352, ngài muốn đồng ý, chúng ta này liền đi qua hộ, nếu là không được, ta nhìn nhìn lại bên mà. Chương 36 bảy tập tụ 352, này, tôn quá độ có điểm khó xử, không dối gạt đại nương tử nói, ta này đỉnh đầu thật sự là khẩn, đại nương tử xem có thể hay không lại thêm chút, ta kia đích xác thật là hảo, khó được vượt mà, nếu không phải tiền tài không thuận lợi. ta tất luyến tiếp bán. Lý Loan Nhi cười cười, nhìn một cái tiền người trong, ta nhớ rõ rửa gần tôn đại thúc ra miếng đất kia cũng không tồi, không biết đó là nhà ai. Tựa hồ là trước vương trang thành ra, nói lên thành ra, cùng đại nương tử ra còn quan hệ họ hàng đầu. Tiền người trong suy nghĩ một chút trả lời. Tôn quá độ vừa thấy là thật nóng nảy, đừng, nhưng đừng, đại nương tử chuyện gì cũng từ từ. Tôn đại thúc, 35 hai xác thật không thấp, ngài kia mà nói thật ra lời nói, cũng chính là chúng ta tính toán khai quán ăn mới mua. nếu tưởng làm ruộng ai đều sẽ không mua khẩn ai quan đạo mà 10 lượng bạc một mẫu này giá thật cao lý loan nhi nhịu như mày khó xử nói nhưng ai làm ta thiên thích quý liền quý chút không biện pháp ba mươi hai đã là ta cực hạn phải biết rằng này mà mua trở về còn muốn thỉnh người săn bằng còn muốn xây nhà ta đỉnh đầu thượng tổng muốn lưu chút bạc sống qua đi tôn quá độ ngẫm lại xác thật là có chuyện như vậy hơn nữa lý loan nhi cấp giá ở người mua coi như giá cao hắn cắn răng một cái vậy ý, ý ở đại nương tử 352 chúng ta lập tức đi thiêm công văn chỉ chốc lát sau tôn quá độ kêu tiểu nhi tử mời đến lý chính hai nhà ký sang tên công văn tiền người trong cùng lý loan nhi lại mã bất đỉnh để đi huyện thành đến huyện nha bị án nay đất lý loan nhi nhiều giao bạc ký khế ước đỏ bị ở lý xuân danh nghĩa vì thế lại là dùng nhiều bốn lượng nhiều bạc chờ ký kết khế ước, lý loan nhi lại cho tiền người trong hai lượng bạc người môi giới phí dụ, đem hết thể sự vụ thu phục Lý Loan Nhi lòng mang khế đất cùng Kim Phu nhân trở về nhà. Mới vừa vào cửa liền thấy Lý Phượng Nhi ngồi ở trong viện làm theo sống, một bên mắt trông mong nhìn chằm chằm cửa thẳng nhìn, nhìn đến Lý Loan Nhi cùng Kim Phu nhân trở về, nàng lập tức nhảy lên, cầm trong tay việc bông, vẻ mặt tươi cười hỏi, "Chính là làm tốt?" Lý Loan Nhi cười từ trong lòng ngực đem khế đất lấy ra tới đưa cho Lý Phượng Nhi, "Đem khế đất thu hảo, chờ thêm nương thất thất, chúng ta liền bắt đầu cái tân phòng." Cái tân phòng La Lý Xuân ở trong phòng nghe được, Tung tăng nhảy nhót ra tới, một phen tún chặt Lý Luân Nhi, đại muội, nhà ta cái tân phòng, cái tân phòng, Xuân ca nhi muốn trụ tân phòng la. Ca. Lý Vượng Nhi trắng Lý Xuân liếc mắt một cái, một phen kéo qua hắn dặn dò nói, đi ra ngoài ngàn vạn đừng cùng người ta nói nhà ta cái tân phòng sự tình, bằng không người khác sẽ đánh nhà ta chủ ý, nhà ta liền không có tiền xây nhà, cũng không có tiền mua thịt ăn, càng không có tiền mua nguyên liệu nấu ăn cấp ca nấu ăn dùng. Lý Xuân vừa nghe sợ hãi, chạy nhanh che miệng. xuân ca nhi không nói đánh chết đều không nói nói xong câu đó hắn cạch chạy tiến phòng bếp chỉ chốc lát sau mang sang một cái đĩa tiểu xảo tinh xảo điểm tâm phóng tới trong viện trên bàn đá lôi kéo kim phu nhân cũng hai cái mội mội ngồi xuống ăn ăn rất ngon xuân ca nhi làm lý loan nhi sờ sờ lý xuân đầu cầm cái ghế trước đưa cho kim phu nhân lại dọn ghế chính mình ngồi ngồi định rồi lúc sau cầm lấy điểm tâm cắn một ngụm theo sau liền meo lại mắt đẩy mặt hưởng thụ chi tình điểm tâm này làm thật sự ăn rất ngon Thanh đạm mà không dầu mỡ, lại có khác tư vị. Có một loại nói không nên lời thơm ngọt hương vị, mới cắn đệ nhất khẩu, liền giác có một loại cỏ xanh hương vị. Cái loại này nôn nột, nột, Mùa xuân tiểu mầm mới từ trong đất phát ra tới cảm giác, lại tinh tế nhai, lại cảm giác điểm tâm ra mặt rất là gần nói. tia thảo mầm hương vị chuyển biến thành mùi hoa, ngày xuân sau giờ ngọt. Ở Thái Dương hạ lặng lẽ mở ra hoa dại cảm giác. Nếu tinh tế cảm giác, cũng không cảm thấy như là những cái đó phú quý nhân gia làm nhiều tinh xảo điểm tâm, nhưng lại có một loại hương dã Giá tính lại hồn nhiên cảm giác. Ăn qua lúc sau, liền giống như cả người đặt mình trong với ngày xuân vùng quê trung cái loại này nói không nên lời ấm áp thiên nhiên hơi hơi dục hơn cảm giác làm người tham luyến. Lý loan Nhi ăn xong một khối điểm tâm, lại cầm lấy đệ nhị khối, mà Kim Phu Nhân cùng Lý Phượng Nhi đã ăn tới rồi đệ tứ khối. Lý Phượng Nhi một bên ăn một bên gật đầu khen ngợi, ăn ngon thật, ca điểm tâm này là như thế nào làm, cũng giao giao ta. Lý Xuân sờ sờ cái ốc, oh, không, không biết, ta, ta chính là hạt làm. lý loan nhi một ngụm điểm tâm thiếu chút nữa nghẹn đến hóa ra các nàng thành lý xuân tiểu bạch Tử, chờ một mâm điểm tâm xuống bụng, lý phượng nhi đã phao hảo nước trà mọi người trước mặt một ly nóng hôi hổi hồng trà lý loan nhi bưng lên tới uống một ngụm nhiệt nhiệt nước trà lướt qua thực quản cấp dạ dày mang đến một mảnh ấm áp trải qua mặt thế 20 năm hung hiểm quá quán ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt ngày ngày xuân sau giờ ngọ lý ra ở nhà sinh hoạt kêu lý loan nhi lòng tràn đầy càng khái càng cảm thấy đến trong lòng một mảnh ấm áp như vậy sinh hoạt Là nàng ở mặt thế trung tưởng cũng không dám tưởng, nàng hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ tốt người nhà, như vậy ở nhà ấm áp bất luận kẻ nào đều không thể phá hư, nếu người người nào hoặc vật muốn phá hư, tiêu tiện nhân chắn giết người Phật chắn sát Phật. Nhìn nhìn lại Kim Phu Nhân, trên mặt cũng mang theo phức tạp biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Loan Nhi từ Kim Phu Nhân trong mắt thấy được lưu luyến cùng không tha, cũng đọc ra vô hại, đột nhiên, một lòng liền như vậy buông xuống. Hai người liếc nhau, nhìn nhau cười. An ý chỉ ở không nói chung, mà Lý Xuân cùng Lý Phượng Nhi còn không biết như vậy. Ngắn ngủ một đoạn thời gian kia hai người đã trải qua như thế nào nội tâm dãi ruộng Này hai anh em ngồi ở một bên vỗ tay chơi, tiểu hài tử giống nhau chơi vui vẻ vô cùng. Trong nháy mắt liền tới rồi Lý Mẫu năm bảy, bởi vì bốn bảy là Lý Phượng Nhi mang theo Lý Xuân một khối đi, năm bảy liền đến phiên Lý Loan Nhi mang theo Lý Xuân đi tế bái. Nhưng hảo xảo bất xảo ngày hôm trước Lý Xuân ban đêm chứ lạnh lại là bị bệnh. Tuy nói Kim Phu nhân cấp Lý Xuân chiên dược. uống xong đi tốt hơn một chút nhưng rốt cuộc thân thể suy yếu vẫn là khởi không tới giường chẳng qua từ trước đến nay đi tế bái lý Mâu lý xuân đó là vật kèm theo có hắn không hắn không kém bao nhiêu lý loan nhi liền cũng không nghĩ lý xuân cùng nàng một khối đi sáng sớm lên lý loan nhi liền cùng lý phượng nhi bắt đầu chuẩn bị công phẩm Đêm hôm trước lý xuân làm điểm tâm thu thập ra tới lại lộng chút nhân thịt bao mấy cái tiểu xảo sủi cảo lại thiết một vài miếng ăn chín một đĩa đĩa bỏ vào trong rổ kim phu nhân lại cầm giấy vàng tài hảo cũng đem ngày hôm qua dạy dỗ Lý Phượng Nhi điệp Kim Nguyên Bảo cũng chẳng hảo, cuối cùng cầm một cái tiểu bình sứ đưa cho Lý Loan Nhi, nghe Phượng Nhi nói ngươi nương trên đời thời điểm ai uống mấy khẩu rượu vàng, đây là ta cố ý lưu lại, ngươi đi đảo đến mộ phần cho ngươi nương nếm thử. Ân. Lý Loan Nhi chỉnh trọng gật đầu. Nàng hiện giờ thành Lý Mẫu nữ nhi, tuy nói đối Lý Mẫu không có gì cảm tình, nhưng nên làm nàng tất yếu làm tốt, đối Lý Mẫu nên có cung kính cũng là đến một kia không thiếu. Thu thập xong rồi, Đại lý Loan Nhi vừa ra đến trước cửa, Kim Phu Ú Nhân lại không yên tâm dặn dò vài câu, theo lý thuyết những lời này không nên ta nói, nhưng nhà các ngươi những cái đó trưởng bối. Ai, vì dưới chín suối người, ta cũng không thể không nói ngươi vài câu, này năm bảy theo cố lao tướng truyền, chính là qua đời người ở thập điện Diêm Vương nơi đó chịu thẩm nhật tử, này chịu thẩm trên đường, liền phải bị tiểu quỷ cầm roi ra sức đánh, nghe nói, cung phụng thời điểm trong nhà thân nhân tất yếu là khóc giống, khóc càng đau, thân nhân liền có khả năng không bị đánh. Ngươi thả nhớ kỹ, đi mổ thượng nhất định phải dùng sức khóc, như thế, mẫu thân ngươi cũng dưới mặt đất cũng có thể. Bình yên. Lý Phượng Nhi vừa nghe, chạy nhanh nói, tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn nhớ kỹ a, ta biết tỷ tỷ hiện giờ tính nết thay đổi, thực không quen nhìn những cái đó động bất động liền rơi lệ nhược nữ tử, nhưng vì mẫu thân, còn thỉnh tỷ tỷ nhất định phải thống thống khoái khoái khóc thượng một hồi. Lý Loan Nhi nghe thực khó xử, bất quá, vẫn là gật đầu đồng ý. Chương 37 đưa tới cửa tới Lý Loan Nhi dẫn theo rổ mới muốn ra cửa, liền thấy tiểu thím vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Vừa vào cửa, tiểu thím liền hãn đều không rảnh lo sắt một chút vội la lên, Loan tỷ nhi, chạy nhanh, thím có chuyện cùng ngươi nói. Thím ngài giảng, Lý Loan Nhi không biện pháp, đành phải xoay người buông rổ, thỉnh tiểu thím ngồi xuống lúc sau mới hỏi. Tiểu thím nhìn xem kia rổ, nhẹ nhàng một hơi, may mắn đuổi kịp, Loan tỷ nhi ta và ngươi nói, ta mới vừa hỏi người, nghe nói này bảy không thể đều thượng, tất là muốn ném một cái. ngươi nhìn xem ngươi cùng phượng tỷ nhi như thế nào an bài một chút lý loan nhi nghe xong cười lao thím nhớ thương việc này ta đã hỏi người bốn bảy thời điểm ta liền không đi vừa lúc năm bảy ta đi sáu bảy thời điểm là muốn cắm kỳ ta cùng phượng nhi cũng đủ các ngươi biết liền hảo tiểu thím nghe xong cười cười ta liền sợ các ngươi tuổi còn nhỏ không biết vừa nghe nói việc này liền vội vội đuổi lại đây sáu bảy muốn cắm kỳ a làm lá cờ thời điểm các ngươi nếu lo liệu không hết quá nhiều việc chỉ lo nói ta giúp các ngươi lộng hành đến lúc đó tất làm phiền ngài lý loan nhi thống khoái đáp ứng xuống dưới tiểu thím biết nàng còn muốn viếng mồ mà đi cũng không tiện ở lâu không ngồi một lát liền đứng dậy cáo tử tiết thành ta đi trước đến lúc đó nhất định phải nói cho ta một tiếng a tiễn đi tiểu thím lý loan nhi một lần nữa để hảo rổ ra ra môn đi bước một hướng phần mộ tổ tiên mà đi lý loan nhi đi thời gian điểm vừa lúc là mọi người đều ăn qua cơm sáng đa số người đều đã tới rồi đồng ruộng làm việc nàng một đường đi liền đụng tới hảo những người này lý loan nhi một đường đi một đường chào hỏi bất chi bất giác đã ra thôn lộ cũng càng thêm hẹp bên đường cây dương cây liễu đã đã phát mầm thoạt nhìn xanh mượn đảo cung cấp một đường tịch mịch thêm không ít phong cảnh lại đi đoạn đường lý loan nhi đột nhiên đứng lại nàng hai mắt đảo qua bên đường cây dương lâm đang xem hướng bên trái rừng cây thời điểm khỏe miệng hơi hơi cong lên ngừng một lát lý loan nhi một lần nữa cất bước mới bán ra đi hai ba bước liền từ trong rừng cây nhảy ra một người tới lý loan nhi tập trung nhìn vào tới đảo còn xem như người quen đó là một ngày buổi tối chạy đến trong nhà tác loạn bị lý loan nhi dọa đến lại bị nàng hố quá vương lão nhị là cũng này vương lão nhị một thân thanh bố áo ngắn vải thô quần tóc có chút tán loạn mặt trên còn dính một ít thiển lục cây nhỏ diệp hắn cười hít mắt thoạt nhìn rất là đáng khinh loan tỷ nhi à đây là làm gì trong rổ trang gì ăn ngon ta nhìn xem nói chuyện Vương lão nhị duỗi tay liền phải đi đoạt Lý Loan Nhi rổ. Lý Loan Nhi lui về phía sau một bước, đem rổ giấu ở phía sau, không có gì, chính là cấp người chết cung phụng đồ vật, không, có gì sự ta đi trước. Lý Loan Nhi tưởng vòng qua Vương lão nhị, chỉ là Vương lão nhị nhìn đến Lý Loan Nhi độc thân một người, lại thấy nàng ra bạch như ngọc, mắt hạnh má đào, cộng thêm tiểu tiểu nhu nhu, dậy sớm sắt âm, nơi nào chịu buông tha nàng. Vương lão nhị duỗi tay đi bắt Lý Loan Nhi, "Loan tỷ nhi, này đại buổi sáng gấp cái gì?" Bồi ngươi vương nhị ca hảo hảo cho chuyện, tới, chúng ta thả đến trong rừng sung sướng một trận. Lý Loan Nhi như mày, nội tâm nổi lên một loại chán ghét cảm xúc. Phía bên phải trong rừng cây, thủ công tinh xảo trên xe lăn, người mặc xanh ngọc áo dài, đầu đội bạch ngọc quan thanh niên khỏe miệng câu lấy cười, rất có hứng thú nhìn cách đó không xa phát sinh hết thảy. Hắn phía sau đứng hai người cao mã đại hộ vệ, kia xuyên màu tương quần áo hộ vệ như mày, túi đầu nhỏ giọng nói, thiếu ra, này tiểu nương tử sợ là muốn có hại. Xin cho tiểu nhân cứu nàng một cứu kia thanh niên quay đầu lại Xem xét hộ vệ liếc mắt một cái Nghiêm nhất, ngươi thả nhìn Này tiểu nương tử ăn cái gì đều sẽ không có hại Đó là ngươi ăn mệt, nàng cũng có thể hảo hảo Nghiêm nhất vẻ mặt không tin Cách đó không xa tiểu nương tử thân kiều thể nhược Đối mặt vương lão nhị một cái không có hảo ý tháo hán tử Nếu là không ai trợ giúp Sao có thể toàn thân mà lui Như thế nào, không tin Thanh niên cười cười Muốn hay không đánh cuộc Nghiêm Nhất dọa lui về phía sau một bước, đầu riêu cùng chống bỏi dường như, không, không cần. Ai dám cùng thiếu ra đánh đố? Không muốn sống nữa? Nghiêm Nhất ngẫm lại tự thiếu ra hiểu chuyện tới nay, sở hữu cùng hắn đánh quá đánh cuộc người kết cục liền không rét mà run, thật sự quá hung tàn có hay không? Ở hắn bên cạnh đại hán trừng mắt nhìn Nghiêm Nhất liếc mắt một cái, vạn sự có thiếu ra đâu, ngươi ra cái gì đầu? Nghiêm Nhất không phục, hung hăng chừng hướng kia đại hán, nghiêm nhị, thiếu nói hiệu nói vượng, lao tử là xuất đầu sao? Lão tử là trừ bạo giúp kẻ yếu, Lao tử cái này kêu tâm tính tốt, nhưng không thể so ngươi này động vật máu lạnh. Lao tử nghiêm nhất chính mắng hăng say, thình lình nhà mình thiếu gia kia khàn khàn trầm thấp thanh âm vang lên, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại làm nghiêm nhất tàn nhẫn đoán đánh cái dùng mình, ngươi là Lão tử. Ân, kia Ân tự niệm cửu chuyển mười con, hết sức rung động đến tâm can, doa nghiêm nhất co rụt lại cổ, thiếu gia, tiểu nhân sai rồi. Thanh niên không có lại trả lời nghiêm nhất. mà là quay đầu nhìn về phía đường nhỏ thượng lý loan nhi lúc này vương lão nhị đã sắp tâm nổi lên hoàn toàn đem lý loan nhi coi như vật trong bàn tay hắn đã duỗi tay túm chặt lý loan nhi rổ ha ha cười loan nhi muội muội có thể tưởng tượng chết ca ca ngươi không biết ca ca có bao nhiêu thích ngươi ngươi nếu là từ ca ca ta liền đem trong nhà kia cọp mẹ hưu cưới ngươi vào cửa như thế nào lý loan nhi hừ lạnh một tiếng tâm nói thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu nàng nhưng chính phát sầu viếng mồ mả thời điểm khóc không được đâu này không khả xảo liền có người đưa tới cửa tới phải làm hiếu tử khóc mồ đâu thân hình hơi hơi vừa chuyển lý loan nhi trong tay rổ đã tử vương lão nhị nơi đó rời tay mà ra nàng nhẹ nhàng đem rổ phóng tới trên mặt đất ngươi thích ta thích thích cực kỳ hảo muội muội ca ca nhớ ngươi muốn chết vương lão nhị xoa xoa tay vẻ mặt lộn nhạo trong rừng nghiêm nhất hừ lạnh một tiếng trách không được thiếu ra không cho ta đi hỗ trợ Hóa ra này tiểu nương tử không phải cái gì tốt. Hắn giọng nói mới vừa rơi xuống đất, liền thấy Lý Loan Nhi một cái tắt phiến qua đi, này một cái tắt trực tiếp dừng ở vương Lão nhị trên mặt, thích à, ta cũng thực thích ngươi đâu, vậy phải làm sao bây giờ? Vương Lão nhị bị đánh ông, ngã trên mặt đất vô thố nhìn Lý Loan Nhi. Lý Loan Nhi tiến lên một bước, ta nghe người ta nói, đánh là thân mắng là ái, ái tàn nhẫn dùng chân đá. Vương Lão nhị, ngươi nói, ta có phải hay không muốn đá ngươi mấy đá? Một câu nói xong. lý loan nhi nhấc chân mũi chân phương hướng đối diện vương lão nhị hà gian vương lão nhị hoàn toàn dọa nước tiểu có hay không lùi lại sau này tạch chính là vì né tránh lý loan nhi chân nhỏ loan nhi muội tử chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ đều là làm ca ca không đúng ca ca cho ngươi bồi tội bồi tội a lý loan nhi tay phải nắm lấy tay trái dùng một chút lực đôi tay khớp xương kéo kẹt rung động ngươi muốn như thế nào cái bồi pháp ta ta vương lão nhị đã cấp ra một thân hạ tới ta có tiền ta cho ngươi tiền. Nghiêm Nhất trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, Thật sự không tin này hùng tàn phúc hắc muội tử đó là kia mảnh mai tiểu nương tử. Này, này, thiếu ra, đây là có chuyện gì? Ta hoa mắt không phải, Nghiêm Nhị, ta không phải là đang nằm mơ đi. Ai nha? Nghiêm Nhất thiếu chút nữa thét trói thai ra tiếng. Nghiêm Nhị, người vận ta làm gì? Nghiêm Nhị cười, biết đâu, Thuyết Minh không phải đang nằm mơ. mươi 38 giờ khóc dở cười. nghiêm nhất hung hăng chừng mắt nhìn nghiêm nhị liếc mắt một cái thử nha nhìn về phía ngoài rừng Liên ở hắn cùng nghiêm nhị nói chuyện đường, bên ngoài tình hình lại đã xảy ra biến hóa Liên thấy lý loan nhi một tay vắt rổ một tay sách theo vương lão nhị đối chính là sách tuyệt đối không có nhìn lầm nghiêm nhất xoa xoa đôi mắt lại xem vương lão nhị vẫn là bị sách ở lý loan nhi trên tay lý loan nhi tấm lưng cũng kia thật sự như nhược liêu phủ phong giống nhau eo nhỏ vặn mắt nhìn một trận gió đều có thể bị bẻ gãy nhưng chính là như vậy một vị tiểu nương tử Lại là đem vương lão nhị cái này bảy thước nam nhi hán như sách gà con giường như để ở trên tay, cử trọng nhược khinh bước nhanh về phía trước đi đến. Nghiêm nhất, thanh niên chuyển đi xe lăn, theo sau. Đúng vậy này địa thế không tốt, xe lăn nhưng không dễ đi, nghiêm nhất cùng nghiêm hai lượng người hợp lực nâng xe lăn đi theo Lý Loan Nhi phía sau. Liền thấy Lý Loan Nhi qua cây dương lâm lại đi rồi một đoạn đường, lên núi sơn núi, nghiêm nhất cùng nghiêm nhị chạy nhanh nâng thanh niên gắt gao đi theo. đại lý loan nhi dẫn theo vương lão nhị ngừng ở một tòa mộ mới phía trước khi nghiêm nhất lau một phen hãn đem xe lăn rất xa bông to mò nhìn xung quanh lên lý loan nhi đem vương lão nhị hướng mộ phần một ném lại hung hăng hướng hắn trên mông đạp một chân thành thật quỷ. vương lão nhị bị lý loan nhi dẫn theo lắc lư một đường sớm đầu váng mắt hoa bị lăn lộn không một đinh điểm tính tình lại bị đá như vậy một chân sớm bị dọa quỳ dạp trên mặt đất động cũng không dám động nghe lý loan nhi làm hắn quỳ xuống nào dám phản kháng ngoan, ngoan quỳ hảo chỉ hy vọng lý loan nhi quá độ thiện tâm phóng hắn một phen lại thấy lý loan nhi cầm tam khối gạch lũy lên vẽ một cái nửa vòng tròn lúc sau đem trong rổ cống phẩm lấy ra tới đặt ở gạch thượng đem tiền giấy cùng điệp tốt kim nguyên bảo phóng tới nửa vòng tròn cầm đá lấy lửa đốt lửa chờ đem tiền giấy thiêu nàng từ bên cạnh chiếc căn nhánh cây phủi đi tiền giấy làm cho nó mau chóng thiêu đốt xong vương lão nhị quỳ đầu gối sinh đau bị hóa vàng mã hỏa liệu trên mặt đều nóng rát nhưng lại động cũng không dám động trong lòng sớm quyết định chủ ý qua này một quan về sau hắn tuyệt đối tuyệt đối ly lý loan nhi xa chút tuyệt đối không dám lại trêu chọc vị này sát thần qua một hồi lâu kia tiền giấy rốt cuộc thiêu xong rồi lý loan nhi lui ra phía sau vài bước quy quy củ củ cán đầu đứng dậy khi một đá vương lão nhị khóc a vương lão nhị không rõ có ý tứ gì trợn mắt há hốc mồm nhìn lý loan nhi lý loan nhi trong lòng một trận nén giận một cái tắt phiến ở vương lão nhị trên mặt điếc sao kêu ngươi khóc nghe được không chạy nhanh lại không khóc cô mãi mãi đem ngươi lô thai cắt bỏ hủy cầu này một câu thanh âm hết sức đại trấn vương lão nhị bên thai tê dại sớm khóc tang mặt đau thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới nơi xa nghiêm nhất nghe xong lời này hảo huyền không dứt cái té ngã trên xe lăn thanh niên sớm đê đê trầm trầm nở nụ cười một tay chi cái chán cười bả vai đều ở run rẩy có ý tứ này lý gia đại nương tử thực sự có ý tứ đó là diện than mặt nghiêm nhị khỏe miệng đều có cười bộ dáng khóc sẽ không sao liền cùng đã chết thân cha mẹ ruột giống nhau như thế nào đau như thế nào tới thật sự nếu không khóc nói ta không ngại hảo hảo giáo ngươi lý loan nhi thấy vương lão nhị vẫn là không khóc sớm không có kiên nhẫn trong tay múa may nhanh cây mắt nhìn liền phải quất đánh đến vương lão nhị trên người nương a vương lão nhị thật sợ hãi chu lên một tiếng khóc lớn lên khóc tím lý loan nhi khỏe miệng chịu chịu ta nhưng không ngươi loại này huynh đệ ta nương cũng sinh không giới ngươi loại này làm bậy tử trên xe lăn thanh niên cười thiếu chút nữa rơi xuống nghiêm nhất nhanh tay chân mau mới đem hắn ngăn lại thiếu ra này này tiểu nương tử rốt cuộc lại như thế nào lớn lên này thiên a về sau tiểu nhân không cần cưới cô dâu thật là đáng sợ nghiêm nhị trợn trắng mắt lạnh lùng nói ngươi nếu có thể cưới đến loại này cô dâu đó là tám đời thiêu cao hương nghiêm nhị ngươi lời này có ý tứ gì nghiêm nhất không phục lắm loại này nhanh nhẹn dũng manh nữ nhân ai hưởng thụ được cưới cô dâu liền phải hiền lương thúc đức giống loại này nghiêm nhất thanh niên trầm giọng đánh gãy nghiêm nhất nói nghiêm nhị nói không tồi ai muốn cưới đến loại này cô dâu thật là tám đời thiêu cao hương a nghiêm nhất vẻ mặt đưa đám nhìn về phía thanh niên thiếu gia ngài ngài có ý tứ gì không phải là không phải là muốn tiểu nhân cưới nàng đi thanh niên chuyển động xe lăn hướng nghiêm nhất một cái tắt chụp ở nghiêm nhất trên người ngươi còn không có kia phúc khí hắn lần thứ hai nhìn về phía lý loan nhi chỉ thấy vương lão nhị đã ghé vào mộ phần khóc lóc thẳng thiết thím à nhưng đau sát chất nhi ngươi tốt như vậy người như thế nào tuổi còn trẻ liền đi ngươi này vừa đi không quan trọng lưu lại ta kia số khổ hình đệ muội tử cuộc sống này nhưng như thế nào quá nha này vương lão nhị nhưng thật ra có khóc tang bản lĩnh thanh niên sờ sờ cầm nói tiếp tục khóc lý loan nhi lại đá vương lão nhị một chân lại lớn tiếng chút lại bi thống một chút ta nói ngươi buổi sáng không ăn cơm à như thế nào một chút kính đều không có cô nãi nãi à tiêm buổi sáng ăn cơm Nhưng như vậy một chuyến xuống dưới, về điểm này đồ vật sớm bảo ngươi lăn lộn không có, Vương lão nhị trong lòng như vậy nghĩ, nhưng nào dám tỏ vẻ ra nhỏ tí kẻo tới, chỉ có thể vắt hết óc tận lực khóc làm vị này hung thần ác sát vừa lòng. Vương lão nhị khóc lóc, Lý Loan Nhi nhưng không nhàn rỗi, nàng cầm đem tiểu sẻng đem bên cạnh thổ hướng mộ phần trụ đi, làm mộ phần thượng thổ chắc chắn chút, lại đem mộ phần làm cho viên lưu chút, chờ viên mộ, lại ra lệnh, làm Vương lão nhị tiếp tục, một khắc đều không được đình. Nàng chính mình tắc đem bảy biện tốt trái cây bẻ ra ném tới mộ phần thượng, khác đem nấu tốt sủi cảo cũng bẻ nát ném tới trên mặt đất, một bên ném một bên nói, nương, ngươi ở dưới suối vàng có biết nói còn xin yên tâm, ca ca tuy rằng nói thiên chân một ít, nhưng lại là cái tốt, thực chiếu cô ta cùng muội muội, điểm tâm này là ca ca thân thủ làm, hương vị thực không tồi, ngài nếm thử, còn có này sủi cảo, là muội mội thân thủ bao, là ta nấu, ngài thích nhất ăn nhân thịt heo sủi cảo, ngài ăn, nhiều một chút. vương lão nhị một bên khóc một bên nghe tiếng khóc tiệm thấp lý loan nhi không kiên nhẫn chụp hắn một trường đừng nhàn rỗi thím a nương ta hiện giờ trường bản lĩnh có một thân sử không song sức lực có thể lên núi săn thú có thể kiếm tiền dưỡng ra ca ca cùng muội muội đi theo ta quá cũng thực hảo ta hướng ngài bảo đảm sẽ chiếu cố hảo ca ca muội muội sẽ không làm cho bọn họ chịu bị khuất ngài lao nhưng xin yên tâm lý loan nhi cầm rượu vàng sái đến trong đất đây là ngài yêu nhất rượu vàng chính chúng ta làm, hương vị thực hảo, ngài uống nhiều một chút. Lần này chúng ta cùng người học làm kim nguyên bảo, cố ý chiết rất nhiều thiêu cho ngài. Ngài ở bên kia có cái gì muốn ăn uống, có cái gì muốn, liền chính mình mua đi, đừng luyến tiếc tiêu tiền. Nếu là sống làm bất quá tới, liền muốn cá nhân hỗ trợ, cũng không biết ngài tìm cha ta không. Nếu là tìm được rồi, các ngươi hai vợ chồng nhất định phải hào hảo. Muốn người thời điểm ngàn vạn đừng muốn kia tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, tỉnh cha cầm giữ không được lại xin lỗi ngài. Nàng này lại nhải nói nghe vào thanh niên truyền vào thai, làm hắn thiếu chút nữa không cười phiên. chương 39 nói chuyện, nghiêm nhất cười bả vai một tủng một tủng, nghiêm nhị dứt khoát quay người đi, tuy rằng không nghe thấy hắn tiếng cười, bất quá, thông qua hắn động tác cũng có thể đoán được hắn ở cười to. Chính là kia ghé vào mộ phần vẫn luôn khóc lớn không thôi vương lão nhị cũng thiếu chút nữa không nhịn cười chàng. Lý Loan Nhi nghe tiếng khóc thấp, quay đầu lại trứng mắt, khóc. Cuối cùng, Lý Loan Nhi đem công phẩm đều thượng xong rồi. nàng cũng không chịu ngồi yên têu vương lão nhị khóc lóc nàng chính mình tắt đem mổ chung quanh thảo rút lên lại đem rửa gần lý mẫu bên cạnh lý phụ mộ phần cũng chỉnh một chút chờ sửa trị xong rồi vương lão nhị khóc giọng nói ách đều mau ra không được thanh lý loan nhi nhìn xem canh giờ cảm giác hôm nay này thông khóc hẳn là đủ rồi đó là lý mẫu thật đi thập điện diêm vương nơi đó chịu thẩm chỉ sợ cũng là thẩm xong rồi còn nữa lý loan nhi tin tưởng lý mẫu là người hẳn là không có làm hạ cái gì ác sự đó là chịu thẩm chia sổ sinh tử thượng chỉ sợ cũng nhớ đều là lời hay lúc này tử khủng đã đầu thai chuyển thế đi được rồi rốt cuộc Lý Loan Nhi hạ đặc xá lệnh Vương Lão Nhị đại xuyến một hơi dừng lại tiếng khóc bởi vì khóc thời gian lâu lắm nay đột nhiên dừng lại hắn cả người vẫn là nhất chịu nhất chịu hoan bất quá kinh tới nhìn đến Lý Loan Nhi đem trang rượu vàng cái chai hướng trong rỗ tắc Vương Lão Nhị ách giọng nói đánh bảo tiến lên thảm mướn này muội tử ngươi xem ta này giọng làm ta uống khẩu rượu biết không lý loan nhi nhìn xem vương lão nhị trên mặt khóc nước mắt một phen nước mũi một phen hơn nữa dính những cái đó mộ phần thượng thổ dơ người ngại quỷ ghét nơi nào bỏ được đem chính mình chuẩn bị lưu trữ uống rượu vàng cho hắn uống khắt liền chạy nhanh đi sông nhỏ biên uống nước tưởng uống rượu vàng không có cửa đâu cửa sổ cũng không nói xong lý loan nhi vác thượng rổ nhấc chân liền đi vương lão nhị khóc ta mặt bất quá trong lòng lại là bung lỏng tâm nói còn hảo còn hảo nhưng xem như đem này sắt thần tiên đi nào biết hắn cao hưng qua sớm lý loan nhi đi rồi hai bước đột nhiên quay đầu lại vương lão nhị ta nhưng nói cho ngươi không được đứng ở nhà ta mộ phần vạn nhất nhà ta mộ phần phong thủy động ta nhưng tìm ngươi tính toán sổ sách dọa vương lão nhị mê đầu liền chạy vương lão nhị về sau nhìn đến nhà ta người tránh xa một chút nhìn đến ta ca tốt nhất bảo trì ba trượng bên ngoài khoảng cách nếu là làm ta lại nhìn đến ngươi đánh ta ca chủ ý ta khiến cho ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng lần sau nhưng không chỉ là khóc mồ đơn giản như vậy lý loan nhi trong trẻo thanh âm truyền đến dọa vương lão nhị trong lòng thẳng run run nói thật ra lời nói vừa rồi kia khóc mồ thật là lăn lộn hắn sống không bằng chết ta nói khóc hai hạ dễ dàng chính là khóc hơn phân nửa buổi sáng đó là thật khó vương lão nhị tâm nói hắn chính là đã chết thân cha mẹ lao tử cũng sẽ không khóc thành như vậy à hiện tại toàn bộ khóc đầu váng mắt hoa tứ chi vô lực giọng nói khát khô khó chịu đôi mắt chua xót không thôi liền cùng đã chết nửa thanh tử không sai biệt lắm lúc này đây đã có thể đủ rồi hắn nào còn dám trêu chọc cô nãi nãi này kaka a muội tử yên tâm ta lại không dám vương lão nhị chạy nhanh hạ bảo đảm cứ đi lý loan nhi thanh mắng một tiếng vương lão nhị chạy nhanh mê đầu liền chạy chờ vương lão nhị đi rồi lý loan nhi về phía trước đi rồi hai bước cười nói vị công tử này vừa rồi xem diễn xem tốt không kia thanh niên cười khổ một tiếng chuyển động xe lăn về phía trước chẳng được bao lâu liền xuất hiện ở lý loan nhi trong tầm mắt đại nương tử hết thể mạnh khỏe lý loan nhi xem hắn ô môn quyền hảo nghiêm đại công tử cũng hảo nguyên lai này thanh niên đúng là nghiêm ra dòng chính trưởng tôn nghiêm thừa duyệt là cũng lao đại nương tử quải niệm nghiêm thừa duyệt cười cười cũng không là thừa duyệt tiểu nhân vừa lúc đụng tới đại nương tử sợ đại nương tử có hại liền đi theo bảo hộ đoạn đường còn thỉnh đại nương tử thứ lỗi lời này đảo cũng thật sự lý loan nhi cũng có thể nhìn ra nghiêm thừa duyệt cùng hắn phía sau cùng kia hai người không gì ý xấu liền gật gật đầu ta đây cần phải đa tạ thời điểm không còn sớm trong nhà huynh trưởng muội muội chờ đâu ta trước cáo tử nói xong lý loan nhi vội vội vàng vàng liền đi nàng chân trước vừa đi nghiêm thừa duyệt liền chỉ huy nghiêm nhất nghiêm nhị nâng hắn hướng dưới chân núi đi đến không trong chốc lát công phu nghiêm thừa duyệt liền đuổi theo lý loan nhi đại nương tử này đó thời gian không có săn thú sao chúng ta trong phủ món ăn hoang dã nhưng thật ra thiếu rất nhiều làm thừa cảnh rất là không có ăn uống lý loan nhi quay đầu lại liếc hắn một cái Đại công tử lời này đã có thể kỳ quái, này Phượng Hoàng Thành bán món ăn hoang dã nhưng không chỉ một mình ta, trừ bỏ ta, chẳng lẽ ngài trong phủ sẽ không ăn món ăn hoang dã sao? Nghiêm thừa duyệt cười khổ sờ sờ cái mũi, thật sự là đại nương tử đánh món ăn hoang dã cùng khác không giống nhau. Này rõ ràng nói dối tiết ấu chỉ là Lý Loan Nhi về sau lại có cái gì dã vật vẫn là tưởng bán cho nghiêm ra, đảo không có phương tiện vạch trần hắn, đã nhiều ngày trong nhà có việc, xác thật không có lại lên núi, còn nữa, Xuân Thâm ngày trọng. Trên núi giá vật đúng là sinh sôi nảy nở giao phối là lúc, đảo cũng không thích hợp lại thai họa chúng nó, thả nghỉ ngơi một chút, lại quá chút thời gian lại lên núi đi. Một câu, làm Nghiêm Thừa Duyệt khụ vài thanh, nghẹn khuôn mặt đỏ bừng, đó là lô thai cũng đỏ. Chính là Nghiêm Nhất Nghiêm nhị sắc mặt cũng có chút không tốt. Này, này Lý đại nương tử thực sự là quá mức lanh lẽ, nào có nàng như vậy, một cái đại nương tử ở ba cái đại nam nhân trước mặt không chút nào biết xấu hổ nói cái gì giao phối, quá mức mắc cỡ đi. Chỉ là ba cái đại nam nhân xấu hổ buồn bực không thôi lý loan nhi cái này tiểu nữ tử lại một chút bất giác nghiêm đại công tử đây là làm sao vậy sao sao ta nơi này còn có chút rượu vàng không bằng ngươi uống trước thượng một ngụm hừng hực nói chuyện lý loan nhi đệ thượng một cái tiểu bình xứ mắt trông mong nhìn nghiêm thừa duyệt nghiêm thừa duyệt đầy mặt xấu hổ cười một tiếng tiếp nhận bình xứ liền bình khẩu uống một hớp lớn uống xong rồi nhẹ thư một hơi này rượu thực sự không tồi lý loan nhi vừa nghe cười thật tốt ta ta uống cũng hảo Công tử nếu cảm thấy không tồi nói, trở lại nhung thân, ta đưa công tử một ít. Lý Loan Nhi tâm nói nghiêm ra ra đại nghiệp đại, nàng tặng rượu đi, bọn họ sao không biết xấu hổ bệnh muốn, đến lúc đó không cho bao lì xì, chỉ sợ đáp lễ cũng không phải ít, vừa lúc nàng trong khoảng thời gian này không có phương tiện lên núi, bán rượu cùng nghiêm ra, đảo cũng là hạng nhất không tồi thu vào. Ta đây trước cảm tạ nương tử. Nghiêm thừa duyệt vừa nghe, trong lòng một trận vui mừng, lại có đại nương tử thả đưa đi liền thành, trực tiếp tìm chu quản sự. nói là ta muốn liền được rồi lý loan nhi vừa nghe lập tức cười mi hoa mắt hoa đem tiêu bình sứ ngạnh đưa cho nghiêm thừa duyệt kia cái này ngươi trước thu ta nên trở về đi trước nghiêm công tử chúng ta quay đầu lại tai kiến nàng đi rồi hai bước quay đầu lại lại nhìn nhìn nghiêm thừa duyệt mặt cười giống một đóa hoa dường như nhìn nghiêm thừa duyệt kia quả thực liền không phải một người kia hoàn toàn kim quang lấp lánh kim nguyên bảo đầu. chờ lý loan nhi đi ra thật xa nghiêm thừa duyệt còn có chút hồi bất quá thần vừa rồi hắn lại là bị này lý đại nương tử cười huyễn hoa mắt kia tươi cười thật sự là đẹp không sao tả xích ta sờ nữa sờ trong tay nắm chặt bình xứ nghiêm thừa duyệt túi đầu cười nhạt tựa hồ cái này lý đại nương tử càng thêm có ý tứ chương 40 đề thi sự tình làm thế nào trang trí tráng lệ huy hoàng phong trong một thân hồng y liễu diễm lệ nữ tử ngồi ngay ngắn hỏi quỳ dạp xuống dưới chân phụ nhân kia phụ nhân vóc người cao gầy gương mặt thon gầy một đôi mắt đặc biệt đại ở giữa loe âm độc con mang Cô nương, chuyện đó không thành, theo chúng ta tìm người ta nói, kia lý đại nương tử có vài phần bản lĩnh, lăng là không gọi người chiếm tiện nghi. Vài phần bản lĩnh, nữ tử áo đỏ cười lạnh, nàng nếu là có vài phần bản lĩnh, làm sao đến nỗi kêu thôi ra hưu. Chính là phụ nhân còn mạnh hơn miệng, nữ tử áo đỏ giơ tay, nô làm giàu, ngươi cũng không cần phải nói cái gì, lần này không thành, về sau lại tìm cơ hội là được, ta lại cứ không tin, nàng một cái nhược nữ tử có thể phòng được vài lần. Là. Nô làm giàu túi đầu lên tiếng. Nữ tử áo đỏ suy nghĩ trong chốc lát lại hỏi, thôi công tử đi kinh thành. Mấy ngày trước đây đi, sợ hiện giờ đã ở kinh thành chú hạ, thôi ra ở kinh thành có tòa nhà, lại có thôi tướng công chiếu cố, cô nương không cần lo lắng. Ta nơi nào là lo lắng hắn chỗ ở? Nữ tử áo đỏ cười cười, ta chỉ là nghĩ lần này không biết hắn có thể hay không cao trung, nếu là cao trung, ta gả qua đi cũng có vài phần thể diện không phải, đó là phụ thân, cũng sẽ bị bổn ra xem trọng vài lần. Nói tới đây, nữ tử áo đỏ than một tiếng, nếu không phải năm đó ta vị kia tộc tỷ quá mức tùy hứng, cùng nghiêm gia kết thù, chúng ta làm sao đến nỗi như vậy lo lắng ba lực nhất lên thôi ra, chúng ta trương gia từ trước đến nay đều là văn thần, nên cùng võ tướng bên kia gần một ít, trong nhà mới có thể thường bảo vinh hoa, này thôi ra tuy nói cũng là đại tộc, hiện giờ thôi tướng công chính trực như mặt trời ban chưa là lúc, nhưng rốt cuộc là văn thần A. Nô làm giàu không rõ này đó, chỉ có thể ở một bên cười nịnh nọt. Vẫn là cô nương ngài nhất thông tuệ bất quá, khó trách liền lao ra đều thường thường tán thượng một tiếng đâu. Thông tuệ lại như thế nào, rốt cuộc là cái nữ nhi ra. Nữ tử áo đỏ mặt hiện không cam lòng, được rồi, ngươi lại nhiều thu mua những người này, tất yếu cấp kia tiện nhân một cái giáo hấn, nếu là làm nàng thanh danh quét rác, không mặt mũi nào sống thêm đi xuống đó là tốt nhất bất quá. Nô đã biết. Nô làm giàu cười đồng ý, lại định hót vài câu lúc này mới đi ra ngoài. Ra cửa đi rồi không bao xa. Nô làm giàu liền kéo xuống mặt tới, hung hăng thoá một ngụm, thứ gì, còn tiểu thư khuê các đầu, quá tàn nhẫn tâm, đem nhân ra bức bị hưu bỏ không nói, hiện giờ liền mệnh đều không cho người lưu, thật là làm vậy. Này nô làm giàu hận nhất trận ấy thân phận dung mạo đem nguyên phối vợ cả bức thượng tuyệt lộ người. Nguyên nàng liền có một cái tỷ tỷ, giờ ra bẩn nàng tỷ tỷ tâm linh thủ xảo, làm sống dưỡng nàng cùng đệ đệ, nàng cùng tỷ tỷ cảm tình tất nhiên là không bình thường, chỉ sau lại tỷ tỷ xuất giá, gả cho cái tú tài nghèo. Tỷ tỷ vì cung này nghèo tỷ phu đọc sách, không biết ngày đêm làm sống, sinh sôi mệt muốn chết rồi thân mình, nhưng hắn kia tỷ phu đâu, ở chúng tuyển cử nhân lúc sau liền ghét bỏ nàng tỷ tỷ bất ham, cùng phú quý nhân ra kết thân, bước nàng tỷ tỷ thắt cổ tự sát. Bởi vì cái này, trong nhà nàng bại quá nhanh, vì cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ, nàng bị cha mẹ bán cùng nhân vinô. ngần ấy năm, nô làm giàu còn sinh sôi nhớ rõ tỷ tỷ tự sát lúc sau nàng kia tỷ phu sát mặt, còn có cha mẹ khóc lóc thảm thiết bộ dáng. đó là ngô phát ngô làm giàu ngấm lại đều phải cười lạnh mấy năm nay nếu không phải nàng thủ đoạn lợi hại đắn đo được chỉ sợ kia trong nhà cũng sớm không có nàng cùng nữ nhi nơi dừng chân đương nàng không biết này ngô phát được sủng ái thành quả gia, ra đỉnh đầu có dư tiền lúc sau liền dưỡng khởi ngoại thất chỉ là nàng trong lòng minh bạch hẳn, chẳng qua là vì nhật tử có thể qua đến đi xuống lúc này mới mở một con mắt nhắm một con mắt toàn đương nhìn không tới bất quá đó là như thế nàng cũng mua được tí hầu kia ngoại thất tiểu nha đầu cấp kia ngoại thất hạ dược Làm nàng trung thân đều sinh không giới hài tử tới, như thế, mặc kệ ngô phát làm ra bao nhiêu tiền, rốt cuộc vẫn là muốn để lại cho con trai của nàng cùng nữ nhi. Kinh Thành Vốn là hai tháng hảo thời tiết, đó là Kinh Thành này khô lạnh nơi hiện giờ cây cối cũng đều đã phát mầm, có kia chịu rét hoa cũng khai, hơn nữa rốt cuộc phồn hoa, càng hiện ra nhất phái vui sướng hướng vinh chi sắc. Thôi chính công tử trước đến nay đến Kinh Thành liền bị bổn ra an trí đến Tây thành một tòa nhị tiến trong nhà chủ hạ. Hắn vốn là mang theo thư đồng cập tí hầu hạ nhân, bổn ra nơi đó lại an bài mấy cái gã sai vật cũng nha đầu, khiến cho Thôi chính công nhật tử nhưng thật ra quá dễ chịu. Hắn an trí hào lúc sau, buổi sáng đọc sách, buổi chiều kết bạn, cùng rất nhiều cùng đi khảo thí cử tử tham thảo việc học, nhưng thật ra cảm thấy tiến bộ không ít. Mắt nhìn lại quá hơn một tháng thi hội liền muốn khai, Thôi chính công càng là nắm chặt thời gian đọc sách, ngày này, đọc mệt mỏi, hắn liền mang theo gã sai vật đi đầu đường đi dạo. Đưa ngay quá một nhà tự lâu. liền nghe được lầu hai thượng một người hô to, Thôi Minh thả trụ. Thôi Chính Công ngẩng đầu nhìn lên, lại là trước đó vài ngày gặp qua Sơn Đông cử tử Lưu Tân Đăng. hắn mang theo gã sai vật thượng đến lầu hai, cùng Lưu Tân Đăng chào hỏi, Lưu Minh. Hai người ngồi xuống, Thôi Chính Công lại thấy bên cạnh còn ngồi mấy cái cử tử bộ dáng thanh niên, lại bị Lưu Tân Đăng lôi kéo nhất nhất giới thiệu. thế nhưng đều là Sơn Đông hoặc là trực lệ cử tử, có một vị họ Chu cử tử vẫn là Thôi Chính Công đồng hương đâu. như thế. Những người này quen thuộc lúc sau liền có thân cận chi ý, nhất thời, cao đàm khoát luận không ngừng. Lưu Tân đang ăn khẩu đồ ăn, cười nói, lại nói tiếp, vẫn là chúng ta này đại ung triều các cử tử nhất có phúc. Đó là như thế. Chu cử tử cũng là tán đồng, nay tiền triều là lúc, thi hội đại bỉ chính là ở hai tháng bên trong, lại không được xuyên hậu y ý, ý, một cần nghiên cứu thêm thí xong rồi, không biết nhiều ít cử tử một cái mệnh xóa nửa điều đâu. Thái tổ thương tiếc chúng ta người đọc sách, Tự khai quốc là lúc liền liền đã phát ý chỉ, đem kỳ thi mùa xuân dịch tới rồi 3 tháng mạn lúc này đúng là cuối mùa xuân, đó là áo đơn cũng không cảm thấy lãnh, nhưng thật ra làm chúng ta hưởng phúc. Lưu Tân Đăng cười nói, lại nói tiếp, vẫn là thái tổ anh minh thần võ. Chỉ thái tổ cái gì cũng tốt, lại cố tình quá mức coi trọng những cái đó võ nhân. Một vị tôn họ cử tử có thể là uống lên vài chén rượu, có men say, bắt đầu bình luận triều chính, khai quốc là lúc đảo cũng thế, hiện giờ thiên hạ Thái Bình. nên là chúng ta văn nhân trị thế là lúc những cái đó đại quê mùa hiểu cái cái gì lại còn muốn ở chiều chính thượng vung tay múa chân bởi vì thái tổ khi đó lưu có ý chỉ nói là cái gì văn võ ngang nhau không được tiêu trọng văn khinh võ thẳng đến đương kim làm võ nhân càng thêm kiêu ngạo tôn huynh nói cẩn thận thôi chính công trong lòng thực tán đồng tôn cử tử nói nhưng đây là tiểu lầu hắn vẫn là trắng mặt nhắc nhở tôn cử tử một tiếng tôn cử tử khoát tay sợ cái gì thái tổ đều nói qua không lấy luôn bị hệ tội Các ngươi cũng quá mức cẩn thận. Chính khi nói chuyện, liền có một cái ăn mặc phú quý 30 tới tuổi nam nhân thượng đến tiểu lầu, đánh giá bốn phía một phen, ai tạch lại đây, nói nhỏ, vài vị là thi hội cử tử đi, tiểu nhân nơi này có mấy phân thi hội khảo đề, không biết. Một câu xuống dưới, đó là kia uống say tôn cử tử đều trên mặt biến sắc, thật sự. Kia nam nhân gật đầu một cái, này khảo đề chính là Xuân Hân Các làm ra tới, các vị cũng biết, mỗi năm thi hội là lúc. Xuân Hân Các đều sẽ suy đoán đề thi bán cùng các vị cử nhân lao ra, Xuân Hân Các đoán đề nhưng luôn luôn đều tinh chuẩn đâu. Bao nhiêu tiền? Thôi chính công nghe tâm động, kia vài vị cũng là tâm động không thôi, nhịn không được dò hỏi. 41 chương Nam Trương Bắc Hổng Nam nhân nhìn xem bốn phía, vươn một ngón tay, để thấp thanh âm nói, lần này đề thi không giống nhau, cũng không phải mạo đoán, mà là mua được. Các vị lao ra hẳn là minh bạch, liền không cần tại hạ nhiều lời, bởi vậy thượng, này giá cũng quý một ít. Một phần khảo đệ một trăm lượng, khai không trả giá. Một trăm lượng. Nay tiền đảo cũng hoàn toàn không tính nhiều, thôi chính công suy nghĩ một chút, lấy ra một trương ngân phiếu, ta mua một phần. Mặt khác mấy cái cử tử ra cảnh cũng đều không tồi, đối với bọn họ tới nói, một trăm lượng bạc tuy nói không ít, chính là, cùng tiền đồ so sánh với thật không tính cái gì, cũng sôi nổi bỏ tiền mua. Kia nam nhân không trong chốc lát công phu phải vài trăm lượng bạc, thì cái gì dường như, mi hoa mắt hoa cười nói. Tiểu nhân chúc mừng các vị lao gia lần này kim bảng đề danh, về sau thanh vân thẳng thượng. Các tường lời nói đều yêu thích nghe, thôi chính công mấy người cũng không ngoại lệ, nghe xong lời này tự nhiên cũng vui mừng vô hạn. Cầm đề thi, vài người cũng vô tâm tình ăn uống, đều đứng dậy cáo từ rời đi. Thôi chính công trở lại cư chỗ liền gấp không chờ nổi mở ra đề thi nhìn lên, này vừa thấy, liền trầm mê đi vào, hán đảo cũng nhìn ra, người nọ bán đề thi cũng không phải dở cho bị bợm, này mỗi một đạo đề đều thực đánh chúng thực tế. thôi ra trăm năm thư hương tri tộc, thôi chính công tự nhiên so khác học sinh nhiều rất nhiều tài nguyên, hắn xem qua bao năm qua khảo đề, lại từng bị nhà mình phụ thân lôi kéo phân tích quá kim thượng đăng cơ tới nay cử động, còn có mấy năm nay triều đình khó xử, cũng vài vị giám khảo tâm lý tự nhiên minh bạch, này đề mục ra thật sự thực phù hợp, thoạt nhìn, trăm lượng bạc thật sự không có bạch hoa, thôi chính công vui sướng dị thường, liền bắt đầu cầm sách vở cân nhắc nổi lên này để thi muốn như thế nào đi đáp, đặc biệt là có quan hệ sách luận phương diện đề mục Hắn tất yếu hảo tức suy nghĩ một phen, không nói đến thôi chính công nơi này như thế nào, chỉ nói Lý Loan Nhi nơi này, mắt nhìn lập tức chính là sáu bảy. Ngày này, đó là sáu bảy trước một ngày, nên muốn đi cắm kỳ buổi sáng thời gian, tiểu thím mang theo Lý Phú Mội tử Lý Mai lại đây giúp đỡ Lý Loan Nhi hổ tiểu lá cờ. Trước một ngày, Lý Loan Nhi đã nhờ người mua hảo chút giấy nhiều màu trường Thái Dương tiệm ấm là lúc Kim Phu nhân liền đã dọn ghế nhỏ ngồi ở ấm áp Thái Dương phía dưới cắt khởi giấy màu tới. tiểu thím là cái động tác nhanh nhẹn nàng cầm một đại tờ giấy vài cái chiết hảo lại đưa cho kim phu nhân kim phu nhân liền dùng cây kéo cắt hai lý loan nhi đem chính mình lên núi chém nhánh cây nhỏ tiệt trưởng thành đoạn tương đồng tiểu côn một đầu tức tiêm lý phượng nhi cùng lý mai liền cầm hồ dán bắt đầu hồ tiểu kỳ hồ tốt lá cờ đều phóng tới thái dương phía dưới phơi chờ phơi khô lại trang rổ trình làm một buổi sáng tới giữa trưa thời gian lý xuân đi bếp hạ làm cơm bưng lên mấy người ăn cơm tiếp tục làm việc Vẫn luôn qua buổi trưa mới xem như đem sở hữu lá cờ hồ hảo. Ngay sau đó, Lý Phượng Nhi lại cầm hạt kê vàng nấu đặc cháo, nấu hảo lúc sau lượng một hồi liền thịnh ở hai cái trong chén. Đem hết thể làm cho, Lý loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi lấy ra đặt ở quầy trung hiếu sa mặc vào, bên hông chắt dây thừng, trên đầu cũng đỉnh hiếu bố, lại đem lá cờ cùng hạt kê vàng cháo phân đặt ở hai cái trong rổ. Này hai chị em một người vắc một hai cái rổ liền phải ra cửa. Không nghĩ Lý Mai cũng đeo hiếu bố. Vài bước qua đi tiếp Lý Phượng Nhi trong tay rổ, Phượng tỷ tỷ ta giúp ngươi phóng mễ, ngươi cắm kỳ, như vậy còn nhanh một chút. Khó được Lý Mai này phiên tâm tư, Lý Phượng Nhi cũng không có cự tuyệt, cười nói, cũng hảo, ta còn nói ta sức lực không có tỷ tỷ đại, lần này khủng muốn mệnh muốn chết rồi, Mai Nhi muốn hỗ trợ, ta chính cầu mà không được đâu. Tiểu thím vẻ mặt ý cười xua tay, được rồi, các ngươi chạy nhanh đi thôi, đi sớm về sớm. Chờ đến kia tiểu tỷ muội ba người ra cửa. kim phu Ú nhân cười tủm tỉm làm tiểu thím ngồi xuống cười nói mấy ngày nay lý phú kia tiểu tử mỗi ngày lại đây ta coi hắn nhưng thật ra cái đọc sách hảo nguyên liệu loan tỷ nhi tuy nói học vấn không tồi dạy dỗ hắn cũng nghiêm túc nhưng rốt cuộc là cái nữ nhi ra không biết những cái đó khoa khảo môn đạo chiếu ta nói các ngươi nên sớm đem hắn đưa đến huyện học đọc sách tỉnh chậm chế hắn tiểu thím nghe vui vẻ phú nhi thật có thể đọc sách kim phu Ú nhân trịnh trọng gật đầu ta còn lựa ngươi không thành ta nhìn hắn tư chất không tồi Nếu thật nhận đọc đi xuống, thời vận cũng không tồi nói, không nói bên, tú tài là tuyệt đối có thể khảo được với. Tiểu thím nghe càng là vui mừng dị thường, kia thành, ta cùng hắn thúc ngày mai liền đi huyện học hỏi một chút, nếu là Phú Nhi thật là người có thiên phú học tập, chúng ta chính là đập nổi bán sắt cũng cung hắn. Kim phu Nhân chỉ cười không nói. Lý loan Nhi mấy cái một đường đi một đường cung mẹ cam kỳ, khó khăn đi đến mộ phần thượng, Lý loan Nhi nhưng thật ra không có gì, chỉ Lý Phượng Nhi cùng Lý Mai sớm mệt hai đuổi run dậy. Thiếu chút nữa mềm làm một đoàn Lý Loan Nhi xem các nàng hai cái mệnh thành như vậy, liền chính mình đem dư lại lá cờ xoay tròn cắm đến mộ phân đỉnh, lại cắm một chi hồ tốt màu sắc rực rỡ tiểu dù, chuẩn bị cho tốt lúc sau, vài người cũng không dám nhiều dừng lại, cầm không rổ liền trở về đuổi. Mới đi không có vài bước lộ, liền thấy sắc trời đột nhiên âm u xuống dưới, nhất thời cuồng phong gào thét, hù vài người càng là không rảnh lo mệt, bước nhanh trở về đuổi. Đi đến nửa đường đó là tầm tã mưa to mà xuống. rơi vào đường cùng, Lý Loan Nhi chỉ phải mang theo hai cái mỗi tử hướng một cái bên đường không biết nhiều ít năm không ai trụ cũ nát phòng nhỏ nội tránh mưa. Tiến phòng nhỏ, Lý Loan Nhi lau lau trên mặt nước mưa, nhìn xem bên ngoài sắc trời, ngạc nhiên nói: "Theo lý thuyết đây là đầu mùa xuân thời tiết, không nên hạ như vậy mưa lớn đâu." Lý Mai cũng gật đầu phụ họa: "Ta lớn như vậy chưa từng thấy mùa xuân hạ như vậy vũ, thời tiết này thật sự kỳ quái, cũng không biết là tốt là xấu." Chính khi nói chuyện, liền thấy bên ngoài lại buôn tiến một người tới. Trong phòng hắc ám, Lý Loan Nhi nhất thời cũng không nhìn rõ ràng, chỉ biết đây là một người nam nhân, tóc cao cao trải lên, xuyên mặc trường bào